Mà ở Trọng Minh Đế quốc mà trầm xuống ngủ đúng là một con Trọng Minh điểu, hơn nữa là một con đã bị ma khí nhuộm dần Trọng Minh điểu. Bất quá Bạch Hình Vũ lại không có đối Huyền Nguyệt nói, xem nàng kia một bộ khát khao bộ dáng, nàng cảm thấy nếu nàng hiện tại đem lời nói thật nói ra Huyền Nguyệt không những sẽ không tin tưởng, ngược lại có khả năng sẽ cùng chính mình sinh khí. Chờ đến ba người tới mục đích địa lúc sau, cùng Huyền Thủy Đế quốc băng thiên tuyết địa bất đồng, nơi này thổ địa thậm chí là không trung đều bị cực nóng nhuộm thành màu đỏ, cho dù là các nàng thân xuyên pháp y ý ý Nóng bỏng khí lãng như cũ có thể xuyên thấu qua quần áo cảm nhận được Nhưng là làm người ngoại ý muốn chính là Như vậy nóng bức địa phương thế Nhưng tùy ý có thể thấy được một gâu gâu vũng nước Bên trong nước trong còn đang không ngừng mạo bậc khí Này đó vũ nước mặt thủy ôn phi thường cao Phòng trừng đem một khối linh thu thịt ném xuống đi Có thể lập tức cấp nóng chín Này đó thủy hẳn là tư ngầm thẩm thấu ra tới Sau đó lại trải qua núi lửa cực nóng đun nóng mới có thể biến thành hiện tại bộ dáng. Ở Trọng Minh Đế quốc mọi người sẽ đúng giờ đem này đó thủy thu thập lên hoặc là chứa đựng lên dùng để uống lại hoặc là dùng liệt dương thạch chế thành suối nước nóng đều là phi thường tốt lựa chọn dọc theo đường đi bạch hình vũ ba người đi thật cẩn thận thường thường còn phải cẩn thận từ dưới nền đất phun ra tới dung nham cùng suối phun ngắt quãng suối phun ngắt quãng còn hào thuyết tuy rằng độ ấm rất cao nhưng là rừng ở pháp y lý thượng cũng không sẽ làm các nàng đã chịu cái gì thương tổn mà dung nham liền phải tương đối phiền thoái bởi vì dung nham độ ấm là suối phun ngắt quãng thượng gấp trăm lần Bình thường pháp ý thì căn bản là không có cách nào phòng ngự. Bạch huynh vũ đến là còn hảo một chút, rốt cuộc nàng đã từng ở bách hoa bí cảnh chung được đến quá phượng loan lưu âm thường, cho dù là không cẩn thận bị dung nham phun đến cũng không quan hệ. Chính là lạc tử họa cùng huyền nguyệt liền tương đối thảm, hai người tuy rằng một cái là lạc gia đại tiểu thư, một cái là đế quốc tiểu công chúa, nhưng là trong tay lại không có có thể phòng ngự như thế cực nóng linh khí, dọc theo đường đi tránh tới trốn đi có vẻ chật vật dị thường. nay dọc theo đường đi bạch hình vũ thu rất nhiều như vậy nước ẩm, có thể dùng để làm một chỗ đại đại suối nước nóng chỉ là ba người đi rồi thời gian rất lâu trước sau là không có tìm được lạc tử họa trong miệng cục đá lạc tử họa dừng lại bước chân thở hổn hển nói đến các ngươi có hay không cảm thấy chung quanh độ ấm càng ngày càng cao lúc này huyền nguyệt quần áo đã bị mồ hôi làm ướp nghe xong lạc tử họa nói gật gật đầu nàng cũng cảm giác được không thích hợp mà bạch hình vũ bởi vì có phượng loan lưu âm thường hộ thần Cho nên núi chung quanh độ ấm cũng không phải thực mẫn cảm, nhưng là nàng cũng cảm giác theo các nàng khoảng cách núi lửa càng ngày càng gần, dung nham cùng suối phun ngắt quãng phun trào càng ngày càng thường xuyên. Không thể lại đi phía trước đi rồi, chúng ta mau chút trở về. Bạch Hinh Vũ nhìn kia không ngừng toát ra khói đen miệng núi lửa, trong lòng cảm giác bất an cũng càng ngày càng cường liệt. Đây là một loại trực giác, một loại đến từ chính động vật bản năng, này tòa núi lửa liền phải phun trào. Giống như là ở xác minh Bạch Hinh Vũ nói giống nhau. Ba người trở về đi còn không đến mấy trăm mệ khoảng cách, phía sau núi lửa phát ra một tiếng kinh thiên vang lớn, vô số dung nham từ miệng núi lửa phun ra. Mau, đi mau. Ba người chung chỉ có Bạch Hinh Vũ là Kim Đan kỳ tu vi, Lạc Tử Họa cùng Huyền Nguyệt đều là trúc cơ hậu kỳ, thiếu chút nữa liền có thể đột phá Kim Đan. Lúc này nàng cũng không sợ lãng phí linh lực, Bạch Hinh Vũ lập tức vận chuyển linh lực, mang theo Lạc Tử Họa cùng Huyền Nguyệt hai người ngự kiếm phi hành, muốn bằng mau tốc độ rời đi cái này địa phương. Chỉ là cuối cùng nàng vẫn là xem nhẹ núi lửa phun trào lực lượng. Vô số dung nham bị phun đến không trung, sau đó lại giống như thiên nữ tán hoa giống nhau rơi xuống, tình cảnh này thực mỹ, liền giống như vô số sao băng xẹt qua bầu trời đêm. Bất quá bạch hình vũ đám người giờ này khắc này nhưng không có thưởng thức phong cảnh tâm tình. Dung nham không ngừng rơi xuống, độ ấm thậm chí so vừa mới những cái đó gián tiếp phun trào ra tới dung nham độ ấm còn muốn cao. Này nếu là rừng ở trên người, phòng chừng bất tử cũng đến lột ra. bởi vì là ba người, cho nên bạch hình vũ trong cơ thể linh lực tiêu hao là thường lui tới gấp ba còn không ngừng, rốt cuộc còn muốn phân tâm tới tránh đi những cái đó không ngừng rơi xuống dung nham. liền ở bạch hình vũ linh lực sắp hao hết là lúc, ba con bích tình bạch hổ đột nhiên xuất hiện, tiếp được linh lực hao hết bạch hình vũ cùng với lạc tử họa cùng huyền nguyệt ba người. bạch hình vũ ghé vào bích tình bạch hổ mềm mại bối thượng, lần này ít nhiều các ngươi ba cái. bạch hình vũ vô vô bích tình bạch hổ đầu, còn hảo lần này bích tình bạch hổ kịp thời đổi tới. Bằng không chính mình đến là không có gì đại sự, chính là lạc tử họa cùng huyền nguyệt sống sót khả năng tính không lớn. Chờ đến ba người đi vào an toàn địa phương lúc sau, nhìn nơi xa không ngừng đá phun xuất tương núi lửa còn có này lòng còn sợ hãi. Bạch Hinh Vũ gần nhìn trầm chầm, chầm kia tòa đang ở phun trào núi lửa, liền ở vừa mới có như vậy trong nháy mắt, nàng cảm giác được tử vong nguy hiếp, đó là một loại nàng từ sinh ra gần nhất chưa bao giờ cảm thụ quá đến từ sâu trong linh hồn run dậy. Chờ đến nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm. Nàng phía sau lưng đã bị mồ hôi cấp làm ướt. Sinh bệnh lạ mơ màng hồ đầu ngủ một ngày, đối với chính mình nuốt lời ta cảm thấy phi thường xin lỗi. Mấy ngày nay khả năng đều chỉ có một trường, chờ bệnh hảo lúc sau ta sẽ bổ hồi. Thấu chương xong. Chương 119 trong sơn động quyết đấu. Chương 119 trong sơn động quyết đấu. Các ngươi có hay không nhìn đến kia núi lửa bên trong tựa hồ có thứ gì? Bạch Hinh vũ nhìn núi lửa phun trào phương hướng ngốc lăng lăng nói đến. Thứ gì? Hình Vũ ngươi có phải hay không vừa mới quá khẩn trương cho nên nhìn lầm rồi a? Lạc Tử Họa đồng dạng nhìn chằm chằm đang ở phun trào núi lửa, ở xác định cái gì đều không có lúc sau, vô Vũ Bạch Hình Vũ bả vai nói đến. Bạch Hình Vũ không có trả lời Lạc Tử Họa, bởi vì nàng phi thường đích xác nhận, vừa mới ở núi lửa phun trào rung nham trung, có một đôi thật lớn đôi mắt nhìn chằm chầm các nàng. Bất quá còn tốt là này, đôi mắt chủ nhân tựa hồ đối với các nàng không có gì ác ý, chỉ là xuất hiện trong nháy mắt liền biến mất. Hiện tại Bạch Hình Vũ duy nhất có thể khẳng định chính là, đó là một con thần thú, hơn nữa vẫn là một con đã thành niên thần thú, bằng không giải thích không được nàng sâu trong nội tâm kia cổ sợ hãi. Liên ở vừa mới có như vậy trong ngay mắt, Bạch Hình Vũ cho rằng chính mình chết chắc rồi. Hình Vũ, chúng ta trở về đi, nơi này quá nguy hiểm. Vừa mới cực hạn chạy trốn chính là đi lạc tử họa cùng huyền nguyệt hai người cấp dọa không nhẹ, như vậy nguy hiểm địa phương các nàng cũng không dám đãi. Các người đi về trước, ta còn tưởng ở chỗ này đãi một hồi. bạch hinh vũ trầm tư trong chốc lát nói đến nàng cảm thấy chính mình đau khổ tìm kiếm kỳ thật cũng không tìm bao lâu cơ duyên hẳn là liền ở chỗ này lạc tử họa thấy bạch hinh vũ kiên trì cũng liền không có lại quyền đi xuống rốt cuộc nàng biết bạch hinh vũ trong tay át chủ bài đông đảo liền tính thật sự không đối phó được chạy trốn cũng là dư giả nhìn lạc tử họa cùng huyền nguyệt rời khỏi sau bạch hinh vũ lấy ra một viên hồi linh đan đan xong vừa mới tiêu hao hầu như không còn linh khí dần dần khôi phục đợi cho linh lực hoàn toàn khôi phục thời điểm Bạch Hình Vũ đem ba con Bích Tỉnh Bạch Hổ Thu vào không gian, sau đó lại khống chế bản nhược kiếm hướng tới núi lửa bay đi. Lần này không có lạc tử họa cùng Huyền Nguyệt hai người kéo chân sau, Bạch Hình Vũ rõ ràng cảm giác nhẹ nhàng rất nhiều. Bạch Hình Vũ một bên linh hoạt tránh thoát phi lạc dung nham, một bên tìm kiếm thứ gì. Ở hư vọng chi mắt dưới sự trợ giúp, rốt cuộc ở khoảng cách phun trào núi lửa mấy trăm mễ địa phương phát hiện một cái bất đồng địa phương. Nhẹ nhàng đem đổ ở sơn động khẩu cự thạch vỡ thành một mịn, Bạch Hình Vũ lập tức đi vào tới rồi bên trong. Lại sau đó nữa, cửa động lại lần nữa bị cự thạch lấp kín, trong sơn động lâm vào một mảnh hắc cám. Bạch Hình Vũ móc ra một viên dạ minh châu, sau đó phủng dạ minh châu bắt đầu chậm dai hướng sơn động chỗ sâu trong đi đến. Gì? Đây là cái gì a? Theo Bạch Hình Vũ càng đi càng thâm nhập, trong sơn động độ ấm cũng bắt đầu từ lúc ban đầu nóng bức biến thành mát mẻ. Duy nhất bất đồng chính là ở sơn động bốn phía trên vách tường xuất hiện một tầng keo trang vật chất, có một ít đã làm thấu, chính là có một ít vẫn là nhau dính dính. hiện nhiên là không lâu phía trước vừa mới lưu lại cái này làm cho bạch hình vũ không khỏi nhắc tới tinh thần xem ra cái này sơn động là có chủ nhân cũng không biết vị này chủ nhân tính tình như thế nào bạch hình vũ một tay nắm bàn ngược, một tay cầm dạ minh châu sau đó thật cẩn thận đi tới theo nàng tiến vào càng ngày càng thâm chung quanh độ ấm cũng trở nên càng thêm thấp xuống mà bốn phía trên vách tường nhao dính dính đổ vật cũng biến càng ngày càng nhiều nguyên bản màu đen vách tường bị này đó nhao dính dính đổ vật bao trùm biến thành màu trắng. Bất quá may mắn chính là này đó thoạt nhìn phi thường ghê tởm đồ vật nghe lên cũng không có cái gì hương vị. Một cái màu đỏ tươi đầu lưỡi đột nhiên xuất hiện, lấy cực nhanh tốc độ đánh út về phía bạch hình vũ. Bạch hình vũ nhanh chóng lui về phía sau vài bước tránh thoát màu đỏ đầu lưỡi công kích. Đó là một cái phân nhánh đầu lưỡi, mà đầu lưỡi mặt ngoài bao trùm một tầng nhao dính dính nước bọn. Trong ngay mắt, bạch hình vũ sẽ biết này dọc theo đường đi trên vách tường đồ vật là cái gì, chính là ra hỏa này nước bọt. Tưởng tượng đến chính mình phía trước còn rỗi tay chạm qua, Bạch Hình Vũ liền cảm thấy một trận buồn nôn, nhìn chính mình tay cũng trở nên phi thường ghét bỏ. Bất quá hiện tại cũng không phải là làm Bạch Hình Vũ ghét bỏ thời điểm, phía trước truyền khai một trận trầm trọng tiếng bước chân. Bạch Hình Vũ không khỏi đánh lên 12 phần tinh thần, vừa mới công kích nàng đầu lưỡi là phân nhánh, hơn nữa vừa mới trầm trọng tiếng bước chân, loài rắn linh thú đã có thể cơ bản bài trừ. Trừ bỏ loài rắn linh thú có được phân nhánh đầu lưới ở ngoài. lại chính là một ít số ít thần lần loại linh thú. Quả nhiên, một đầu cả người bao trùm màu lam vẻ, thể trường không sai biệt lắm có 10m, thân cao 2 mét thật lớn thần lần linh thú xuất hiện ở nàng trước mặt. Một cái thường thường vươn tới màu đỏ đầu lưỡi, thuyết minh này vừa mới công kích Bạch Hinh Vũ hẳn là chính là này chỉ đại thần lần. Mà thần lần bên miệng còn thỉnh thoảng nhỏ giọt trong suốt vật chất, đến nỗi là cái gì, liền rõ ràng. Nay chỉ thần lần linh thú hình thể tuy rằng phi thường khổng lồ, nhưng là cũng nguyên nhân chính là vì như thế nhỏ hẹp sơn động không gian hạn chế thàn lằn hành động bạch hinh vũ thừa này chưa chuẩn bị nhảy tới đại thàn lằn phần lưng dơ lên trong tay mặt thật mạnh chém đi xuống chỉ nghe thấy một tiếng kim loại va chạm thanh âm thàn lằn phần lưng cư nhiên không hề tổn thương bạch hinh vũ tránh thoát đại thàn lằn đầu lưỡi công kích sau đó lại chưa từ bỏ ý định lại thử vài lần kết quả lại cùng phía trước giống nhau ban nhược kiếm căn bản là không có cách nào cấp đại thàn lằn tạo thành bất luận cái gì thương tổn nơi này vì tránh cho nào đó giang tinh tranh cãi cho nên giải thích một chút hiện tại bạch hình vũ căn bản là không có cách nào phát huy ra bản nhược toàn bộ thực lực cho nên vô pháp thương tổn đại thần lằn bạch hình vũ lại lần nữa nhảy xuống đại thần lằn phần lưng nhìn đã bị chọc giận đại thần lằn tự hỏi nó nhược điểm nhìn đến nó ngẫu nhiên vẫn nộ ngẩng đầu hướng nàng gầm rú thời điểm trong lúc lơ đãng lộ ra tuyết trắng bụng bạch hình vũ không khỏi trước mắt sáng ngời nay chỉ đại thần lằn bị trên người vảy cơ hồ võ trang tới rồi áp chế muốn đánh vỡ nó phòng ngự rất khó. nhưng là nếu có thể đem nó cấp ném đi lộ ra duy nhất không có bị vậy bao trùm tuyết trắng bụng vậy không giống nhau chính là này chỉ đại thần lần linh thú hình thể quá mức thật lớn muốn đem nó liêu đến lại nói dễ hơn làm huống chi đại thần lần cũng không có khả năng ngồi chờ chết tùy ý bạch hinh vũ công kích nó duy nhất được điểm cứ như vậy bạch hinh vũ cùng đại thần lần cơ hồ là lâm vào một cái vô hạn tuần hoàn bên trong bạch hinh vũ nhìn chằm chằm ra thần lần tựa hồ là nghĩ tới cái gì Sau đó từ chữ vật không gian chung lấy ra một đống bạo phá bừa chú. Sau đó đem trong tay bạo phá phù toàn bộ toàn bộ ném hướng đại thần lần dưới thân, muốn dùng nổ mạnh phù nổ mạnh khi sinh ra lực đánh vào đem đại thần lần cấp lật qua tới. Chỉ nghe oanh. Một tiếng, mười mấy trương bạo phá phù ở đại thần lần dưới thân nổ mạnh, thật lớn lực đánh vào thật đúng là đem đại thần lần cấp nâng lên tới một ít. Thấy vậy, Bạch Hinh Vũ tựa hồ là gặp được thắng lợi hy vọng, trong tay nổ mạnh phù cùng không cần tiền dường như không ngừng ném hướng đại thần lần. Đại Thần Lằn tựa hồ cũng ý thức được tình huống có chút không đúng, trong lòng từ bỏ cùng Bạch Huynh Vũ tiếp tục rằng có ý tưởng, chính là Bạch Huynh Vũ lại như thế nào sẽ như nó mong muốn đâu. Bạch Huynh Vũ trong tay tốc độ nhanh hơn, hoàn toàn không cho Đại Thần Lằn chạy trốn cơ hội, mà Đại Thần Lằn thân thể cũng không ngừng bị lực đánh vào nâng lên lại nâng lên, rốt cuộc ở cuối cùng một lần, Bạch Hình Vũ đem ước chừng 50 chương bạo phá phù ném hướng Đại Thần Lằn lúc sau, nó thân thể rốt cuộc là bị phiên lại đây. Thấu chương xong. Chương 120 Thiên Lôi Kiếp. Chứ 120 thiên lôi kiếp. Bởi vì thân thể quá mức khổng lồ, chính mình sơn động quá mức nhỏ hẹp, cho nên lật nghiêng lúc sau đại thần lần cũng không có trước tiên liền phiên trở về, ngắn nhỏ tứ chi không ngừng ở không trung hoa động, thoạt nhìn bất lực lại đáng thương. Bất quá Bạch Hình Vũ, nhưng không có hỗ trợ tâm tư, phế đi cô mãi mãi nhiều như vậy bạo phá phủ, lúc này không ra tay, càng đại khi nào a? Bạch Hình Vũ lại lần nữa nhảy đến đại thần lần thân thể thượng, so với bị màu lam vậy bao trùm phần lưng, này tuyết trắng bụng muốn hiện mềm mại rất nhiều. trong tay kiếm cao cao giơ lên, thật mạnh rơi xuống, trực tiếp cắm vào đại thần lần phân cổ, đỏ tươi máu phun trào mà ra, mà đại thần lần cũng bởi vì đau đớn mà bắt đầu kịch liệt dãy rủa, chẳng qua loại này dãy rủa theo thời gian trôi đi lại dần dần yếu bớt, cuối cùng đại thần lần tứ chi vô lực rũ xuống, đình chỉ dãy rủa. Bạch Hinh Vũ đem đại thần lần thi thể thu vào chứa đựng không gian, nay chỉ đại thần lần chính là thứ tốt cũng không thể lãng phí, giải quyết đại thần lần lúc sau Bạch Hinh Vũ tiếp tục hướng tới phía trước đi tới. Đây là. Vô ưu chi thủy, bạch hinh vũ đại khái lại đi rồi 15 phút tả hưu. Một cái đài cao xuất hiện ở nàng trước mặt, mà đài cao mặt trên là một cái chậu rửa mặt lớn nhỏ ao, mà ao bên trong chính là tràn đầy vô ưu chi thủy. Khó trách kia chỉ đại thần lần lợi hại như vậy, nguyên lai là thủ một cái đại bảo tàng a. Vô ưu chi thủy đối với thủy hệ linh thú cùng với thủy linh căn đều có cực đại trợ giúp. Đến nỗi vì cái gì như vậy nóng bức địa phương sẽ xuất hiện vô ưu chi thủy, vậy không được biết rồi. Bạch hình vũ ngón tay mới vừa một đụng vào vô ưu chi thủy, thân thể liền bắt đầu không chịu không chế bắt đầu hấp thu luyện hóa này đó vô ưu chi thủy. Tu vi bình cảnh cùng với phong ấn đồng thời có động tĩnh. Không xong. Nguyên bản bạch hình vũ là tính toán đem tiến giai tu vi cùng đột phá phong ấn tách ra tiến hành. Rốt cuộc ngưng kết nguyên anh chính là yêu cầu vượt qua 24 đạo lôi kiếp, uy lực của nó còn muốn xa cao hơn kim đan kỳ lôi kiếp, đặc biệt là nàng bản thể vẫn là cửu vi thiên hồ. Này liền chú định nàng lôi kiếp so những người khác chỉ cường không yếu. Càng quan trọng là, ở đột phá phong ấn thời điểm, nàng sẽ không chịu không chế biến trở về nguyên hình. Này liền tương đương với đem chính mình bại lộ ở mọi người ánh mắt dưới. Chỉ là hiện tại loại tình huống này căn bản là không thể nghịch chuyển. Vì thế bạch hình vụ không nói hai lời liền bắt đầu ngồi xếp bằng ngồi xuống bắt đầu hấp thu luyện hóa ao chung vô ưu chi thủy. Nàng tính toán được ăn cả ngã về không. Rốt cuộc lúc này đây xác thật là nàng đại ý. Theo Bạch Hình Vũ không ngừng hấp thu luyện hóa vô ưu chi thủy, ở trong bất chi bất giác nàng sớm đã khôi phục nguyên hình. Trên bầu trời Kiếp Vân không ngừng ở núi lửa trên không tụ tập, so với lúc trước Bạch Hình Vũ tiến giai Kim Đan kỳ thời điểm, lần này Kiếp Vân rõ ràng muốn lớn hơn nhiều. Mà ở Vạn dặm ở ngoài quân giật mặc ở nhận thấy được Bạch Hình Vũ dị động lúc sau, lập tức vận dụng lực lượng đem Bạch Hình Vũ chung quanh phạm vi ngàn dặm thổ địa phong ấn, làm Bạch Hình Vũ cửu vị thiên hồ hơi thở không đến mức tiết lộ đi ra ngoài, có thể an tâm độ kiếp. Tiểu nha đầu Thật đúng là không cho vi sư bất lo. Đang ở độ kiếp bạch hinh vũ đối với này hết thể tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả, nàng hiện tại phải làm chính là an toàn vượt qua kế tiếp 24 đạo thiên lôi. Làm đại thổ hào quân giật mặc thổ địa, nàng độ kiếp phương thức tự nhiên cùng nhà mình sư phó giống nhau như lúc, chỉ cần ta pháp khí đủ nhiều, thiên lôi liền thường không đến ta. Từng đạo thiên lôi không ngừng phích hạ, lại đều bị bạch hinh vũ dùng pháp khí lập tức, suốt 23 đạo thiên lôi xuống dưới, nàng lăng là lông tóc không tổn hao gì. bất quá bạch hình vũ nhìn chằm chằm trên bầu trời kiếp vân thứ hai mươi tư nói kiếp vân lại trước sau không có rơi xuống không biết có phải hay không nàng ảo giác nàng tổng cảm thấy này tặc ông trời ở nghẹn đại chiêu mười kiện phòng ngự pháp khí xuất hiện ở bạch hình vũ trong tay một đôi thâm tử sắc đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm không trung cuối cùng một đạo thiên lôi tùy thời đều có khả năng rơi xuống Liên ở nàng trận địa sẵn sàng đón quân địch là lúc một đạo so với phía trước hai mươi ba đạo thiên lôi thêm lên uy lực còn muốn thật lớn thiên lôi ầm ầm rơi xuống bạch hình vũ trong tay linh khí nháy mắt báo hỏng một thân tuyết trắng hồ ly mao cũng biến thành cháy đen xác bất quá nhất thảm vẫn là cái đuôi, nguyên bản chín điều lông xù xù cái đuôi nháy mắt bị chém thành chín điều con côn ta thiên đạo người ông ta mãnh bạch hình vũ cảm giác chính mình đều mau bị này cuối cùng một đạo thiên lôi cấp phích thành hồ ly thì nướng mà đang ở huyền thiên tông quân giật mặc gắt gao cao mày nhìn về phía không trung thiên đạo ngươi chán sống rồi cùng thời gian thượng giới cùng cựu trọng thiên Hai vị đồng dạng khí độ bất phàm nam nhân ở cùng thời gian mở to mắt. Thiên đạo, người cư nhiên còn hiếu động nữ nhi của ta, hôm nay lão tử liền nổ nát ngươi giới bia Nói bạch ly thần liền nổi giận đùng đùng bay ra cung điện. Rốt cuộc tìm được rồi. Cùng bạch ly thần giận không thể át bất đồng, nam nhân sắc mặt gợi lên một mặt nhỏ đến không thể phát hiện độ cung, đại biểu hắn lúc này hảo tâm tình. Bên kia, bạch huynh vũ không biết chính mình hôn mê bao lâu, chờ đến nàng lại lần nữa mở to mắt thời điểm. Liền nhìn đến chính mình chung quanh hoàn cảnh đã bị vừa mới thiên lôi cấp nghi vì đất bằng, thổ địa cũng biến thành màu đen, có thể thấy được kia đạo thiên lôi khủng bố chỗ. Bạch Huynh Vũ ngẩng đầu nhìn lúc này bầu trời trong xanh, tự hỏi chính mình hiện tại mang thiên đạo một đốn lại ai một lần lôi kiếp khả năng tính. Lấy chính mình pháo hôi nữ xứng thuộc tính 8 phần là trăm Bạch Huynh Vũ không khỏi thở dài một hơi, kia đạo thiên lôi mang cho nàng duy nhất chỗ tốt chính là nàng đạo thứ hai phong ấn tại lôi kiếp đánh sâu vào hạ đã tan giã. Bất quá tưởng tượng đến chính mình kia một thân thảm không nỡ nhìn hồ ly mau lúc sau bạch hình vũ đối thiên đạo kia một chút điểm điểm cảm kích chi tình cũng đã không có. Nói dỡn, cư nhiên đem cô nãi mãi chém thành cái dạng này, không hủy đi nhà ngươi liền tính tiện nghi ngươi. Pháo hôi làm sao vậy? Pháo hôi ăn nhà ngươi gạo, ta bằng thực lực thay đổi vận mệnh ngươi rửa vào cái gì phách ta? Bất quá bạch hình vũ cũng biết hiện tại cũng không phải tức giận thời điểm, nàng muốn tìm một chỗ an tâm tu luyện củng cố tu vi, thuận tiện tiêu hóa một chút trong phong ấn lực lượng. nói lên lệnh bạch hình vũ nhất an tâm địa phương kia tự nhiên là tùy thân không gian bạch hình vũ đi vào chính mình thường xuyên tu luyện địa phương nhìn nhìn chính mình đã biến thành cháy đen sắc mao chính mình chủi lủi chín cái đuôi, nàng không khỏi bi từ giữa tới thật là quá xấu quá xấu quá xấu thiên đạo ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập phát tiết xong lúc sau bạch hình vũ nháy mắt cảm thấy thoải mái nhiều ghé vào đệm hương bù phía trên sau đó bắt đầu lẳng lặng hấp thu vừa mới giải phong lực lượng một đạo bạch quang xuất hiện ở bạch hình vũ trung quanh nàng nguyên bản đã bị đốt trọi mà bắt đầu không ngừng bóc ra sau đó tân gia lông bắt đầu một lần nữa trưởng thành chín điều một lần nữa khôi phục thành lông xù xù đuôi to bắt đầu không ngừng sinh trưởng sau đó đem bạch hình vũ gắt gao bao bọc lấy chín cái đuôi chung trong đó hai điều đã đã xảy ra biến hóa nay cũng liền đại biểu cho bạch hình vũ đã thành công phá vỡ cũng nắm giữ hai tầng phong ấn lực lượng đối với chính mình thân thể biến hóa bạch hình vũ cũng không biết đồng dạng lần này bạch ly thần cũng không có xuất hiện Bạch Ly Thần, ta ở đánh nhau. dám khi dễ nữ nhi của ta, là người biết hoa nhi vì cái gì như vậy hồng. Thấu chương xong Chương 121 Thiên đạo thay đổi người. Chương 121 Thiên đạo thay đổi người. Thiên giới. Lúc này Bạch Ly Thần đã cùng Thiên đạo đánh lên. Lúc này Thiên đạo đã hóa thành một cái dâu bạc trắng đầu bạc lao nhân, thuật nhìn phong Thiên đạo cốt, bất quá hiện tại lại bị đại có chút chật vật. Trên người màu trắng đạo bào trở nên rách tung toé, tóc cùng dâu cũng biến thành khô vàng sắc. bởi vì phía trước cùng bạch ly thần đánh đánh quá một trận ngay lúc đó thương thế cho tới bây giờ còn không có hoàn toàn khôi phục cho nên hiện tại đối mặt vì nữ nhi tức sùi bọt mép bạch ly thần thiên đạo hoàn toàn không có sức chống cự chính mình chỉ là vừa vặn thức tỉnh lại đây liền phát hiện chính mình thiên định nữ chính bị chèn ép như vậy thê thảm thậm chí còn có nhập ma hóa yêu khuynh hướng thiên đạo tự nhiên là sốt ruột thượng hỏa am tàn nhẫn lạc phỉ phỉ không biết cố gắng chính là không biết cố gắng lại có thể thế nào đâu đây chính là chính mình tuyển thân quê nữ lại vừa vận đuổi kịp bạch hình vũ độ tiếp vì thế thiên đạo liền đem tức giận rơi tại nàng trên người rốt cuộc lạc phỉ phỉ sẽ biến thành như vậy căn bản nhất nguyên nhân vẫn là bạch hình vũ chỉ là trải qua sự tình lần trước thiên đạo tự nhiên là không dám trực tiếp lộng chết bạch hình vũ chính là làm nàng chịu điểm ra thị chi khổ vẫn là có thể chính là hắn không nghĩ tới quân giật mặc cũng ở thiên nguyên đại lục trung, còn thu bạch hình vũ làm đồ đệ chính mình mới vừa ra tay đã bị quân giật mặc cấp đả thương mới vừa thức tỉnh liền lại phải bị bách lâm vào ngủ say Hắn không cam lòng a Chỉ là hắn còn không có tới kịp ngủ, Bạch Ly thần liền xông tới không khỏi phân trần đem hắn đánh một đốn. Dừng tay. Dừng tay. Ta sai rồi. Ta cũng không dám nữa. Thiên đạo thấy Bạch Ly thần hung ác bộ dáng quyết đoán nhận túng. Hắn thật sự rất sợ Bạch Ly thần trực tiếp đem hắn đánh nát. Sau đó cấp Bạch Hinh vũ đổi một cái thế giới tiếp tục rèn luyện. Tuy rằng sẽ trả giá cực đại đại giới, nhưng là thiên đạo tin tưởng Bạch Ly thần thật sự sẽ làm như vậy. rốt cuộc lúc trước hắn nhận thấy được bạch Hinh vũ tồn tại thời điểm đem nàng tính kê cho lạc phỉ phỉ muốn đem hai người mệnh cách trao đổi vì chính là tăng cường lạc phỉ phỉ khí vận rốt cuộc thiên đạo vai chính khí vận là trực tiếp cùng hắn cái này thiên đạo thực lực móc nối lạc phỉ phỉ khí vận càng cường thực lực của hắn cũng liền càng cường kế hoạch của hắn thực thành công có bạch hình vũ nội đan lạc phỉ phỉ khí vận tăng trưởng cực nhanh chính là hắn tính lậu bạch hình vũ phụ thân cư nhiên là bạch ly thần cuối cùng thiếu chút nữa đã bị bạch ly thần cấp đánh chết nếu không phải lúc trước bạch hinh vũ hồn phách cực độ suy yếu căn bản vô pháp thừa nhận các thế giới khác thiên đạo cảm thấy chính mình lúc ấy thật sự có khả năng bị giết chết bạch ly thần không nói gì chỉ là ánh mắt lạnh lùng nhìn thiên đạo lao nhân trong mắt biểu đạt ý tứ phi thường rõ ràng ta không tin thiên đạo tự nhiên cũng biết chính mình vừa mới hành vi đã hoàn toàn chọc giận bạch ly thần nếu hiện tại hắn không lấy ra điểm thành ý tới thuyết phục bạch ly thần như vậy bị đánh nát giới bia chính là chính mình duy nhất kết cục ta sẽ thu hồi nguyên bản cho thiên đạo vai chính khí vận sau đó đổi một người nói lời này thời điểm thiên đạo trong lòng quả thực là ở lấy máu kỳ thật lúc trước bạch ly thân ở sống lại bạch huynh vũ thời điểm liền yêu cầu thiên đạo đổi đi lạc phỉ phỉ hắn không hy vọng như vậy một cái ghê tởm người tới ngại chính mình nữ nhi mắt chỉ là đổi đi lạc phỉ phỉ yêu cầu trả giá không nhỏ đại giới lúc ấy đã trọng thương thiên đạo căn bản là đổi không dậy nổi cho nên liền cự tuyệt nói cái gì cũng không đồng ý chỉ là hiện tại chính mình lúc trước liều mạng bảo hạ lạc phỉ phỉ lại bị chính mình cấp thân thủ làm không có nay có thể nào làm nàng không đau lòng đâu chỉ là cho dù thiên đạo nói như vậy bạch ly thần như cũng là nói cái gì cũng không có nói trong mắt độ ấm cũng không có hòa hoãn Người vô duyên vô cớ bổ ta nữ nhi đổi cái thiên đạo nữ chủ liền xong việc thật khi ta bạch ly thần là ăn chay bạch ly thần vươn tay thần lực ở hắn trước mặt tụ tập giờ này khắc này thiên đạo mới thật sự cảm nhận được đến từ sinh mệnh uy hiếp hắn ý thức được bạch ly thần là thật sự tính toán giết hắn phiêu miểu ta nguyện ý đem phiêu miểu đưa cho hình vũ đế cơ Còn thỉnh hồ đế vòng ta một mạng. Lúc này thiên đạo nơi nào còn dám có cái gì tiểu tâm tư, lập tức liền đem chính mình cực cực khổ khổ tích góp mấy vạn năm thiên đạo chi lực thật vất vả mới cô động ra tới Phiêu Miểu đem ra. Lúc này Phiêu Miểu vẫn là một cái bán thành phẩm, bởi vì thiên đạo còn cũng không có tưởng hảo muốn đem này Phiêu Miểu luyện thành bộ dáng gì. Bạch Ly thần tiếp nhận thiên đạo đưa qua Phiêu Miểu, hắn vốn dĩ cũng không có tính toán thật sự giết chết thiên đạo, rốt cuộc làm như vậy đối chính mình nữ nhi trăm hại mà không một lợi. Không đến vạn bất đắc gì hắn là sẽ không làm như vậy. Vừa mới sở dĩ như vậy uy hiếp thiên đạo, vì cũng là muốn cho hắn đem phiêu miểu lấy ra tới. Một đạo màu tím cựu thiên hồ hỏa xuất hiện ở bạch ly thần trong tay, bắt đầu không ngừng tế luyện phiêu miểu. Dần dần, phiêu miểu từ một đoàn cái gì đều thấy không rõ mây mù biến thành một cái bàn tay đại chế tác tinh mỹ cái hộp nhỏ. Thiên đạo khiếp sợ với bạch ly thần thủ đoạn, đồng thời cũng có chút nghi hoặc bạch ly thần vì cái gì không có đem phiêu miểu luyện thành vũ khí. Chỉ là bạch ly thần không nói hắn tự nhiên là không dám hỏi. Bạch ly thần tế luyện hào lúc sau, trở tay đẩy liền đem thành hình phiêu miểu đánh vào còn ở trong lúc hôn mê bạch hình vũ trong cơ thể. Mãi cho đến bạch ly thần rời đi, thiên đạo mới run run rẩy rẩy đứng lên. Lúc này đang ở tu luyện lạc phỉ phỉ cảm giác được thứ gì đang ở bị rút ra chính mình trong cơ thể, đang lúc nàng muốn phản kháng thời điểm lại nháy mắt hôn mê bất tỉnh. Thiên đạo cầm từ lạc phỉ phỉ trong cơ thể rút ra tới thiên đạo khí vận. đem nó rót vào một cái khác chính mình lựa chọn người trong cơ thể kỳ thật thiên đạo ở tuyển định thiên đạo vai chính đồng thời còn sẽ tuyển mấy cái bị tuyển người được chọn nếu nguyên bản tuyển định thiên đạo vai chính phi thường hợp thiên đạo tâm y nói như vậy này đó bị tuyển người liền sẽ thành cho rằng thiên đạo vai chính trưởng thành trên đường kinh nghiệm nhưng là nếu không hợp tâm y nói thiên đạo liền sẽ ở bị tuyển danh sách chung một lần nữa chọn lựa một người liền giống như như bây giờ mà bị thiên đạo vứt bỏ lạc phỉ phỉ cũng từ thiên đạo sủng nhi biến thành thiên đạo bỏ nhi Đã từng cùng bạch hinh vũ nhận thức thượng quan tử di, Mục thanh, huyền nguyện, lạc tử họa đều tại đây phân danh sách bên trong. Đến nỗi thiên đạo vì cái gì không có tuyển bạch hinh vũ, nguyên nhân rất đơn giản, hắn không dám, thiên mệnh vai chính nói trắng ra là chính là thiên đạo tăng lên chính mình một cái công cụ mà thôi. Tuyển cử vĩ thiên hồ đế cơ đương hắn thiên mệnh vai chính, chỉ sợ một lần tới tìm hắn liền không ngừng là bạch ly thần một người, rất có khả năng sở hữu cửu vĩ thiên hồ đều sẽ tới tìm hắn phiền thoái. Đối với chúng nó tới nói trở thành thiên đạo con dối, đây là một loại vũ nhục Mà bị thiên đạo lựa chọn người này đúng là một thanh. Lúc này một thanh đột nhiên mở to mắt, liền ở vừa mới, nàng cảm giác một cổ lực lượng dung nhập nàng trong cơ thể, làm nàng cả người thoải mái, chính là ở kiểm tra quá tự thân lúc sau, lại không có phát hiện cái gì dị thường. Chờ đến Bạch hinh Vũ lại lần nữa thức tỉnh là lúc đã là mấy tháng lúc sau. Bạch hinh Vũ nhìn chính mình trên người tuyết trắng lông tóc, kích động thiếu chút nữa khóc ra tới, thật tốt quá. Chính mình rốt cuộc không cần đương một con trọc ma hồ ly tinh. Thấu chương xong. Chương 122 nói dỡ đâu, cư nhiên là kẹo hộ. Chương 122 nói dỡ đâu, cư nhiên là kẹo hộ. Lúc này thời gian đã qua đi không sai biệt lắm mau năm tháng thời gian. Bạch hinh Vũ nhìn đưa tin phủ, bên trong cơ hồ toàn bộ đều là lạc tử họa phát quá, còn có mấy cái là vân nghị đám người phát lại đây, đều là tới dò hỏi nàng An Nguy. Bất quá Bạch hinh Vũ lúc ấy đang ở ngủ say trạng thái, cũng không biết. Hiện tại chính mình tỉnh, đầu tiên là nhất nhất hồi phục. Kết quả Bạch Hinh Vũ bên này mới vừa phát ra đi, Lạc Tử Họa cơ hồ là dây hồi. Muốn hay không như vậy nhanh chóng a. Lạc Tử Họa sớm tại Bạch Hinh Vũ bế quan tháng thứ ba đã bị nàng sư phó cấp triệu hồi huyền thiên nhóm. Bất quá nàng vẫn luôn phi thường lo lắng Bạch Hinh Vũ, trở lại tông môn nhìn đến nàng mệnh đèn hoàn hảo không tổn hao gì lúc này mới thoáng yên tâm. Bạch Hinh Vũ từ không gian lấy ra một cái tinh xảo linh thuyền ném không trung, linh thuyền theo gió trường. không một hồi liền biến thành một cái có thể cất chứa mấy chục người thật lớn linh thuyền. Bạch huynh Vũ nhảy đến linh thuyền nội, hướng tới thương khung sơn xuất phát. Lúc này thương khung bí cảnh sắp mở ra tin tức sớm đã truyền khắp thiên nguyên đại lục, rất nhiều tu luyện giả sớm liền ở thương khung sơn phụ cận tụ tập, liền tính không có thương khung chín thịa, thương khung bí cảnh chung mặt khác bảo vật như cũ là phi thường làm người động tâm. Thậm chí còn có, có người khai ra giá trên trời muốn tìm kiếm thương khung chín th hiện tại có được thương không chín thỉa người một khi bại lộ không thể nghi ngờ là bị hạ bừa đòi mạng giống nhau. đây cũng là vì cái gì bạch hình vũ không có lựa chọn về trước đến huyền thiên tông, bởi vì nếu nàng cùng huyền thiên tông mọi người cùng xuất phát nói, liền không tránh được ở trong bí cảnh cũng muốn cộng đồng hành động. nếu làm người biết tay nàng chung có được hai thanh thương không chín thỉa, mặc dù là đồng môn cũng không khỏi sẽ chọc người ghen ghét. càng đừng nói còn có lạc phỉ phỉ ở một bên châm ngòi thổi gió. bạch hình vũ ngồi ở khoang thuyền nội đả tọa nghỉ ngơi. Tầng thứ hai phong ấn gọi là đuôi. Xem tên đoán nghĩa, chính là cái đuôi lực lượng. Cửu vĩ thiên hồ cái đuôi cùng bình thường cửu vĩ hồ bất đồng chính là cửu vĩ thiên hồ cái đuôi này đầy tự thân nhất tinh thuần linh lực biến thành, uy lực phi phạm. Đương nhiên muốn khống chế cũng là phi thường khó khăn, cho nên mới sẽ bị phong ấn lên. Bất quá hiện tại Bạch Hình Vũ không nói đã là hoàn toàn nắm giữ đi, nhưng là ít nhất sẽ không làm cái đuôi mất khống chế. Bất quá. Bạch Hình Vũ tay vừa lật. một cái bàn tay đại hộp xuất hiện ở tay nàng trung kỳ quái ta không nhớ rõ ta từng có thứ này a bạch huynh vũ trí nhớ thực hảo trong không gian đồ vật tuy rằng nhiều nhưng là nàng nhiều ít vẫn là có chút ấn tượng nàng phi thường xác định chính mình phía trước là không có như vậy một cái hộp hộp mặt ngoài còn tản ra nhàn nhạt thiên đạo hơi thở cái này làm cho bạch Hinh vũ càng thêm không dám dễ dàng mở ra rốt cuộc nàng chính là mới vừa bị thiên đạo cấp bổ một chút ai biết cái hộp này bên trong có thể hay không cất giấu mặt khác một đạo thiên lôi Tuy rằng nàng không chết được, nhưng là thiên lôi bổ vào trên người vẫn là rất đau. Bạch hình vũ ngón tay nhẹ nhàng vướt ve hộp mặt ngoài, một giọt máu tươi rừng ở hộp mặt ngoài. A, Ta huyết! Bạch hình vũ nhìn trong tay hộp, nay quả nhiên không phải cái thứ tốt, cư nhiên dám trộm chính mình huyết. Phiêu miểu! Hai chữ xuất hiện ở bạch hình vũ trong óc bên trong, liền tính là phản ứng lại chi độn nàng cũng biết cái này kỳ quái hộp đã nhận chính mình là chủ. Chẳng lẽ đây là thiên đạo phát hiện phách sai người, cho nên cho ta bồi thường? bạch Hình vũ trong đầu hiện ra một cái phi thường không thực tế ý tưởng chính là cái này ý tưởng lại phi thường hợp lý và không này hộp mặt ngoài thiên đạo chi lực là chuyện như thế nào nghĩ đến đây bạch Hình vũ cái kia kích động a không nghĩ tới chính mình một cái pháo hôi tiểu nữ xứng cư nhiên có một ngày có thể được đến thiên đạo bồi thường thật đúng là không dễ dàng a bạch Hình vũ lòng tràn đầy vui mừng mở ra trong tay hộp phải biết rằng thiên đạo xuất phẩm tất thuộc tinh phẩm a hộp mở ra lúc sau bạch Hình vũ liền trợn tròn mắt Cái hộp này bên trong cư nhiên là từng viên ngũ thải ban lan đường. Cầm lấy một viên đặt ở trong miệng, hương vị thực không tồi, là nàng ăn qua tốt nhất đường, chính là nói đến nói đi này vẫn là đường. Hiện tại bạch hình vũ nghiêm trọng hoài nghi thiên đạo là đem nhà mình tiểu hài nhi đồ ăn vặt lấy lại đây có lợi nàng, hoàn toàn không biết đây là nhà mình lao cha cố ý luyện chế thành cái dạng này đưa cho nàng. Nếu thiên đạo biết chính mình tích góp mấy vạn năm thiên đạo chi lực mới cô động ra tới phiêu miểu cư nhiên bị bạch ly thần cấp tế luyện thành một cái hộp Phòng Trừng sẽ một ngụm lao huyết phun ra tới. Bạch Hinh Vũ buồn bực trong chốc lát lúc sau cũng liền tưởng khai, dù sao có tổng so không có cùng đi, hơn nữa này đó đường còn quái ăn ngon. Thiên rơi phía trên, Bạch Hinh Vũ mẫu thân chính vẻ mặt toán trách nhìn Bạch Ly Thần. "Phu quân ngươi cũng thật là, tế luyện cái gì không tốt, cố tình muốn tế luyện một cái kẹo hộ, kia chính là phiêu miểu a, tùy tiện luyện chế một chút đều là thượng phẩm tiên khí." Bạch Ly Thần vẻ mặt lấy lòng ôm lấy thê tử nói đến, "Này không phải cái kia tiểu nha đầu thích ăn ngọt sao?" hơn nữa nơi đó mặt kẹo cũng không phải bình thường kẹo ngươi cứ yên tâm đi lúc này bạch hinh vũ cũng không biết chính mình là bị thân cha cấp hố đồng thời nàng cũng phát hiện này đó đường tựa hồ cũng không phải bình thường đường vì làm minh bạch này đó đường cụ thể tác dụng bạch hinh vũ phi thường vô lương đem trong không gian tình thiên anh vũ cấp kêu lên hộ bên trong đường tổng cộng có ngũ tạng nhan sắc trải qua bạch hinh vũ thực nghiệm rốt cuộc là đem này đó đường tác dụng là làm rõ ràng Màu lam kẹo liền tương đương với hồi linh đan Màu đỏ chính là biến hình đan, màu vàng chính là hóa âm đan, màu tím chính là ẩn nấp đan, màu xanh lục chính là chữa thương đan. Cảm giác cái này gọi là phiêu miểu hộp như thế nào có điểm giống trò chơi đạo cụ A. Trừ bỏ màu lam, màu tím, màu xanh lục kẹo có điểm dùng ở ngoài dư lại màu đỏ cùng màu vàng kẹo lại đều là cái quỷ gì A. Bất quá còn hảo này đó tác dụng cũng không phải bị động kỹ năng mà là chủ động kỹ năng, bằng không ăn ngon như vậy đường, chỉ có thể xem không thể ăn kia chẳng phải là đáng tiếc. bạch hình vũ hoa 5 ngày thời gian mới đến thương khung sơn lúc này nơi này đã biển người tấp nập tụ đầy muốn tiến vào thương khung bí cảnh tu sĩ đồng dạng cũng có người bắt lấy thương cơ nhân cơ hội ở chỗ này bảy quán bán nổi lên đang dược khách điếm giá cũng so ngày thường cao hơn gấp 10 lần liền tính là như vậy cũng vẫn là cùng không đủ cầu bất quá bạch hình vũ trong tay có tùy thân cung điện không cần phải trụ khách điếm hiện tại nàng chỉ cần tìm cái an tĩnh địa phương đặt tùy thân cung điện sau đó lẳng lặng chờ đợi bí cảnh mở ra là được Bất quá còn không có chờ nàng tìm được địa phương, tìm cha người đến là trước đã tìm tới cửa. Một đám tông môn trang điểm người đột nhiên xuất hiện ôm lấy Bạch Hình Vũ đường đi, cầm đầu chính là một cái thoạt nhìn ba bốn mươi tuổi trung niên nam nhân. "Tiểu cô nương, ngươi trong tay hẳn là có thương không chín thì đem, đem nó giao ra đây, bổn trưởng lão tạm tha ngươi một mạng." Trung niên tu sĩ một mở miệng chính là một bộ ngạo mạn ngữ khí, phảng phất Bạch Hình Vũ đem chìa khóa giao cho hắn là một kiện cỡ nào quang vinh sự tình giống nhau. "Ngươi đang nói cái gì?" ta trong tay không có chìa khóa. Bạch Hình Vũ đương nhiên sẽ không nốc đại thừa nhận chính mình trong tay có chìa khóa. Nhưng là những người này vì cái gì như vậy xác định biết chính mình trong tay có chìa khóa chuyện này liền còn chờ khảo cứu. Thấu chương xong Chương 123 Chìa khóa chủ nhân. Chương 123 Chìa khóa chủ nhân. Chìa khóa chủ nhân cùng chìa khóa chủ nhân chi gian là có cảm ứng không sai. Chính là Bạch Hình Vũ cũng không có từ những người này trên người nhận thấy được bất luận cái gì một kia chìa khóa hơi thở. Chẳng lẽ là ẩn nấp rồi? Bạch Hình Vũ nhìn quanh chung quanh, cũng không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi nhân viên. Đối mặt Bạch Hình Vũ làm lơ, chặn đường trung niên nam nhân vẻ mặt phẫn nộ, tiểu nha đầu, ngươi nghe không nghe thấy ta nói chuyện, thức thời điểm, bằng không. Chính là chính là, ta nói cho ngươi, đây chính là chúng ta La Thiên môn tôn trưởng lão, thức thời liền đem chìa khóa giao ra đây. Tôn trưởng lão phía sau một chúng đệ tử vẻ mặt tiêu ngạo nói đến, hiển nhiên là không thiếu đi theo vị này cái gọi là Tôn trưởng lão làm chuyện xấu. Trước mắt người này tu vi mới bất quá Kim đan sơ kỳ, kia một đám đệ tử cũng chỉ là chút cơ kỳ thôi, Bạch Hinh Vũ căn bản là không bỏ ở trong mắt. Bạch Hinh Vũ đem trên mặt mặt nạ bắt lấy, lộ ra chính mình nguyên bản dung mạo, nguyên bản chung quanh xem náo nhiệt người nháy mắt đã bị kinh diễm tới rồi. Mọi người đều ngốc ngốc nhìn Bạch Hinh Vũ, trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên nói không ra lời. Mà ngay từ đầu tìm phiền toái Tôn trưởng lao ở nhìn thấy Bạch Hinh Vũ gương mặt thật thời điểm sắc thật dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn thân là trưởng lão trong tay tự nhiên có một phần các đại tông môn thế gia hoạch tâm đệ tử bức hoạ mà xếp hạng đẳng trước mấy cái là tông chủ ngàn dặn dò vạn dặn dò tuyệt đối tuyệt đối không thể đắc tội ở này đó người danh sách bên trong liền có bạch hình vũ bức hoạ nhưng vào lúc này một vị thân xuyên hắc kim mãng bảo thiếu niên đột nhiên xuất hiện ở bạch hình vũ trước mặt thái tử lại đến thiếu niên xuất hiện tôn trưởng lão cùng với hắn phía sau đệ tử lập tức trở nên cung cung kinh kính hoàn toàn không có phía trước kiêu ngạo bộ dáng bạch hình vũ nhìn trước mắt thiếu niên Xem ra hắn chính là cái này tôn trưởng lao chủ tử. Thiếu niên ngũ quan cương nghị, ánh mắt chi gian lộ ra một tia thuộc về đế vương khí phách, càng quan trọng là, bạch hình vũ ở hắn trên người cảm giác tới rồi chìa khóa tồn tại. Vừa mới tôn trưởng lão lại xưng hắn vì thái tử, như vậy thân phận của hắn tự nhiên cũng không cần nói cũng biết. Sơ vân đế quốc chỉ có một vị công chúa, huyền thủy đế quốc thái tử hiên viên tiêu chính mình gặp qua, mà trọng minh đế quốc càng là nữ quyền đế quốc. như vậy trước mắt vị này thái tử chỉ có thể là vị kia long đằng đế quốc thái tử điện hạ phía trước ở sư phó luyện hư đại điện thượng tuy rằng long đằng thái tử cũng tham dự nhưng là lại mang theo mặt nạ thấy không rõ khuôn mặt tại hạ long đằng đế quốc tư đồ liệt vũ gặp qua bạch sư muội tư đồ liệt vũ tuy rằng là long đằng đế quốc thái tử nhưng là đồng thời cũng là kiếm thần vực thân truyền đệ tử cho nên kêu bạch hinh vũ một tiếng bạch sư muội cũng là hẳn là tư đồ sư huynh tục ngữ nói đánh chó còn muốn xem chủ nhân nếu tư đồ liệt vũ đều đứng ra kia ý tứ thực minh xác chính là muốn che chở tôn trưởng lao đoàn người nàng cũng không hảo cường đi ra tay hơn nữa tư đồ liệt vũ thân là kiếm tu tu vi hẳn là còn ở nàng phía trên hai người đánh lên tới ai thắng ai thua thật sự rất khó nói bạch sư muội vừa đến không bằng đến ta nơi đó đi ngồi ngồi vừa lúc ta có chuyện quan trọng cùng sư mội thương lượng tư đồ liệt vũ ngữ khí bình thản nếu không phải vừa mới tôn trưởng lao sự tình có lẽ bạch hinh vũ đối hắn ảnh hưởng sẽ hảo một chút Bất quá đối với tư đồ liệt vũ mời bạch Hinh vũ cũng không có cự tuyệt. Đi theo tư đồ liệt vũ đi vào một gian khách điếm lúc sau, phát hiện bên trong cư nhiên đã ngồi vài người, lại còn có đều là người quen. Vân Sư huynh, mộ dung Sư huynh các ngươi như thế nào cũng ở A, còn có huyền nguyện. Có thể ở chỗ này nhìn thấy vân nghị đám người bạch Hinh vũ phi thường kinh ngạc, hơn nữa nàng cư nhiên từ nơi này mỗi người trên người đều cảm giác được chìa khóa hơi thở. Không sai, ngồi ở chỗ này đúng là mặt khác mấy cái chìa khóa người sở hữu. Chứ bỏ huyền nguyệt, vẫn nghĩ cùng mộ dung tiêu ở ngoài còn có Diệp túy Bạch, Mộc Thanh, Lạc Phỉ Phỉ sau đó chính là Tư Đồ Liệt Vũ. Bạch hinh Vũ trong tay Phượng Hoàng Chìa Khóa chính là cùng Diệp túy Bạch nơi nào đạt được, chỉ là không nghĩ tới hắn cư nhiên còn có một phen. Diệp túy Bạch nhìn đến Bạch hinh Vũ lúc sau cười cười, sau đó quay đầu nhìn về phía Tư Đồ Liệt Vũ nói đến, hiện tại còn kém một người, không biết Tư Đồ Thái Tử có thể hay không trước nói cho ta chờ người rốt cuộc muốn làm gì. Diệp Thiếu Chủ không nên gấp gác. nghĩ đến này cuối cùng một người hẳn là cũng mau tới rồi bạch huynh vũ nhìn hai người kia một hỏi một đáp trong lòng không khỏi trận trắng mắt căn bản là không có thứ chín người hào đi nàng đi lên trước tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống sư muội chúc mừng a rốt cuộc thành công ngưng kết nguyên anh bạch huynh vũ mới vừa ngồi xuống vân nghị liền vẻ mặt ý cười nói đến trong mắt không khỏi hiện lên một kia tinh quang vân sư huynh cùng mộ dung sư huynh cũng sớm liền kết anh không phải bất quá hai người kia thật đúng là kỳ quái tuy rằng diện mạo bất đồng Nhưng là bọn họ quanh thân hơi thở thật là càng ngày càng gần, tu vi càng là đồng bộ, cảm giác này giống như là, giống như là một đôi song bào thai. Bạch Hinh Vũ bị chính mình ý nghĩ trong lòng cấp khiếp sợ tới rồi, bất động thanh sắc nhìn hai người liếc mắt một cái. Giống, thật sự rất giống, nhưng là loại này giống không phải diện mạo mà là cho người ta cảm giác. Quay đầu lại nhìn về phía vẫn luôn trầm mặc không nói một thanh, hai người tầm mắt tương đối, một thanh cho Bạch Hinh Vũ một cái thiện ý mỉm cười. Nói như thế nào Bạch Hình Vũ cũng là trợ giúp quá nàng, cho nên Mục Thanh đối với Bạch Hình Vũ trong lòng còn là phi thường cảm kích. Nếu không phải nàng kịp thời đánh thức chính mình, có lẽ cả đời này chính mình đều sẽ chịu mục ra bài bố. Ở tới phía trước Bạch Hình Vũ vẫn là nghe nói nàng bế quan này mấy tháng vẫn là đã xảy ra không ít chuyện, này trong đó một kiện chính là thất sát kiếm nhận chủ. Làm đời trước lạc phỉ phỉ bội kiếm, lúc này đây, thất sát kiếm cư nhiên vứt bỏ lạc phỉ phỉ mà lựa chọn Mục Thanh. một bên lạc phỉ phỉ đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm bạch hinh vũ cùng một thanh hai người từ lần đó nàng nhận thấy được có thứ gì từ chính mình trong cơ thể rút ra lúc sau nàng nhận việc sự không thuận bên người nam nhân đều không thể hiểu được rời đi liền tính là nam cung phi vân hiện tại cũng không giống phía trước như vậy đối chính mình ngoan ngoan phục tùng càng nhưng khí chính là mấy tháng trước nàng đột phá kim đan muốn ở kiếm trùng lựa chọn một phen bội kiếm nàng liếc mắt một cái liền nhìn chúng thất sắc kiếm chính là thất sắc kiếm lại lựa chọn cùng nàng đồng thời tiến vào kiếm trùng mộc thanh hơn nữa đồng dạng là dùng có chìa khóa vì cái gì những người này liền có thể bình yên vô sự mà chính mình liền phải chịu đựng kia vô sỉ đến cực điểm chín trưởng lao dây dưa nghĩ vậy chút thời gian chín trưởng lao từ mẫu thân nào biết đâu rằng chính mình có một phen thương khung chín ở liền trong tối ngoài sáng kêu nàng đem chìa khóa giao cho hắn nay đem chìa khóa là lạc phỉ phỉ phiên bàn duy nhất lợi thế nàng lại như thế nào chịu kết quả chín trưởng lao thấy mềm không được liền muốn mạnh bạo bất quá cũng may lạc phỉ phỉ kịp thời phát hiện trốn thoát Hiện tại Lạc Phỉ Phỉ chính là một người cực đoan phản xã hội nhân viên, ở Hắc Hoa Phát cùng bên cạnh Điên Cùng Thử, nàng yêu cầu chỉ là một cái có thể cho nàng bùng nổ cơ hội. Bạch Huynh Vũ đi vào bên cửa sổ, từ nơi này liền có thể nhìn đến Thương Khung Sơn, so với so với thập vạn Đại Sơn nguy cơ tứ phía, Thương Khung Sơn cho người ta ấn tượng là thần bí. Thấu chương xong Chương 124 Thương Khung Bí Cảnh. Chương 124 Thương Khung Bí Cảnh. Thương Khung Sơn quanh năm bị mây mù bao phủ. Sở hưu ý đổ lên núi người đều sẽ ở tiến vào Thương Khung Sơn lúc sau bị lạc phương hướng, nghe nói nhậm ngươi tu vi lại như thế nào cao thầm, ở Thương Khung Sơn bên trong cũng sẽ giống như một người phạm nhân giống nhau. Có quan hệ với Thương Khung Sơn một ít chi tiết, Sơ tại nàng xuất phát đi trọng Minh đế quốc thời điểm quân giật mặc liền cùng Bạch Hinh Vũ nói qua. Thương Khung Sơn cùng Thương Khung bí cảnh chi gian là không có liên hệ, chẳng qua là vừa xảo, Thương Khung bí cảnh nhập khẩu ở Thương Khung Sơn Trung. Hơn nữa thương khung sơn tràn ngập cũng căn bản là không phải sương mụ, mà là tử khí. Ở thương khung sơn chung gặp được màu đen một bài tất yếu muốn đường vòng mà qua, tuyệt đối không thể bị nó cấp có lên, gặp được huyễn linh cần thiết muốn giết chết, chỉ có may mắn gặp được màu trắng một bài mới có khả năng đi ra thương khung sơn. Khoảng cách thương khung bí cảnh mở ra còn có hơn 10 ngày thời gian, bạch hình vũ đám người ở tư đồ liệt vũ an bài hạ trụ vào một gian khách điếm. Đối với như vậy an bài bạch hình vũ vẫn là thực vừa lòng Nàng cũng từng lặng lẽ hỏi qua vân nghị đám người tư đồ liệt vũ rốt cuộc muốn làm cái gì, chẳng qua cái gì cũng không hỏi ra tới. Mắt thấy bí cảnh mở ra thời gian một ngày một ngày gần, nhưng là có được thứ 9 đem chìa khóa người trước sau đều không có xuất hiện, tư đồ liệt vũ quanh thân tản ra trầm thấp hơi thở, làm người khác không dám tới gần. Một vị áo đen lão giả xuất hiện ở tư đồ liệt vũ phía sau, thái tử điện hạ, việc này không nên chậm trễ, có được 8 đem chìa khóa hẳn là cũng đã đủ rồi. Quốc sư Làm như vậy thật sự có thể cứu sống lao tổ sao? Tư đồ liệt vũ trong thanh âm không có một chút ít cảm tình, lạnh băng làm người nhịn không được run rẩy. Thái tử, hoàng đế bệ hạ nếu nói như vậy vậy nhất định sẽ không có vấn đề, chỉ là không biết vì cái gì, này thứ chín đem chìa khóa trước sau không có xuất hiện. Ta đã biết, ngươi trở về bẩm báo phụ hoàng, ta sẽ rửa theo kế hoạch ở thương khung bí cảnh chung đánh thức ngủ say lao tổ. Tư đồ liệt vũ thấy hắc bảo lão nhân rời khỏi sau, hắn khỏe miệng gợi lên một mặt châm trọc tươi cười. trong miệng lẩm bẩm đến ta sẽ dựa theo kế hoạch hành sự bất quá là dựa theo bổn thái tử kế hoạch tư đồ liệt vũ trong tay cầm một phen điêu khắc thanh long đồ án chìa khóa ngón tay thon dài ở chìa khóa mặt ngoài nhẹ nhàng cọ sắt này nhìn qua giống như là ở vớt ve chính mình ái nhân giống nhau bạch hinh vũ đám người đối với phát sinh một ít hoàn toàn không biết gì cả bất quá nàng cảm giác vân nghị mộ dung tiêu cùng diệp túy bạch ba người tựa hồ có chuyện gì gắt nàng nhật tử liền như vậy từ ngày quá khứ trừ bỏ ở chỗ này có thể thường xuyên nhìn thấy lạc phỉ phỉ ở ngoài mặt khác địa phương đều phi thường hảo chờ đến bạch Hình vũ lại lần nữa nhìn thấy tư đồ liệt vũ thời điểm đã là ở thương khung bí cảnh mở ra lúc mấy ngày không thấy phía trước còn khí phách hăng hái long đằng thái tử điện hạ cư nhiên nhiều ra một loại tang thương cảm giác tư đồ liệt vũ đi vào bạch Hình vũ bên người dùng truyền âm thuật ở nàng bên thai nói một câu nói sau đó liền làm bộ giường như không có việc gì rời đi bạch Hình vũ nhìn tư đồ liệt vũ rời đi bóng dáng không khỏi ngẩn ngơ bởi vì hắn ở nàng bên thai nói câu nói kia là ngàn bạn không cần tin tưởng long đẳng đế quốc bất luận kẻ nào theo thương khung bí cảnh mở ra một cổ khổng lồ linh khí từ bí cảnh bên trong không ngừng mà trào ra một ít thực lực thấp kém không tính toán tiến vào bí cảnh chịu chết tu sĩ lập tức bắt đầu luyện hóa này cổ tinh thuần linh khí đương bạch hình vũ tiến vào thương khung bí cảnh nhập khẩu thời điểm một cổ cường đại hấp lực làm nàng không khỏi đầu váng mắt hoa chờ đến nàng lại lần nữa mở to mắt thời điểm đập vào mắt chính là một mảnh hoa vắng Xem ra chính mình vận khí cũng không như thế nào hảo, cư nhiên bị chuyển tống tới rồi này hoang vắng nơi. Bạch Hinh Vũ đem hai thanh chìa khóa lấy ra tới, chúng nó có thể chỉ dẫn nàng tìm được thuộc về nàng Thương khung chi môn. Hai thanh chìa khóa xuất hiện ở Bạch Hinh Vũ trong tay, mặt trên điêu khắc kiểu vĩ bạch hồ đồ án chìa khóa tản ra nhàn nhạt quang, nói cách khác ở gần đây liền có một phiến Thương khung chi môn. Bạch Hinh Vũ ở mỗi cái phương hướng đều thử thử, chỉ có nàng đem chìa khóa nhằm phía phương nam thời điểm trong tay chìa khóa mới có thể hơi hơi nóng lên. Bạch Hinh Vũ lập tức khống chế Linh kiếm hướng tới phương Nam bay đi, ở xuất phát phía trước nàng còn cố ý ăn một viên màu đỏ kẹo cùng một viên màu vàng kẹo tới thay đổi chính mình dung mạo cùng thanh âm. Phía trước còn ở phun tảo này hai loại đường không có gì dùng, không nghĩ tới nhanh như vậy liền dùng thượng. Này đó đường biến thân hiệu quả không giống như là đan dược là có thời gian hạn chế, nó càng như là một kiện dùng một lần đạo cụ, chỉ có đương nàng chính mình nguyện ý giải trừ hiệu quả thời điểm kẹo hiệu quả mới có thể giải trừ. cứ như vậy, cư nhiên so với kia chút chuyên môn dùng để thay đổi người bộ dạng pháp khí đan dược còn muốn dùng tốt nhiều. liền ở nàng rời đi không lâu, hai mươi mấy danh hắc y nhân xuất hiện ở bạch hình vũ vừa mới chạm địa phương. làm sao bây giờ, lão đại làm nàng trốn thoát? một người hắc y lìa nhân cung kính đối dẫn đầu hắc y lìa nhân nói đến. không nghĩ tới này thứ 9 đem chìa khóa chủ nhân cư nhiên như thế lợi hại, chẳng những tránh thoát thái tử tra xét, còn thuận lợi tiến vào tới rồi bí cảnh bên trong. Kỳ thật Bạch Hinh Vũ có thể thuận lợi giấu giếm được chuyện này, trừ bỏ nàng trước nay đều không có đem mặt khác một fan chìa khóa lấy ra tới qua ngoại còn có một nguyên nhân, đó chính là dưới đen hắc. Tất cả mọi người không nghĩ tới Bạch Hinh Vũ trên người có hai thanh chìa khóa, cho nên người đều theo bản năng ở trong lòng cam chịu mỗi người chỉ có thể có được một fan chìa khóa. Trong tay chìa khóa càng ngày càng năng, cũng liền ý nghĩa nàng khoảng cách thương khung chi môn cũng càng ngày càng gần. Dần dần mà một tòa thật lớn Bạch hồ pho tượng xuất hiện ở Bạch Hinh Vũ trước mặt. đây là thương khung chi môn liền ở bạch hình vũ duỗi tay đụng vào pho tượng kia một khắc bạch hình vũ nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ chờ đến hắc y Thế nhân đuổi tới thời điểm cũng chỉ thấy một cái thật lớn bạch hồ pho tượng đáng chết cư nhiên lại chậm một bước làm hắn đi vào hắc y diệp nhân cho hà giận tạp một chút bạch hồ pho tượng bạch hồ pho tượng cư nhiên động lên phía sau chín điều thật lớn cái đôi phẳng phất thật sự giống nhau linh hoạt tạp hướng đám hắc y diệp nhân này bên kia bạch hình vũ chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm chờ đến nàng lại lần nữa có thể thấy thời điểm nàng trước mặt liền xuất hiện một tòa thật lớn môn đại môn hai bên là hai tòa sinh động như thật hồ ly pho tượng chúng nó phía sau chín cái đuôi đặc biệt thấy được mà đại môn mặt ngoài cũng điêu khắc đủ loại hồ ly phù điêu bạch hình vũ không tự chủ được biến trở về nguyên hình một con bạch bạch mập mạp tiểu hồ ly phía sau chín cái đuôi phảng phất có chính mình tư tưởng giống nhau không ngừng hoảng a hoảng không biết có phải hay không bạch hình vũ hoa mắt nàng tổng cảm thấy chính mình khôi phục nguyên hình lúc sau Cửa kia hai tòa hồ ly pho tượng trong mắt tựa hồ hiện ra một tia ý cười. Cái loại cảm giác này giống như là một vị trưởng bối gặp được chính mình vừa lòng hậu bối giống nhau. Bạch Hình Vũ đem trong tay chìa khóa cắm vào lỗ khóa, trước mặt đại môn chậm rãi mở ra, ở đại môn mở ra đồng thời, Bạch Hình Vũ cũng lâm vào hoàn cảnh bên trong. Đương Bạch Hình Vũ lại lần nữa mở to mắt thời điểm, nàng lại về tới thương khung bí cảnh nhập khẩu. Đây là có chuyện gì? Nàng không phải đã tiến vào thương khung bí cảnh sao? Còn tìm tới rồi thương khung chi môn. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thấu chương song. Chương 125 kiếp trước ký ức. Chương 125 kiếp trước ký ức. Bất quá thực mau bạch hình vũ liền phát hiện chính mình căn bản là không có cách nào khống chế thân thể của mình. Đương nàng lại lần nữa đến gần thương khung bí cảnh nhập khẩu thời điểm, nhìn đến không hề là một mảnh hoang vắng, mà là đầy khắp núi đồi linh dược. Nàng nếm thử rất nhiều biện pháp khống chế chính mình rời đi cái này địa phương, chính là đều không có thành công, thân thể bắt đầu không tự chủ được bắt đầu thu thập nơi này linh dược. chờ đến vẫn luôn đem nơi này sở hữu linh dược toàn bộ đào sạch sẽ lúc sau mới rời đi kế tiếp bạch hinh vũ liền trơ mắt nhìn chính mình không ngừng mà có kỳ ngộ sau đó gặp nạn sau đó anh hùng cứu mỹ nhân này rõ ràng là thân thể của mình không có gì chính mình hoàn toàn vô pháp khống chế mãi cho đến nàng lại lần nữa giết chết một con linh thú lúc sau linh thú máu tươi chạy tới nàng dưới chân bạch hinh vũ nhìn máu tươi trung ảnh ngược này không phải nàng máu tươi trung ảnh ngược ra thình lình chính là lạc phỉ phỉ gương mặt Bạch Hình Vũ đồng tử co chặt, khó trách nàng không chế không được thân thể của mình. Thực mong Bạch Hình Vũ liền ý thức được đây là chính mình không có mặc lại đây thời điểm phát sinh sự tình. Lạc phỉ phỉ hấp thu nàng nội đan, mà linh hồn của nàng liền vẫn luôn sống nhờ ở bên trong đan bên trong. Minh Bạch điểm này Bạch Hình Vũ lập tức từ bỏ phía trước muốn cấp lấy thân thể chủ quyền ý tưởng, ngược lại đem lực chú ý đặt ở nội đan phía trên. Tuy rằng thân thể này là Lạc phỉ phỉ, chính là nội đan là chính mình a. Cựu vĩ thiên hồ nội đan nào có như vậy hảo luyện hóa. Quả nhiên, ở trải qua bạch hình vũ kiên trì không ngừng nỗ lực lúc sau, nàng rốt cuộc một chút đoạt lại chính mình nội đan quyền không chế. Đồng thời nàng cũng cảm giác được lạc phỉ phỉ ngăn cản, chính là lại không có gì dùng. Đương bạch hình vũ không chế được nội đan bay ra lạc phỉ phỉ trong cơ thể thời điểm, liền nhìn đến nàng miệng phun máu tươi quỳ trên mặt đất, một đôi mắt trung tràn ngập tơ máu, liền giống như một con vực sâu bên trong bỏ ra tới ác ma, đem không gian trả lại cho ta. Bạch Hinh Vũ lạnh lùng nhìn lạc phỉ phỉ nổi điên, trong lòng không có một tia gọn sóng. Bởi vì nàng nghĩ tới, sở hữu tiền căn hậu quả nàng đều nhớ lại tới. Nàng căn bản là không phải xuyên thư, mà là nàng vốn dĩ chính là Bạch Hinh Vũ, ở kiếp trước nàng cũng không phải chết vào ngoài ý mớn, mà là bị lạc phỉ phỉ cấp sống sờ sờ cha tân chết. Sau khi chết linh hồn của nàng vẫn luôn đều ở chính mình nội đan bên trong, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, ở trong vòng trăm năm nàng là có thể bằng vào nội đan sống lại. chính là lạc phỉ phỉ cũng không có cho nàng cơ hội này nàng hấp thu luyện hóa chính mình nội đan thiếu chút nữa khiến cho nàng vĩnh không siêu sinh bạch hình vũ trong lòng xuất hiện ra ngập trời lửa giận năm đó chính mình không dành thế sự dễ dàng tin lạc phỉ phỉ chuyện ma quỷ thiếu chút nữa rơi vào thần tử đạo tiêu kết cục cái này làm cho nàng có thể nào không hận bất chi bất giác chung bạch hình vũ từ một viên nội đan hóa hình thành chính mình nguyên lai bộ dáng lạc phỉ phỉ nhìn tay cầm linh kiếm hướng chính mình đi tới bạch huynh vũ không khỏi lui về phía sau Ngươi không cần lại đây. Ngươi không cần lại đây. Lạc phỉ phỉ, năm đó ngươi giết ta thời điểm có hay không nghĩ tới hiện tại kết cục. Lạc phỉ phỉ nghe xong bạch hình vũ nói lập tức ngẩng đầu nhìn chầm chằm vào bạch hình vũ, ngươi là kia chỉ tiểu hồ ly. Không sai, ta chính là kia chỉ bị ngươi đào đi nội đan tiểu hồ ly, không biết mấy năm nay ta nội đan ngươi dùng còn thuận không thuận tay. Nhìn từng bước một hướng chính mình đi tới bạch hình vũ, lạc phỉ phỉ tinh thần dần dần tăng vỡ, ta không nghĩ giết người, ta không nghĩ giết người ai làm ngươi không muốn theo ta đi trở thành ta linh thú ta phải không đến ai cũng đừng nghĩ được đến bạch Hinh vũ kiếm trực tiếp đâm vào lạc phỉ phỉ trái tim theo lạc phỉ phỉ mất đi tim đập nàng trước mắt hoàn cảnh cũng dần dần mà biến mất đương bạch Hinh vũ phục hồi tinh thần lại thời điểm nàng lại lần nữa trở lại nguyên lai địa phương một đạo nhàn nhạt màu trắng ngà bạch quang xuất hiện ở nàng trước mặt bạch Hinh vũ biết đây là này tòa thương không chi môn bên trong đồ vật nó có thể trợ giúp chính mình càng mau dung hợp cửu vĩ thiên hồ truyền thừa Bạch sắc quang mang dần dần dung nhập nàng giữa mày, tức khắc bạch hình vũ hình thể biến đại một vòng, phía sau chín cái đuôi cũng biến càng thêm thật lớn. Hiện tại bạch hình vũ đã thoát ly ấu thể trạng thái, dung hợp xong lúc sau, bạch hình vũ một lần nữa biến trở về hình người. Một đạo màu nguyệt bạch tấn ký xuất hiện ở nàng giữa chán, bất quá nháy mắt liền biến mất không thấy. Theo bạch quang dung nhập bạch hình vũ trong cơ thể, nay tòa đại biểu cho kiểu vi thiên hồ thường khung chi môn cũng liền không có lại tồn tại tất yếu. Trung quanh cảnh vật đột nhiên sụp đổ. Bạch Hinh Vũ cũng ở nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc bị truyền tống ra ngàn dặm ở ngoài. Lúc này đây Bạch Hinh Vũ đi tới một cái non xanh nước biếc địa phương, đứng đầu trong tay gắt gao nắm bạch hồ chìa khóa đã biến mất không thấy, thay thế chính là một tiết đã hoàn toàn khô héo dây đằng. Thứ này không khỏi làm nàng nghĩ tới phía trước vị kia an vạ lao thái thái đưa cho nàng đã khô héo hoa. Chẳng lẽ này hai dạng đồ vật chi gian còn có cái gì tất yếu liên hệ? Bạch Hinh Vũ đột nhiên lắc lắc đầu, khô hoa khô thảo tri gian có thể có cái gì liên hệ? Phỏng chừng là chính mình suy nghĩ nhiều. Nghĩ như vậy, Bạch Hình Vũ cũng không có đem trong tay khô đằng cấp vứt bỏ, mà là đem nó cùng kia đóa khô héo hoa đặt ở cùng nhau. Bạch Hình Vũ quan sát đến xung quanh hoàn cảnh, cái này địa phương nàng đã tới, không, hẳn là nói Lạc Phỉ Phỉ đã tới. Lúc trước Lạc Phỉ Phỉ dung hợp nàng nội đan, mà linh hồn của nàng liền đi theo Lạc Phỉ Phỉ nơi nơi hối hạ ngược xuôi, cho nên nàng đối với Lạc Phỉ Phỉ cơ duyên có thể nói là dọ như lòng bàn tay. Lúc này đây nàng không tính toán thủ hạ Lưu Tình. Tương đối với lạc phỉ phỉ kiếp trước đối nàng làm hạ sự, đoạt nàng điểm cơ duyên làm sao vậy, không riêng như thế, lúc này Bạch Hình Vũ đã đối lạc phỉ phỉ nổi lên sát âm. Nhưng là lạc phỉ phỉ vai chính quang hoàn còn là phi thường thiên thoái. Bạch Hình Vũ đi theo lạc phỉ phỉ bên người mấy trăm năm, càng là biết rõ nàng khủng bố, quả thực cùng đánh không chết tiểu cường giống nhau, vô luận lâm vào như thế nào tuyệt vọng bên trong cuối cùng đều sẽ tuyệt chỗ phùng sinh. Lúc này Bạch Hình Vũ còn không biết ở nàng lao cha cường lực chấn áp hạ. Thiên đạo đã thu hồi Lạc Phỉ Phỉ trên người khí vận, hiện tại Lạc Phỉ Phỉ chẳng qua là một cái tư chất hơi chút hảo một chút tiểu tu sĩ mà thôi. Hiện tại Bạch Hinh Vũ tưởng chính là như thế nào đoạt Lạc Phỉ Phỉ ở Thương Khung Bí cảnh bên trong cơ duyên, tuy rằng toàn bộ đoạt lấy tới có điểm không hiện thực, nhưng là đem trong đó mấy cái tương đối quan trọng cấp đoạt lấy tới vẫn là có thể. Mà ở nàng thân ở cái này địa phương vừa vặn liền có một cái đối với Lạc Phỉ Phỉ trọng yếu phi thường, đồng thời đối nàng cũng phi thường hữu dụng một cái đồ vật. Tính tính thời gian Hiện tại lạc phỉ phỉ hẳn là còn ở cái kia sơn cốc bên trong đào linh dược, nơi này đồ vật nàng còn không có tới kịp lấy đi, vừa lúc làm nàng xuống tay. Bên kia lạc phỉ phỉ sắc thật như bạch hình vũ suy đoán như vậy, nàng vừa tiến vào thương khung bí cảnh đã bị truyền tống tới rồi một cái linh dược khắp nơi địa phương. Chỉ là bất đồng chính là, kiếp trước bị truyền tống đến nơi đây người chỉ có nàng một người, nàng có thể chậm rãi đào linh dược, mà lúc này đây lại có mười mấy người cùng nàng truyền tống đến cùng cái địa phương. Lạc phỉ phỉ tu vi không có nhân ra cao, cho nên liền tính là dùng hết toàn lực cũng đoạt bất quá nhân ra, chỉ có thể là nhặt nhân ra không cần, này đãi ngộ không thể nói không thảm. Thấu chương xong. Chương 126 dị giới người. Chương 126 dị giới người. Bên kia, bạch hình vũ căn cứ ký ức, thực thuận lợi tìm được rồi cơ duyên nơi ở. Đó là hai giọt thần dịch, kiếp trước lạc phỉ phỉ chính là dựa vào này hai giọt thần dịch đạt được thiên đồng, cho nàng lúc sau tu luyện chi lộ mang đến không ít tiện lợi. Bất quá hiện tại chúng nó là chính mình. Đem hai giọt thần dịch tích nhập chính mình hai mắt bên trong, cảm giác băng băng lương lương phi thường thoải mái. Theo thần dịch dung nhập, nguyên bản màu đen đôi mắt nháy mắt biến trở về thâm tử sắc bất quá thực mau liền lại biến trở về màu đen, tốc độ mau đến cho rằng vừa mới chính là ảo giác. Nay liền xong rồi, như thế nào một chút cảm giác đều không có. Nàng còn nhớ rõ lạc phỉ phỉ ở đạt được thiên đồng thời điểm chính là bị lao đại tội, thậm chí bởi vì quá mức thống khổ thiếu chút nữa không có nhịn qua tới. Bất quá suy tư một lát Bạch Hình Vũ cũng liền bình thường trở lại, nàng thân là cựu vi thiên hồ cùng bản thân vì nhân loại lạc phỉ phỉ có này bản chất bất đồng, húng chi nàng còn có hư vọng chi mắt. Ở hấp thu thần dịch lúc sau, nàng rõ ràng cảm giác được chính mình hư vọng chi mắt tăng lên không ít. Tiếp theo Bạch Hình Vũ lấy ra dư lại Phượng Hoàng chìa khóa, sau đó cảm giác một chút phương vị, ở xác định đại biểu Phượng Hoàng thương khung chi môn liền ở bí cảnh mảnh đất trung tâm lúc sau, liền hướng tới nơi nào xuất phát. Bất quá Bạch Hình Vũ cũng không có sốt ruột. rốt cuộc này dọc theo đường đi chính là có không ít nguyên bản thuộc về lạc phỉ phỉ cơ duyên nàng thậm chí cảm thấy này thương khung bí cảnh chính là thiên đạo cố ý đưa cho lạc phỉ phỉ một cái bảo khố quả thực là bất công đều thiên đến nách bên trong đi ở thương khung bí cảnh trung tâm một đạo quang hiện lên một người mặc hiện đại quần áo thiếu nữ xuất hiện ở nơi nào đồng dạng tình huống còn xuất hiện thiên nguyên đại lục các nơi bọn họ xuất hiện còn muốn quy công với bạch ly thần cùng thiên đạo đánh kia một trận thiên đạo thật vất vả thức tỉnh kết quả có bị bắt ngủ say Đồng thời lại vừa lúc gặp thời không loạn lưu, đem này đó dị thế người đưa tới nơi này. Thiên đạo miễn cưỡng thức tỉnh chưa trị thời không loạn lưu tạo thành cái khe. Nhưng là bởi vậy này đó dị giới người hắn lại không có quản chỉ là tượng trưng tính cho một chút bồi thường, lại bọn họ chi gian nhân quả. Chỉ là vì tránh cho dẫn phát không cần thiết phiền thoái, đem những người này trên người áo quần lỗ lăng cấp thay đổi. Rốt cuộc như vậy lộ cánh tay lộ đùi trang phục ở chỗ này có thể dùng kinh thế hãi tục còn hình dung. Thiếu nữ chậm rãi mở to mắt Sau đó mở mịt nhìn chung quanh hoàn cảnh. Nàng kêu Lâm Nhàn, là một người mới vừa thượng đại nhị học sinh, vừa mới nàng hướng tới thưởng giống nhau đi ở trên đường, lại bị một đạo không biết tên bạch quang đánh trúng. Ở bị đánh trúng trong ngay mắt, Lâm Nhàn cho rằng chính mình liền phải mất mạng. Là một vị thâm niên tiểu thuyết mê, Lâm Nhàn thực mau liền tiếp nhận rồi hiện tại trạng huống, đồng thời trong ánh mắt còn tản mát ra hưng phấn quan mang. Xuyên qua, nàng cư nhiên xuyên qua. Phải biết rằng nàng xem tiểu thuyết thời điểm chính là nhất hâm mộ những cái đó xuyên qua vai chính nóm, chẳng những có đỉnh cấp thiên phú, còn sẽ thu hoạch một đoạn điểm mỹ tình yêu. Đúng rồi, bàn tay vàng. Lâm nhàn như là nghĩ tới cái gì, sau đó thử tính hô một câu. Hệ thống. Hệ thống ngươi ở đâu? Bất quá đáng tiếc chính là vô luận nàng như thế nào kêu cũng là không làm nên chuyện gì. Chưa từ bỏ ý định lâm nhàn lại bắt đầu tìm kiếm chính mình trên người đồ vật, làm xuyên qua nhân sĩ, bàn tay vàng là chuẩn bị nếu không có hệ thống. Như vậy tùy thân không gian luôn là có đem. Kết quả nàng tìm kiếm chính mình trên người sở hữu địa phương, hiện tại nàng trừ bỏ trên người xuyên cái này quần áo thật đúng là cái gì đều không có. Liên ở lâm nhàn sắp từ bỏ thời điểm vẫn luôn nằm ở bên người nàng di động khiến cho nàng chú ý. Lâm nhàn kích động cầm lấy di động, cái này di động là nàng tán một cái nghỉ hẹ tiền mới mua, không nghĩ tới cư nhiên đi theo nàng cùng nhau xuyên qua lại đây, chẳng lẽ đây là chính mình bàn tay vàng. Mà hết thể này đều bị vừa mới đã đến bạch hinh vũ nhìn vừa vặn. Nàng nguyên tưởng rằng là có người chuyên môn tới nơi này chờ chính mình tìm chính mình phiên thoái, kết quả nhìn kỹ, cư nhiên là một cái liền tu vi đều không có người thường. Người thường lại sao có thể sẽ xuất hiện ở thương khung bí cảnh đâu. Sau đó nàng liền nghe được nữ hài nhi kia đối với không khí kêu hệ thống. Lại là một cái tiểu thuyết xem nhiều người xuyên Việt. Bạch Huynh Vũ nháy mắt đến ra kết luận. Nàng ngẩng đầu nhìn nhìn không trung, cũng không biết hôm nay nguyên đại lục thiên đạo có phải hay không tuổi lớn, ra cả mắt mở. Đầu tiên là một đạo thiên lôi thiếu chút nữa đem nàng cấp đánh chết, hiện tại cư nhiên liền hồn xuyên đều không cần, trực tiếp liền đem dị giới người cấp đưa tới cái này, nếu có thể nói nàng thật sự rất tưởng khiếu lại quá không phụ trách nhiệm. Thiên đạo, này rốt cuộc quái ai? Bạch ly thần bạch huynh vũ, đương nhiên là trách ngươi. Bạch ly thần, ngươi không phách nữ nhi của ta, ta có thể tấu ngươi. Bạch huynh vũ, chính là chính là. Thiên đạo, bạch huynh vũ nguyên bản là không tính toán quái dày vị tiểu cô nương này. Chính là kia tòa phượng hoàng điêu khắc chính là nói trùng hợp cũng trùng hợp ở nàng bên người. Hơn nữa nàng đợi lâu như vậy, cô nương này một chút rời đi ý tứ đều không có. Nếu ở không nhanh lên hoa, phỏng chừng qua không bao lâu sẽ có người tới nơi này, nàng cần thiết chạy nhanh liền như thương khung chi môn mới được. Thu thập hảo tâm tình, bạch hinh vũ cũng không tính toán làm bất luận kẻ nào biết chính mình cũng từng đi qua gì thế. Lâm nhàn nhìn thấy từ nơi xa bay tới bạch hinh vũ, trong mắt không có ý tứ sợ hãi, ngược lại là vẻ mặt hưng phấn. Quả nhiên nàng là xuyên qua đến tu tiên thế giới tới, chẳng lẽ là chính mình xuất hiện dẫn phát rồi thiên địa dị tượng, cho nên người này là tới rồi thu chính mình vì đồ đệ. Kia chính mình muốn hay không đáp ứng nàng a? người này lớn lên như vậy xinh đẹp, hẳn là thực lực cũng phi thường cường đại đi. Lâm nhàn không khỏi lâm vào chính mình não bổ hình ảnh bên trong. Nếu Bạch Hinh Vũ biết lúc này Lâm nhàn suy nghĩ cái gì, nhất định sẽ nói một câu, cô nương, náo bổ là bệnh, đến chị. Bạch Hinh Vũ nhìn cái này tiểu cô nương ngốc ngốc. Thoạt nhìn thực không thông minh bộ dáng, liền cũng không có lý nàng. Lâm nhàn nhìn bạch hình vũ tử chính mình bên người trải qua, cũng không có lý nàng ý tứ, nàng không khỏi ngẩn người. Chờ một chút. Lâm nhàn lập tức chắn bạch hình vũ trước mặt. Đạo Hữu có chuyện gì sao? Lâm nhàn tuy rằng ái bổ não, nhưng là cơ bản nhất chỉ số thông minh vẫn phải có. Nàng thực mau liền ý thức được tình huống hiện tại tựa hồ cùng chính mình trong dự đoán không quá giống nhau. Xin hỏi đạo Hữu nơi này là địa phương nào? Lâm nhàn học Bạch Hình Vũ nói chuyện phương thức hỏi đến. Tuy rằng không tính toán bại lộ, nhưng là tốt xấu phía trước vẫn là đã làm mười mấy năm đồng hương, cho nên chỉ cần không phải quá phận Bạch Hình Vũ vẫn là nguyện ý hỗ trợ. Thiên nguyên đại lục, thương khung bí cảnh. Nơi này là bí cảnh. Lâm nhàn kinh ngạc nói đến. Đúng vậy, người cư nhiên không biết, người rốt cuộc là vào bằng cách nào. Bạch Hình Vũ mặt mang hoài nghi hỏi đến, diễn trò phải làm nguyên bộ, bằng không về sau bị hoài nghi liền phiền thoái. Ta... Ta cũng không biết ta là vào bằng cách nào, xinh đẹp tỷ tỉ, tỉ ngươi có thể mang ta đi ra ngoài sao. Lâm nhàn tuy rằng khát vọng giống những cái đó xuyên qua vai chính giống nhau một đường đánh quái thăng cấp, nhưng là nàng cũng minh bạch bí cảnh chung nhất định nguy cơ thật mạnh, nàng hiện tại chính yếu nhiệm vụ là hảo hảo sống sót, hơn nữa. Lâm nhàn gắt gao nắm chặt trong tay hồng nhạt di động, đáng thương hề hề nói đến. Thấu chương xong Chương 127 Phượng Hoàng Chi Môn Thu Hoạch. Chương 127 Phượng Hoàng Chi Môn Thu Hoạch. bạch huynh vũ suy nghĩ một chút xác thật lâm nhàn một người bình thường tại đây thương khung bí cảnh chung rất khó sinh tồn đi xuống đặc biệt là nơi này vẫn là mảnh đất trung tâm càng là nguy hiểm thật mạnh bất quá đem lâm nhàn mang tiến thương khung chi môn chỉ biết càng thêm nguy hiểm còn sẽ cho chính mình ra tăng trói buộc bạch huynh vũ tìm một cái tương đối ẩn nấp địa phương ở chung quanh bố trí hảo pháp trận ngươi ở chỗ này chờ ta không cần chạy loạn ta không thể cùng ngươi cùng đi sao lâm nhàn đoán được bạch Hinh vũ tựa hồ là tới tìm thứ gì Trong lòng tự nhiên là cũng tồn tại nhặt của hời tâm tư. Nếu ngươi muốn đi chịu chết nói ta không ngăn cản. kia Ta đây vẫn là không đi. Lâm nhàn cười mỉa đến. liền ở Bạch Hinh Vũ đang muốn đi đến vượng Hoàng pho Tượng trước mặt thời điểm, đột nhiên đột nhiên một phép chán. Nàng thiếu chút nữa đã quên, thương khung chi môn chúng có tùy cơ truyền tống, ai biết ra tới thời điểm sẽ bị truyền tống đến địa phương nào đi. Nhìn đại ở phòng ngự pháp trận trung Lâm nhàn, Bạch Hinh Vũ đột nhiên hối hận đáp ứng bảo hộ nàng. lại lần nữa đi vào lâm nhàn bên người cởi bỏ pháp trận ngươi vẫn là cùng ta cùng đi đi chính là lâm nhàn rõ ràng là bị bạch Hình vũ vừa mới nói cấp dọa tới rồi thấy bạch Hình vũ thay đổi chủ ý muốn mang chính mình đi vào không khỏi có chút do dự bạch Hình vũ đem một giải lụa trắng giao cho lâm nhàn đây là lúc trước nàng từ lạc phỉ phỉ trong tay tiệt hồ một kiện pháp khí tương đối với mặt khác pháp khí này lụa trắng bất đồng chỗ ở chỗ cho dù là người thường cũng có thể khống chế hơn nữa này lụa trắng thuộc về cao giai pháp khí nhưng thủ nhân công chỉ là ở bạch hình vũ trong tay vẫn luôn không có phát huy ra nàng giá trị lâm nhàn ở được đến lụa trắng lúc sau như đạt được trí bảo một ngụm một cái tỉ tỉ kêu cảm ơn tỉ tỉ tỉ tỉ ngươi thật tốt bạch hình vũ bị kêu có chút đầu đại ta kêu bạch hình vũ ta kêu lâm nhàn tỉ tỉ ngươi đối ta tốt như vậy ta bái ngươi vi sư được không a ta thương oan lâm nhàn hiển nhiên là không có minh bạch bạch hình vũ ý tứ còn ở dịu dít nói cái không ngừng thu đồ đệ liền tính ta tạm thời không có như vậy tính toán. vậy được rồi. lâm nhàn ngữ khi héo héo nói đến. tiếp theo bạch hình vũ liền mang theo lâm nhàn đi tới phượng hoàng điêu khắc trước mặt, theo nàng đụng vào, một đạo quang hiện lên. chờ đến hai người lại lần nữa mở to mắt thời điểm, các nàng trước mặt đã xuất hiện một tòa cao lớn nguy nga cửa đá. nay tòa cửa đá cùng phía trước bạch hình vũ nhìn thấy cửa đá giống nhau như lúc, chẳng qua bất đồng chính là, nay tòa cửa đá mặt trên điêu khắc chính là các loại hình thái khác nhau phượng hoàng. mà cửa đá hai bên càng là có hai chỉ sinh động như thật phượng hoàng điêu khắc, phảng phất tùy thời đều sẽ dương cánh bay lượn giống nhau. Bạch Hinh Vũ đem trong tay chìa khóa cắm vào lỗ khóa, thật lớn cửa đá chậm rãi mở ra. Lúc này đây Bạch Hinh Vũ cũng không có lâm vào hoàn cảnh bên trong, bởi vì cửa đá bên trong là một mảnh biển lửa. Trong cơ thể Cửu Thiên Hồ Hỏa lúc này chính không ngừng mà ở nàng trong cơ thể sao động, giống như là một cái nhìn đến kẻo hải tử. Nhìn thấy Cửu Thiên Hồ Hỏa cái dạng này Bạch Hinh Vũ liền đoán được cái này địa phương hẳn là có Phượng hoàng nhất tộc độc hữu ngọn lửa Phượng Hoàng Minh Hỏa cũng bị xưng là Niết Bàn chi Hỏa. Nghĩ đến này Phượng Hoàng Minh Hỏa hẳn là chính là này đại biểu Phượng hoàng thương khung chi môn khảo nghiệm, chẳng phải biết như vậy khảo nghiệm đối với Bạch Hinh Vũ tới nói không có bất luận cái gì khó khăn. Bạch Hinh Vũ thả ra kiểu Thiên Hồ Hỏa lúc sau, nó lập tức vui vẻ giống nhau nhào hướng cửa đá bên trong ngọn lửa. Tuy rằng đều là thiên hỏa, nhưng là này Phượng Hoàng Minh Hỏa xác thật không biết ở chỗ này đã, đã bao nhiêu năm. liền giống như một vị suy yếu lao nhân hù hù người còn có thể lại là dọa không được bạch hình vũ cửu thiên hồ hỏa cửa đá nội ngọn lửa bị điên cuồng luyện hóa hấp thu nguyên bản bị ngọn lửa tràn ngập cửa đá bên trong dần dần bị hắc cám bao phủ đương cửu thiên hồ hỏa lại lần nữa trở lại bạch hình vũ bên người thời điểm chỉnh đoàn ngọn lửa biến đại không ngừng một vòng thu hồi ăn căng cửu thiên hồ hỏa trong sơn động dư lại chính là một phen hỏa hồng sắc cây quạt bạch hình vũ nhẹ nhàng đem cây quạt cầm trong tay Mở ra hư vô chi mắt xác nhận đây là một kiện cổ hoang bí bảo, thiên vũ phượng hoàng phiến. Này phiến này đây phượng hoàng Mỹ lệ nhất tam căn linh vũ chế tác mà thành, uy lực thật lớn. Bất quá đáng tiếc chính là, cái này cổ hoang bí bảo là hỏa thuộc tính, cũng không phải nói bạch hình vũ không thể sử dụng, chỉ là uy lực thật là sẽ đại đại chiết khấu. Hãy còn nhớ rõ ở kiếp trước thời điểm, này đem phượng hoàng chìa khóa là bị thân là nam xứng diệp túy bạch đưa cho lạc phỉ phỉ. mà ngay lúc đó lạc phỉ phỉ thân là hỗn độn linh căn tự nhiên là có thể hoàn mỹ phù hợp chỉ là làm bạch hình vũ nghi hoặc chính là lúc trước lạc phỉ phỉ trong tay chỉ có một phen phượng hoàng chìa khóa mà bạch hồ chìa khóa lại xác sắc thật thật là nàng ở không gian trung tim được chẳng lẽ là này trung gian ra cái gì chính mình không biết sự tình mà ở một bên thấy này hết thảy lâm nhàn đã sớm đã xem ngây người nàng trong ánh mắt lập lòe tinh quang bạch hình vũ cường đại làm nàng hướng tới cũng ở trong lòng hạ quyết tâm nhất định phải bước lên tu tiên chi lộ nàng lấy ra chính mình bàn tay vàng di động vừa mới nàng cẩn thận nghiên cứu qua chính mình cái này di động tựa hồ biến thành một cái mua sắm ngôi cao ngay cả yêu cầu trả giá tiền tài cũng biến thành linh thạch bên trong đồ vật quả thực là cái gì cần có đều có chỉ có ngươi không thể tưởng được liền không có no không bán chỉ là không cách tự nhiên là cũng phi thường cảnh đẹp ý vui nếu có thể hảo hảo lợi dụng này thượng đồ vật lâm nhàn tin tưởng chính mình có thể ở trong khoảng thời gian ngắn trở thành một cái phú bà. chỉ là làm sao bây giờ Nàng không có tiền, cũng không có linh thạch, không có tài chính khởi đầu, nàng một cái đồ vật đều mua không được. Làm một cái vừa mới xuyên qua tiểu đáng thương, nàng thật là nghèo chỉ còn lại có chính mình. Vì thế, lâm nhàn không khỏi đem ánh mắt tập trung ở bạch hình vũ trên người. Cũng nhưng vào lúc này, sơn động bắt đầu sụp xuống, bạch hình vũ bắt lấy lâm nhàn tay, hai người đồng thời bị chuyển tống ra thương khung chi môn. Chờ đến hai người phục hồi tinh thần lại thời điểm, các nàng đã đi vào một tòa tứ phía núi vây quanh sơn cốc bên trong. Đối với như vậy đột nhiên bị truyền đến truyền đi, Bạch Hinh Vũ đến là thích hướng tốt đẹp, rốt cuộc đã thói quen, chỉ là khổ Lâm Nhàn, bị như vậy đột nhiên truyền tống làm cho đầu váng mắt hoa, nôn mửa không biết. Bạch Hinh Vũ lấy ra một viên màu trắng kẹo đưa cho Lâm Nhàn, ăn lúc sau, Lâm Nhàn bệnh trạng rõ ràng khá hơn nhiều. Nàng cũng là vừa rồi mới phát hiện, cái kêu kêu phiêu miểu hộp bên trong xuất hiện kẹo hiệu quả tựa hồ là theo nàng ý tưởng mà thay đổi, tỉ như loại này màu trắng đường. Mà Lâm Nhàn còn tưởng rằng Bạch Hinh Vũ cho nàng ăn chính là đan dược, tức khác đối Bạch Hinh Vũ tràn ngập cảm kích. nghỉ ngơi không sai biệt lắm Lâm Nhàn đi vào Bạch Hinh Vũ trước mặt, cảm ơn ngươi vừa mới đan dược, ngươi không có việc gì liền hảo. Bạch Hinh Vũ ngữ khí như cũng là nhàn nhạt, nhạt, bất quá còn ở Lâm Nhàn cũng không để ý, nàng vẻ mặt kích động đem chính mình di động tiến đến Bạch Hinh Vũ trước mặt. Bạch tỷ tỷ, ngươi xem ngươi thích cái gì, chỉ cần ngươi có linh thạch, toàn bộ đều có thể mua. Cái kia, ngươi vẫn là kêu ta thần hy hảo. Lâm nhàn một câu bạch tỷ tỷ kêu nàng cả người khởi nổi ra gà, không khỏi liền cùng cung đấu kịch liên hệ ở cùng nhau. Bất quá đối với lâm nhàn nói bạch Hinh vũ còn là phi thường cảm thấy hứng thú. Thấu chương song. Chương 128 nắn căn hoa. Chương 128 nắn căn hoa. Nói thật, tuy rằng nàng đã đi vào thế giới này 100 nhiều năm, trừ bỏ bắt đầu 100 năm là sinh hoạt ở trong sơn động mặt, dư lại nhật tử nàng vẫn là quá thực thoải mái. Nhưng là này chỉ là tương đối tới nói. tu tiên người không nặng ăn uống chi dục này cũng không phải là đùa giỡn tích cốc đan đương cơm ăn đã tọa thay thế ngủ nàng thật sự thực hoài niệm hiện đại nệm cao su còn có đại sofa bạch hinh vũ nhìn ở chính mình trước mặt không ngừng díu rít nói chuyện lâm nhàn mặt ngoài biểu hiện phi thường rụt rẻ nhưng là ngầm đã tuyển hảo muốn mua thương phẩm trải qua một phen tuyển mua bạch hinh vũ rốt cuộc mua toàn chính mình yêu cầu đồ vật tổng cộng đại khái tiêu phí mười mấy vạn linh thạch bất quá này đó linh thạch đối với nàng tới nói cũng không tính cái gì ngươi thứ này vẫn là không cần dễ dàng làm người biết tương đối hảo. Mua xong đồ vật lúc sau Bạch Hình Vũ nhắc nhở nói. Vì cái gì a thần hy. Lúc này Lâm Nhàn còn đắm chìm ở di động cư nhiên thật sự có thể mua sắm kinh hỉ bên trong. Đối với Bạch Hình Vũ nhắc nhở có chút khó hiểu. Tuy rằng ngươi mấy thứ này đối với tu luyện cũng không có cái gì tác dụng. Nhưng là khó bảo toàn liền sẽ không có người đánh chúng nó chú ý. Nghe xong Bạch Hình Vũ giải thích, Lâm Nhàn không khỏi gật gật đầu. Hơn nữa nàng phát hiện chính mình mỗi ngày có thể mua sắm đồ vật số lần hữu hạn, hôm nay đã dùng xong rồi, lại tưởng mua đồ vật cũng chỉ có thể chờ ngày mai nói nữa. Thấy Lâm Nhàn như vậy nghe lời, Bạch Hinh Vũ không khỏi vừa lòng gật gật đầu. Ở Thương Khung Bí Cảnh bên trong cũng không có ban ngày cùng ban đêm phân biệt, Bạch Hinh Vũ chỉ có thể đại khái phán đoán ra Thương Khung Bí Cảnh mở ra đã qua đi hơn phân nửa tháng. Giống nhau Thương Khung Bí Cảnh mở ra thời gian vì hai tháng, nói cách khác nàng còn có hơn một tháng thời gian dùng để thăm dò bí cảnh. liên ở bạch hinh vũ tính toán mang theo lâm nhàn rời đi sơn cốc tiếp tục thăm dò bí cảnh thời điểm vừa lúc gặp phải một mình một người một thanh xem nàng bộ dáng hẳn là cũng là bị đột nhiên truyền tống đến nơi đây lúc này một thanh cùng phía trước so sánh với phát sinh rất lớn biến hóa khuôn mặt rào hảo khí chất như lan bởi vì phía trước kia sự kiện bạch hinh vũ cùng một thanh chi gian không khí vẫn là tương đối hòa hợp sớm tại khách điếm thời điểm bạch hinh vũ cũng đã đã biết bọn họ từng người có được chìa khóa mặt trên điều khắc chính là cái gì chư bỏ nàng có được hồ ly cùng phượng hoàng hai thanh chìa khóa ở ngoài, vân nghị cùng mộ dung tiêu các có được một phen, phân biệt điêu khắc hai đóa hoa sen, bất quá một đóa là mạc liên, một đóa là hồng liên. Mục thanh có được chính là thượng cổ kiếm lan, diệp túy bạch chính là bạch trạch, huyền nguyệt chính là một con dương cánh bay lượn trọng minh điểu, tư đồ liệt vũ chính là một cái thanh long. Tới với lạc phỉ phỉ liền phi thường có ý tứ, cư nhiên là một con phiên phiên bay múa con bướm. Lúc ấy nhìn đến như vậy kết quả thời điểm, lạc phỉ phỉ sắc mặt đều đen. Rốt cuộc các nàng lấy ra tới đều là thần thú lại hoặc là thượng cổ linh thực, chỉ có nàng là một con thoạt nhìn phổ phổ thông thông con bướm. Bởi vì bạch hình vũ xuất hiện, lạc phỉ phỉ cũng không có từ diệp túy bạch nơi nào được đến phượng hoàng chìa khóa, đến nỗi hiện tại này đem con bướm chìa khóa đại khái là thiên đạo bồi thường cho nàng. Bạch sư tỷ, bên cạnh ngươi vị này chính là, một thanh tự nhiên cũng nhìn ra lâm nhàn là một cái không có tu vi người thường, chính là người thường xuất hiện ở chỗ này kia đã có thể không bình thường. chúng ta là ở bí cảnh trung tâm gặp được nàng hỗ trợ cho nên ta đáp ứng đưa nàng an toàn đi ra ngoài bạch hình vũ nói hỗ trợ tự nhiên là nàng vắng mua vài thứ kia chính là những lời này nghe vào mộc thanh trong thai liền biến thành lâm nhàn dùng đồ vật lừa gạt bạch hình vũ làm nàng trở thành chính mình miễn phí tay đấm rốt cuộc ở mộc thanh xem ra bạch hình vũ tuy rằng thực lực cường đại lại là hàng năm bế quan đối với nhân tâm hiểu biết rất ít là phi thường hảo lừa phi thường hảo lừa bạch hình vũ cô nương ngươi kính quá nặng vì thế tiếp được hai người hành biến thành ba người hành. Mục Thanh, ngươi còn muốn tìm kiếm cái gì sao? ở đi rồi một đoạn thời gian lúc sau, Bạch Hinh Vũ nhận thấy được Mục Thanh tựa hồ là đang tìm kiếm này cái gì, vì thế xuất khẩu hỏi đến. ta đang tìm kiếm nắn căn hoa. nghe được Mục Thanh nói như vậy, Bạch Hinh Vũ nghĩ tới Mục Thanh mẫu thân Tôn Tuyết. nghe nói năm đó Tôn Tuyết cũng là một người tu luyện thiên tài, chẳng qua bị chính mình tỉ tỉ âm thầm phế bỏ linh can, nghĩ đến Mục Thanh tìm kiếm nắn căn hoa hẳn là vì chính mình mẫu thân. Ta nghe nói có người ở thương khung bí cảnh trung đạt được quá nắn căn hoa cho nên liền nghĩ đến thử thời vận, kết quả tìm kiếm hơn phân nửa tháng đều không có tìm được. Mục Thanh nói chuyện thời điểm trong giọng nói tràn ngập mất mát. Cái kia, ta biết nơi nào có nắn căn hoa. Thật vậy chăng? Nghe được Bạch Hình Vũ này nói, Mục Thanh kinh hỉ ngầm đầu, sau đó gắt gao nắm lấy nàng đôi tay. Nhìn kích động Mục Thanh, Bạch Hình Vũ gật gật đầu, ta là biết có một chỗ địa phương sinh trưởng này nắn căn hoa hơn nữa số lượng còn không ít Chẳng qua hơn phân nửa tháng đi qua có hay không bị người nhanh chân đến trước liền không rõ ràng lắm. Bạch Hinh Vũ trong miệng nói nắn căn hoa tự nhiên cũng là kiếp trước thuộc về lạc phỉ phỉ cơ duyên. Ở kiếp trước lạc phỉ phỉ ở được đến này đó nắn căn hoa lúc sau, lợi dụng linh tuyển cùng này đó nắn căn hoa đem nam chủ một vân dương đồng dạng biến thành hỗn độn linh can, làm hắn tu vi tiến triển cực nhanh. Dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến, Bạch Hinh Vũ mang theo một thanh cùng lâm nhàn đi tới một chỗ u cốc Nán căn hoa đối với tự thân sinh trưởng hoàn cảnh cùng linh khí độ dày cực kỳ hà khắc cũng nguyên nhân chính là vì như vậy nắn căn hoa cơ hồ không có khả năng nhân công tài bồi này cũng liền dẫn tới nó số lượng cực kỳ thưa thớt chỉ có ở các đại bí cảnh chung mới có thể ngẫu nhiên nhìn đến nó thân ảnh đi vào ưu cốc lúc sau phát hiện nơi này cũng không có những người khác đã tới dấu hiệu xem ra chúng ta đến vận khí không tồi ưu cốc bị xương mù bao phủ ba người xuyên qua xương mù lúc sau liền nhìn đến một bộ năm tháng tính hảo cảnh tượng mà các nàng muốn tìm kiếm nắn căn hoa liền phân tán sinh trưởng tại đây tòa u cốc chung quanh bạch sư tỷ cảm ơn ngươi ta lại thiếu ngươi một thân tình mục thanh đôi mắt hồng hồng nói đến ngươi nhớ rõ còn là được bạch hinh vũ thuận miệng nói đến ta sẽ không quên mục thanh trả lời vô cùng nghiêm túc kế tiếp các nàng bắt đầu ở ưu cốc khắp nơi đảo nắn căn hoa bởi vì nắn căn hoa là một loại phi thường bá đạo linh dược chỉ cần có nó ở nơi này liền không khả năng có mặt khác linh dược cho nên muốn tìm kiếm này đó nắn căn hoa còn là phi thường dễ dàng bạch Hinh vũ sấn người không chú ý thời điểm còn di vải cộng đến chính mình tùy thân không gian bên trong bất quá nàng cũng không có đem này mấy cái tiểu bá vương trồng trọt ở linh dược viên trung mà là mặt khác tìm một chỗ lâm nhàn ở một bên nhìn bạch Hinh vũ tới người kia bận việc cũng phi thường mắt thèm bất quá hai người đều xem nhẹ nàng chờ đợi ánh mắt ngươi dùng không đến nắn căn hoa ngươi muốn tìm hẳn là tẩy linh thảo bạch huynh vũ thật sự là chịu không nổi lâm nhàn đú ván ánh mắt Không khỏi mở miệng nói đến. Nhất tu tiên tiểu thuyết Trung Thực Phéns, Lâm Nhàn thực mau liền lý giải bạch hình vũ nói. Nàng có linh căn chẳng qua là linh căn quá nhiều quá tạp mà thôi. Thấu chương xong Chương 129 một thanh tâm sự. Chương 129 một thanh tâm sự. Suy nghĩ cẩn thận lúc sau, Lâm Nhàn lập tức biến khẩn chương lên. Nàng muốn tu luyện phi thăng thành tiên, không có một cái còn thiên phú như thế nào có thể hành. kia thần hy ngươi biết nơi nào có tẩy linh thảo sao. Bạch huynh Vũ nhìn thoáng qua sốt ruột lâm nhàn, tẩy linh thảo nàng trong không gian liền có vài viên chỉ là nàng không nghĩ lấy ra tới, rốt cuộc nàng cùng lâm nhàn cũng bất quá mới vừa nhận thức mà thôi, trợ giúp nàng cũng chỉ bất quá là xem ở đã từng là đồng hương phân thượng. Tới với thương khung bí cảnh trung tẩy linh thảo nàng tự nhiên cũng là biết đến. Chẳng qua cái kia mà phóng có một con phi thường cường đại linh thú bảo hộ, lúc trước lạc phỉ phỉ bằng vào vai chính quang hoàn giết chết kia chỉ linh thú, nàng nhưng không cảm thấy chính mình cũng có loại này vật khí. Tẩy linh thảo loại này linh dược so nắn căn hoa còn muốn hy hữu, muốn được đến nó chỉ có thể xem vật khí. Nghe được bạch Hinh vũ nói như vậy, lâm nhàn rõ ràng có chút mất mát, rốt cuộc từ nàng đi vào nơi này lúc sau phát sinh hết thảy đều cùng nàng mong muốn kém quá nhiều. Vừa ra chàng liền ở một cái nguy hiểm bí cảnh, tuy thời đều có khả năng gặp phải này sinh mệnh nguy hiểm. Tuy rằng cũng có bàn tay vàng, nhưng là lại không thể phụ trợ chính mình tu tiên, ở cái này kỳ quái tu tiên thế giới có thể nói là phi thường dâu dịa. Bất quá Bạch Hình Vũ cùng Mộc Thanh cũng sẽ không quản Lâm Nhàn trong lòng tính toán. Đối với Bạch Hình Vũ tới nói, Lâm Nhàn chẳng qua là một người bình thường, nếu không phải bởi vì nhất thời lòng chắc gần nàng căn bản là sẽ không quản nàng chết sống. Mà Mộc Thanh tắc hoàn toàn là bởi vì Lâm Nhàn là Bạch Hình Vũ muốn cứu đến người, bằng không nàng thật sự xem đều sẽ không xem Lâm Nhàn liếc mắt một cái. Bởi vì Lâm Nhàn quan hệ, Bạch Hinh Vũ cùng Mộc Thanh hai người cũng không có lựa chọn ngự kiếm. chẳng qua này dọc theo đường đi bạch hinh vũ phát hiện các nàng vận khí tựa hồ có điểm quá mức hảo cơ hồ mỗi đến một chỗ lớn lớn bé bé đều sẽ phát hiện một ít cơ duyên cứ như vậy liên tục đi rồi mấy ngày ngay cả lâm nhàn cũng kiếm đầy buồn đầy chén bạch hinh vũ có chút khó hiểu ngẩng đầu xem bầu trời không nên a loại này bảo vật chủ động đưa tới cửa tiết tấu thấy thế nào đều không giống như là nàng đãi ngộ a ngay từ đầu bạch hinh vũ hoài nghi quá lâm nhàn rốt cuộc dị giới người liền tương đương với một cái biến số Thực dễ dàng làm nguyên bản sự tình thoát ly sự tình phát triển quỹ đạo. Xem nàng liền minh bạch, bởi vì nàng trọng sinh, cấp nguyên bản hẳn là xuôi gió xuôi nước Lạc Phỉ Phỉ mang đến bao lớn thay đổi. Bất quá trải qua mấy ngày quan sát, Bạch Hình Vũ bài trừ Lâm Nhàn khả năng. Bởi vì nàng phát hiện ở các nàng không chủ động tìm kiếm dưới tình huống, thường thường đều là một thanh ở trời xuôi đất khiến dưới tình huống phát hiện, này không khỏi làm nàng nhớ tới lúc trước Lạc Phỉ Phỉ. Đồng dạng sự tình phát sinh ở bất đồng người trên người. Lúc trước lạc phỉ phỉ cũng là như thế này, tùy tay đào linh thảo là cực phẩm linh dược, nhặt cục đá là tốt nhất luyện khí tài liệu, quả thực so biến cắt thành vàng còn muốn khoa trương. Bất quá theo lý mà nói lạc phỉ phỉ là vai chính, như vậy một thanh nhiều lắm xem như một cái nữ xứng như thế nào sẽ có như vậy nghịch thiên cơ duyên đâu. Chẳng lẽ thiên đạo thay đổi người? Cái này ý tưởng vừa xuất hiện đã bị bạch hình vũ cấp đánh mất, hẳn là không có khả năng đem, dù sao cũng là thiên định vai chính. bạch Hình vũ suy đoán một thanh có thể là mặt sau một cái tương đối trọng nữ xứng nữ xứng trên người đồng dạng có được khí vận hơn nữa càng quan trọng nữ xứng trên người khí vận liền sẽ tăng nhiều nhưng là lại sẽ không vượt qua nữ chủ bằng không các nàng như thế nào sẽ trở thành nữ chủ đá mài dao đâu xem ở mục thanh người này cũng không tệ lắm dưới tình huống chính mình đến lúc đó vẫn là nhắc nhở một chút nàng hảo cũng không nên bạch bạch trở thành thiên đạo trong tay quân cờ chờ đến về sau bạch Hình vũ phát hiện thật muốn lúc sau nàng vô cùng khinh bị thiên đạo bắt nạt kẻ yếu lại vô cùng may mắn hắn thay đổi người. bất quá cho tới bây giờ, bạch hinh vũ còn là phi thường hưởng thụ hiện tại loại trạng thái này, này quả thực liền theo vào nhà mình hậu hoa viên giống nhau, linh dược tùy tiện thải, linh quả tùy tiện trích. ở một lần các nàng dừng lại nghỉ ngơi thời điểm, bạch hinh vũ nhìn một thanh trong tay cầm một cái dùng bảy loại nhan sắc biên thành lắc tay ngồi ở chỗ kia phát ốc. như thế nào, ngươi còn đang suy nghĩ chính mình mặt khác sáu cái tỉ muội. bạch hinh vũ đi vào một thanh bên người ngồi xuống hỏi đến. Mộc Thanh không có trả lời Bạch Hình Vũ vấn đề, nhưng là từ nàng biểu tình chung vẫn là có thể thấy được nàng đối tỷ muội tưởng niệm. Dù cho nàng tàn nhẫn Mộc lần cùng Tôn Vũ hủy diệt rồi nàng mẫu thân thậm chí còn muốn hủy diệt nàng, nhưng là các nàng thất tỷ muội trực tiếp cảm tình đồng dạng cũng là thật sự. Điểm này từ Mộc Thanh rời đi mục ra nhưng là như cũng lựa chọn ăn mặc thanh sắc váy áo liền có thể nhìn ra tới. Đại tỷ cuối cùng vẫn là gả cho Tam hoàng tử Hiên Viên Bách, nhị tỷ tuy rằng về tới Huyền Thiên Tông, nhưng là nàng lại đi tới rồi ngoại môn vẫn luôn không chịu thấy ta. Tam tỷ tứ tỷ cũng mang theo các nàng mẫu thân rời đi, không có người biết các nàng đi nơi nào. Đến nỗi Tiểu Lục cùng Tiểu Thất các nàng đi theo Đại tỷ cùng nhau gả tiến cho Hiên Viên Bách. Bạch Hinh Vũ cứ như vậy ngồi ở bên cạnh lẳng lặng mà nghe Mục Thanh nói chuyện. Mục Gia kế tiếp sự tình Bạch Hinh Vũ cũng không có tiếp tục chú ý, trừ bỏ Mục Thanh ở ngoài, cư nhiên còn có ba cái thoát đi Mục Gia không chế, này thật đúng là làm người không tưởng được a. Vậy ngươi hối hận làm như vậy sao? Bạch Hinh Vũ nhìn Mục Thanh nghiêm túc hỏi đến. Mục thanh kiên định lắc lắc đầu, không hối hận, rời đi mục ra là ta đã làm chính xác nhất quyết định. Kia không phải được, ngươi đã cho các nàng sáng tạo lựa chọn cơ hội, các nàng đồng dạng cũng làm ra lựa chọn, đến nỗi tương lai sẽ như thế nào, cũng đồng dạng là các nàng chính mình lựa chọn. Mục thanh ngốc ngốc nhìn bạch hình vũ đem nói cho hết lời lúc sau, trên mặt lộ ra thoải mái mỉm cười. Đi thôi, lâm nhàn thị hẳn là đã nướng hảo. Mục thanh đem trong tay lắc tay thu hồi, sau đó gia nhập sang thị hàng ngũ. bởi vì bạch huynh vũ cùng một thanh đều thuộc về phòng bếp sát thủ cấp bậc nhân vật, cho nên mấy ngày nay nấu cơm nhân vật liền quang vinh rừng ở lâm nhàn trên người, mà lâm nhàn cũng vì lấy lòng bạch huynh vũ hai người ở chính mình mua sắm di động thượng mua sắm một loạt đồ làm bếp cùng gia vị. vì thế bạch huynh vũ còn cố ý đem một cái đại khái 10 mét vông tả hữu sơ cấp túi chữ vật đưa cho lâm nhàn, làm nàng dùng để trang này đó đổ làm bếp cùng gia vị. được đến túi chữ vật lâm nhàn mừng rỡ như điên, thịt nướng thời điểm cũng càng thêm ra sức. Thơm quá hương vị a, không biết có thể hay không phân cho tại hạ một chút nếm thử. Cách đó không xa một thanh âm truyền đến, đánh vỡ ba người bình tĩnh. Một thanh lập tức rút ra linh kiếm một bộ tùy thời công kích bộ dáng, mà lâm nhàn cũng là kích phát ra lưỡi trắng bảo vệ chính mình. Chỉ có bạch hình vũ không có gì phản ứng, còn ở thành thơi thành thơi cấp thịt nướng giải gia vị. Diệp túy bạch, ngươi nếu muốn ăn nói liền chính mình ra tới lấy, không cần phải ở nơi nào giả thần giả quỷ hù do người. Không sai, bạch Huynh vũ đã sớm biết này phụ cận có người. Sở dĩ nàng không có phản ứng, là bởi vì nàng biết người này đối với các nàng cũng không có ác ý. Nghe được Bạch Hình Vũ nói như vậy, Diệp túy Bạch từ một khối cự thạch mặt sau đi ra, không hề hình tượng ngồi ở Bạch Hình Vũ bên người. Cầm lấy một chối đã khảo tốt thì nướng, một bên ăn một bên nói đến, Hình Vũ các ngươi thật đúng là sẽ hưởng thụ. Thấu chân chương xong. mươi chương 134 đổ ra mục đích. mươi 134 đổ ra mục đích. Bạch Hình Vũ nhìn ăn không hề hình tượng Diệp túy Bạch, khoe miệng không khỏi chịu chịu. Hình Vũ, thoạt nhìn các ngươi này một đường cơ duyên không tồi a." Diệp Tú Bạch nhìn quần áo sạch sẽ lông tóc không tổn hao gì ba người ngữ khí chua lòm nói đến. Còn hào đi." Bạch Hinh Vũ ngữ khí có chút có lệ, trên thực tế các nàng mấy ngày nay xác thật quá không tồi, cho dù gặp được linh thú toàn bộ đều là không thế nào cường đại, nàng cùng một thanh liên thủ thực nhẹ nhàng liền giải quyết. Chính là nhìn Diệp Tú Bạch sắp toan thành tranh biểu tình, Bạch Hinh Vũ cảm thấy chính mình vẫn là đường nói hảo. Hơn nữa, ở tiến vào bí cảnh phía trước diệp túy bạch cùng mộ dung tiêu vân nghị cùng với tư đồ liệt vũ đám người rõ ràng là có cái gì kế hoạch chuyện này làm bạch hình vũ phi thường để ý diệp túy bạch nhìn thoáng qua lâm nhàn cùng với hộ ở nàng quanh thân lụa trắng nay lụa trắng hắn ở bạch hình vũ trên người gặp qua như thế nào sẽ chạy đến cái này không hề tu vi người thường trên người hơn nữa nơi này vì cái gì sẽ xuất hiện một cái không hề tu vi người tuy rằng trong lòng có nghi hoặc nhưng là diệp túy bạch lại không có trước mặt mọi người hỏi ra khẩu ma ngồi ở một bên lâm nhàn ở nhìn đến diệp túy bạch nhìn về phía chính mình thời điểm sắc mặt không khỏi đỏ lên ngượng ngùng túi đầu hào soái hào soái Ai chịu không nổi lâm nhàn tại nội tâm trung lớn tiếng kêu gọi ở thiên nguyên đại lục cái này linh khí dư thừa địa phương tu sĩ từ hoài thai đến sinh ra lại đến lớn lên đều không có lúc nào là không hề bị linh khí tầm bổ. tự thân bộ dạng sớm đã đạt tới hoàn mỹ nhất trạng thái cho nên nói ở tu tiên giới chân chính xấu người cũng không nhiều nhưng là giống bạch hinh vũ Diệp Tú Bạch, vẫn nghĩ đám người như vậy có được hoàn mỹ túi ra người cũng đồng dạng không nhiều lắm. Truy Nguyên, ở tương đồng hoàn cảnh hạ, muốn một bộ tuyệt mỹ dung mạo dựa vào vẫn là phụ mẫu của chính mình, cũng chính là đua cha. Không hề nghi ngờ, Diệp Tú Bạch là Lâm Nhàn từ trước tới nay gặp qua đẹp nhất nam nhân, hoàn mỹ lớn lên ở nàng thẩm mỹ điểm thượng. Kỳ thật mới gặp Bạch Hinh Vũ thời điểm Lâm Nhàn đã bị nàng dung mạo cấp kinh diễm tới rồi, bất quá nàng thực mau liền khôi phục bình thường, đơn giản là Bạch Hinh Vũ là nữ. liền tính là lại xinh đẹp nàng cũng không hề cảm giác nhưng là ở nhìn thấy diệp túy bạch kia một khắc lâm nhàn cảm giác chính mình luyến ái bạch hinh vũ cũng không có phát hiện lâm nhàn một đôi mắt nhìn diệp túy bạch liền kém mạo tiểu hồng tâm nàng hiện tại quan tâm chính là diệp túy bạch cùng vân nghị đám người chi gian rốt cuộc có cái gì kế hoạch không biết vì cái gì bạch hinh vũ tổng giác chính mình trong lòng phi thường bất an thật giống như là có cái gì quan trọng đồ vật bị chính mình cấp quên mất giống nhau lôi kéo diệp Tú bạch đi tới một cái mỗi người góc Hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn đem sự tình hỏi rõ ràng. Hình vũ, ngươi như vậy trai đơn gái chức không tốt lắm đâu. Diệp túy Bạch dùng một bộ không đứng đắn ngữ khí nói đến. Ha ha, nếu ngươi đổi cái ngữ khí lời nói ta khả năng cứu tin tưởng ngươi chuyện ma quỷ. Diệp túy Bạch giống như không có nhìn đến bạch hình vũ trên mặt khinh thường biểu tình giống nhau, lo chính mình lời nói tiếp theo nói đến. Chẳng lẽ nói, hình vũ ngươi đối với nhất kiến trung tình, dễ tình đâm sâu, hiện tại tưởng đối ta thổ lộ sao? Cuối cùng Diệp Túy Bạch còn cấp Bạch Hinh Vũ vứt cái mị nhãn. Không thể nhịn được nữa Bạch Hinh Vũ lấy ra Linh Kiếm, trực tiếp liền hướng Diệp Túy Bạch chém tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Diệp Túy Bạch Linh hoạt hiện lên Bạch Hinh Vũ Kiếm, chỉ là như cũng là một bộ bất cần đời biểu tình, làm người nhìn nhịn không được muốn tấu hắn một đốn. Đừng nóng giận, đừng nóng giận, ta sai rồi, ta sai rồi. Nay không hề có thành ý xin lỗi ngược lại là lửa cháy đổ thêm dầu, vậy ngươi nói nói xem. Ngươi cùng ta sư huynh bọn họ rốt cuộc có cái gì kế hoạch gạt ta. Nghe được Bạch Hình Vũ như vậy hỏi, Diệp Tú Bạch trong mắt xẹt qua một tia khác thường, tuy rằng thực mau liền khôi phục bình thường, nhưng lại như cũng là bị Bạch Hình Vũ cấp đã nhận ra. Hiện tại Bạch Hình Vũ càng thêm xác định những người này có chuyện gì gạt chính mình, hơn nữa chuyện này còn cùng long Đẳng đế quốc như cũ thương khung chín thỉa có quan hệ. Ta cùng vân nghị đám người cũng không quen thuộc, Hình Vũ nói chúng ta lại là gạt ngươi nhưng thật thật là oan uổng ta. diệp túy bạch vẻ mặt ủy khuất nói đến tiêu nhu nhược đáng thương tiểu biểu tình là cái nữ nhân đều ngăn cản không được bất quá đáng tiếc bạch hình vũ nàng không phải người tự nhiên không có khả năng đối với diệp túy bạch mềm lòng Cao cao dơ lên linh kiếm sau đó thật mạnh huy hạ trực tiếp đem diệp túy bạch phía sau cục đá cấp chém thành hai nửa diệp túy bạch người trước không cần vội vã trả lời hảo hảo tưởng thanh sở bạch hình vũ đem hảo hảo nghĩ kỹ năm chữ cắn rất nặng trong tay kiếm cũng đổi thành bàn ngược trong đó uy hiếp ý tứ không cần nói cũng biết trước thanh kiếm ông ta nói là được diệp ý bạch thấy chính mình lại không nói bạch hinh vũ thật sự có khả năng đem chính mình cấp tế bàn ngược kiếm lập tức liền thành thật hơn nữa hắn cảm thấy hiện tại đem sự tình nói cho bạch hinh vũ cũng làm cho nàng có cái phong bị tư đồ gia thượng cổ thời kỳ đã từng có một vị sắp phải phi thăng láo tổ ngã xuống ở thương khung bí cảnh lúc này đây tư đồ ra mục đích chính là sống lại vị này lao tổ chính là này cùng các ngươi kế hoạch lại có quan hệ gì là không có quan hệ chính là hư liền phá hủy ở muốn sống lại vị này thượng cổ đại năng liền yêu cầu chín đem thương khung chín thiệp chủ nhân tinh huyết nghe được diệp túy bạch lời này bạch hình vũ không khỏi mở to hai mắt nàng rốt cuộc nhớ tới nàng quên sự tình là cái gì tư đồ liệt ngục cũng chính là tư đồ liệt vũ phụ thân là một vị dã tâm cực đại quân vương hắn lớn nhất dã tâm chính là muốn một hồi thiên nguyên đại lục đem sở hữu đế quốc tông môn đều đạp lên dưới chân Hắn vì làm chính mình nhi tử cũng đồng dạng kế thừa chính mình này một phần dạ tâm, cho nên cho chính mình nhi tử đặt tên tư đồ liệt vũ. Vì thực hiện này phân dạ tâm, hắn thậm chí không tiếc lợi dụng máu tươi huyết tế tới sống lại một vị tại thượng cổ thời kỳ cũng đã ngã xuống tư đổ ra lão tổ tông. Chẳng qua ở kiếp trước, hắn này phân dạ tâm bị chính mình nhi tử liên hợp lạc phỉ phỉ đám người cấp đánh nát. Chính là này một đời lại có ai tới ngăn cản, vẫn là lạc phỉ phỉ sao, hiển nhiên lấy nàng hiện tại thực lực cũng không đúng quy cách. Diệp Thúy Bạch nhìn ra bạch hình vũ lo lắng, không khỏi an ủi đến, ngươi yên tâm, lần này bởi vì tư đổ liệt vũ chúng ta trước tiên đã biết tư đổ ra kế hoạch, bọn họ sẽ không thành công. Thật vậy chăng? Nàng chính là nhớ rõ, ở kiếp trước vị này tư đổ ra lão tổ chính là thật sự thiếu chút nữa xuống lại, còn kém một chút đem nam nữ chủ tinh huyết cấp hút khô, nếu không phải vai chính quang hoàn quá mức cường đại, nói không chừng tư đổ ra kế hoạch liền thành công. Bất quá này một đời sự tình thay đổi rất nhiều. Nguyên bản hẳn là đi theo lạc phỉ phỉ cùng tiến vào thương không bí cảnh mộc vân dương đến bây giờ liền cái bóng dáng đều không có. Mà vân nghị cùng một thanh này đó ở kiếp trước căn bản là không có tiến vào thương không bí cảnh người lại được đến chìa khóa, tiến vào bí cảnh, chỉ là không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Thứ 9 đem chìa khóa chủ nhân căn bản là không có tìm được, không có người này tinh huyết, cho dù được đến chúng ta 8 người tinh huyết, muốn sống lại vị kia láo tổ cũng căn bản là không có khả năng. Nghe xong diệp túy bạch nói. Bạch Hinh Vũ cảm thấy chính mình có phải hay không hẳn là nói cho hắn một chút chính mình chính là thứ 9 đem chìa khóa chủ nhân A, dù sao thương khung chi môn bên trong cơ duyên đã thuộc về chính mình. Thấu chương xong Chương 131 Mỹ lệ hiểu lầm. Chương 131 Mỹ lệ hiểu lầm. Cái kia. Diệp túy Bạch, này thứ 9 đem chìa khóa ở ta nơi này. Cái gì? Diệp túy Bạch trận to mắt nhìn Bạch Hinh Vũ. Bọn họ trước nay đều không có nghĩ đến, hai thanh chìa khóa sẽ bị cùng cá nhân được đến. Tất cả mọi người cam chịu, một người chỉ có thể được đến một phen chìa khóa. Hình vũ, chuyện này ngươi trừ bỏ ta còn có hay không đã nói với những người khác. Bạch Hình vũ lắc lắc đầu, không có, chuyện này ta liền sư tôn đều không có nói. Vậy là tốt rồi. Không biết vì cái gì, nghe được Bạch Hình vũ như vậy trả lời, Diệp Thúy Bạch tâm tình mạc dành trở nên hào lên, ai cũng không có nói cho lại cô đơn nói cho chính mình. Bạch Hình vũ, ngươi suy nghĩ nhiều. Hình vũ, chuyện này tuyệt đối không thể làm người thứ ba biết. Còn có nếu như gặp được tư đổ ra người có thể trốn liền trốn, không cần cho bọn hắn tiếp cận ngươi cơ hội. Bạch Hình Vũ thấy Diệp túy Bạch biểu tình nghiêm túc, tự nhiên cũng biết này trong đó nguy hiểm. Nếu Diệp túy Bạch cùng Vân Nghị đám người đã làm tốt chuẩn bị, như vậy chính mình vẫn là không cần tham sống. Vạn nhất chính mình thiên hồ máu trực tiếp liền đem vị kia đã ngã xuống vạn năm lão tổ cấp trực tiếp sống lại như vậy bọn họ những người này đều đừng nghĩ tồn tại đi ra ngoài. Hình Vũ, vị kia kêu, kêu lâm nhàn cô nương ngươi là ở nơi nào gặp được? Có thể tiến vào thương khung bí cảnh người kia một cái thực lực đều không yếu, ở thiên nguyên đại lục cũng đều là kêu thượng danh hảo. Chính là cái này Lâm Nhàn, rõ ràng chính là một cái không hề tu vi người thường, như thế nào sẽ xuất hiện ở thương khung bí cảnh. Hơn nữa Lâm Nhàn dùng để hộ thân lũi trắng rõ ràng chính là bạch hình vũ pháp khí, không biết dùng cái gì thủ đoạn cư nhiên tới rồi tay nàng chung. Nếu không phải rõ ràng bạch Hinh vũ cũng không có người nhà, Diệp túy Bạch có lẽ sẽ hoài nghi Lâm Nhàn có lẽ là bạch hình vũ nào đó phương xa thân thích. nhưng là hiện tại cái này tình huống Diệp Túy Bạch vạn sự đều làm nhất hư tính toán cái này Lâm Nhàn nói không chừng chính là tư đổ ra phái tới gian tế hình vũ thật là quá đơn thuần ở Lâm Nhàn còn không biết thời điểm Diệp Túy Bạch cũng đã đem tâm cơ gian tế như vậy nhãn còn đâu Lâm Nhàn trên người mà đơn thuần bạch hình vũ tự nhiên cũng là nhìn ra Diệp Túy Bạch đối với Lâm Nhàn hoài nghi bất quá nàng cũng không có giải thích bởi vì vô luận như thế nào giải thích Lâm Nhàn trên người hiểm nghi cũng chỉ sẽ càng ngày càng thâm Đây là không có cách nào sự tình, ai làm lâm nhàn một cái hoàn toàn không có tu vi người xuất hiện ở chỗ này, tưởng không cho người hoài nghi đều khó. Nếu gặp phải một cái bệnh đang nghi trọng, thà rằng sai sát một vạn cũng tuyệt không buông tha một cái, nói không chừng lâm nhàn hiện tại đã sớm mất mạng. Yên tâm đi, ta có thể xác định lâm nhàn không phải tư đổ ra người. Diệp túy Bạch thấy Bạch Hinh Vũ như vậy khẳng định cũng không hảo nói cái gì nữa, chỉ có thể đang âm thầm nhìn chằm chằm khẩn lâm nhàn, nếu nàng có cái gì dị động. tuyệt đối sẽ bị trước tiên bóp chết ở nơi bên trong nghỉ ngơi một đoạn thời gian lúc sau mấy người lại lần nữa bước lên lữ trình chẳng qua lúc này đây ba người hành bởi vì có Diệp Tú Bạch gia nhập biến thành bốn người hành Diệp Tú Bạch ngươi biết Vân Nghị sư huynh bọn họ mấy cái hiện tại ở nơi nào sao bọn họ hiện tại hẳn là ở chỗ Tư Đồ gia phái tiến vào chết hầu Chu Toàn rốt cuộc muốn sống lại vị kia Tư Đồ gia lão tổ ít nhất yêu cầu chúng ta trên người một nửa tinh huyết cùng với thọ nguyên Diệp Tú Bạch nghĩ nghĩ nói đến bọn họ tại đàm luận chuyện này thời điểm cũng không có cố ý lảng tránh mục thanh, rốt cuộc tay nàng trùng cũng có được một phen chìa khóa, đồng dạng cũng là tư đổ ra mục tiêu chí nhất. đương mục thanh lần đầu tiên biết chuyện này thời điểm, đồng dạng là vẻ mặt không thể tưởng tượng, sau đó chính là giận không thể ác. nguyên bản còn bởi vì ở tiến vào bí cảnh phía trước long đẳng đế quốc chu đáo chiêu đãi mà đối long đẳng đế quốc tâm tồn hảo cảm mục thanh nháy mắt liền đem trong lòng hảo cảm cấp mất đi. Này long đẳng đế quốc hoàng đế cũng quá lớn mật, chẳng lẽ hắn liền không chụp bị người phát hiện? sau đó lọt vào tứ đại tông môn cùng với mặt khác ba cái đế quốc vây công sao mục thanh vẻ mặt tức giận nói đến nếu long đằng hoàng đế dám làm như thế đã nói lên hắn có mười phần năm chắc nếu vị kia tư đổ ra lão tổ thật sự sống lại tứ đại tông môn cùng với mặt khác tam đại đế quốc hắn căn bản là không bỏ ở trong mắt chính là thấy mục thanh như cũ là vẻ mặt tức giận bạch hình vũ tiếp theo nói đến long đằng đế quốc hoàng đế kế hoạch có thể nói hoàn mỹ chẳng qua hắn tính lẩu chính mình nhi tử hình vũ nói không sai Lần này nếu không có tư đồ liệt vũ, nói không chừng chúng ta lần này liền toàn quân bị diệt. Nay cũng không phải là nói chuyện giật gân, rốt cuộc ở kiếp trước thời điểm thật là hy sinh vài người lúc sau mới đem vị này vừa mới muốn sống lại tư đồ lão tổ cấp đánh chết. Mà bên kia lâm nhàn từ đầu đến cuối đều là không nói lời nào, không phải nàng không nghĩ nói chuyện, mà là nàng căn bản là chen vào không lọt đi. Cái gì sống lại, cái gì thượng cổ lão tổ, tư đồ ra lại là cái gì, nàng căn bản là không rõ ràng lắm. Dọc theo đường đi. Diệp Túy Bạch đều bị Bạch Hinh Vũ đám người kinh người vận khí làm cho sợ ngây người, lại ngấm lại chính mình phía trước Nhật Tử, không phải bị linh thú truy, chính là ở bị linh thú truy trên đường, thật vất vả phát hiện một gốc cây linh dược, Tiêu bảo hộ linh dược linh thú cũng là cường đại biên thái. Nhìn nhìn lại Bạch Hinh Vũ các nàng, từ bọn họ tương nội lúc sau, bảo vật tùy tiện nhặt, thật vất vả gặp được một con linh thú, thực lực cũng hoàn toàn không cường đại, cũng khó trách các nàng có thời gian dừng lại ăn thịt nướng. Bất quá đương một đám hắc y gì nhân đem các nàng vây quanh thời điểm nàng liền biết loại này nhật tử đến cùng. Tìm thời gian dài như vậy rốt cuộc tìm được thứ 9 đem chìa khóa chủ nhân. Nghe thế câu nói, Bạch Hinh Vũ cùng Diệp Túy Bạch trong lòng đều là cả kinh, sẽ không đem nhanh như vậy đã bị phát hiện. Bất quá Bạch Hinh Vũ hai người thực mau liền phát hiện hắc y gì nhân những lời này tựa hồ là hướng về phía lâm nhà nói. Bạch Hinh Vũ suy đoán người áo đen kia hẳn là có biện pháp truy tìm đến chìa khóa hơi thở. Nhưng là lại chỉ có thể biết đại khái đến vị trí, mà bọn họ nơi này có trùng hợp có bốn người, vì thế hiểu lầm liền như vậy sinh ra. Bạch Hinh Vũ cùng Diệp túy Bạch liếc nhau, nếu những người này hiểu lầm Lâm Nhàn là thứ 9 đem chìa khóa chủ nhân, như vậy bọn họ liền tương kê tiểu kế làm này hiểu lầm tiếp tục đi xuống hảo. Này đàn hắc y liề nhân tu vi phổ biến đều ở kim đan hậu kỳ, đối với Bạch Hinh Vũ đám người tới nói cũng không tính cái gì, duy nhất phiền toái chính là Bạch Hinh Vũ còn muốn phân thần tới chiếu cô không hề cơ bụng chi lực Lâm Nhàn. Bất quá ở chém giết mười mấy H. Y. Y. H. nhân lúc sau, dư lại H. Y. Y. H. nhân cũng ý thức được bọn họ không phải bạch hình vũ mấy người đối thủ, quyết đoán xoay người chạy trốn. Chính là bạch hình vũ lại sao có thể làm cho bọn họ như nguyện đâu. Ngón tay thượng phấn mặt tôi chỉ kiếm nháy mắt bay ra, sau đó đem chạy trốn H. Y. Y. H. nhân đánh chết lúc sau lại bay trở về nàng bên người. Động tác tiêu sái lưu loát, làm vẫn luôn bị bảo hộ lâm nhàn xem hai mắt gỡ ra kim quang. Sư Minh, kế tiếp phải làm sao bây giờ? Các nàng hành tung hẳn là đã bại lộ, kế tiếp gặp được khả năng liền không ngừng những người này. liền ở bạch hình vũ đám người thương lượng đối sách thời điểm, một cổ cường đại hơi thở phóng lên cao, quay cuồng khí lãng đem mấy người bước cho lui về phía sau vài bước. Thấu chương xong Chương 132 đặc thù thể chất. Chương 132 đặc thù thể chất. Sống lại nghi thức bắt đầu rồi. Nhìn bí cảnh trung ương kia đạo đỏ như máu quan mang, chỗ sâu trong bí cảnh bên trong tất cả mọi người có một cổ dự cảm bất hảo. Hình vũ Ngươi cùng một Thanh mang theo Lâm Nhàn đi bí cảnh bên ngoài trốn đi, giữ lại sự tình giao cho chúng ta." Diệp Tú Bạch nhìn Bạch Hình Vũ biểu tình nghiêm túc nói đến. "Hảo." Bạch Hình Vũ không hề có do dự liền đáp ứng rồi. Đối với tình huống hiện tại tới nói, Bạch Hình Vũ rời đi ngược lại là một chuyện tốt. Rốt cuộc Bạch Hình Vũ trong cơ thể có được này thuần túy nhất thiên hồ huyết mạch, ngoạn ý nhìn này có thể so thương không chín thỉa chủ nhân tinh huyết càng thích hợp xuống lại. Đến lúc đó chẳng những Bạch Hình Vũ thân phận sẽ bại lộ, còn gặp mặt lâm sinh mệnh nguy hiểm đến nỗi tiểu thuyết chung những cái đó biết rõ chính mình đi sẽ thêm phiền còn muốn nghĩa vô phản cố đi phía trước hướng hành vi bạch hình vũ tỏ vẻ loại này não tàn hành vi là nữ chủ việc quan nàng bạch hình vũ chuyện gì ta cùng ngươi cùng đi đi liên ở bạch hình vũ cùng diệp túy bạch chuẩn bị tách ra hành động thời điểm vẫn luôn yên lặng không nói một thanh mở miệng nói đến bạch hình vũ đối với một thanh đột nhiên đề nghị đến là không có gì chỉ là ngươi có thể hay không không cần dùng cái loại này hơi mang khiển trách ánh mắt nhìn ta a một thanh vạn sự đều không thể chỉ xem mặt ngoài người minh bạch sao? thật là như thế nào là cá nhân liền ái đứng ở đạo đức đỉnh chỉ trích người khác? bạch hình vũ nói giống như đòn cảnh tỉnh giống nhau đem một thanh cấp gõ tỉnh nàng cũng không biết vì cái gì gần nhất luôn là thích dùng một loại cao cao tại thượng tâm thái đi đối đãi người hoặc vật ngay cả phía trước phát hiện bảo vật nàng ở chia sẻ cấp bạch hình vũ thời điểm cũng thoáng mang theo bố thí thái độ bạch hình vũ nói giống như cho nàng bắt một chậu nước lạnh làm hắn nháy mắt thanh tỉnh. Bạch Hinh Vũ làm thanh vận chân tôn đồ đệ sao có thể là tham sống sợ chết người? Hơn nữa nàng rõ ràng cũng rõ ràng nếu chín người cùng nhau xuất hiện như vậy tư đồ ra âm lưu liền liền sẽ thành công. Lúc này Bạch Hinh Vũ nguyện ý lưu lại hẳn là muốn bảo hộ nàng cùng Lâm Nhàn Đem. Bạch Hinh Vũ cũng không biết mục thanh trong lòng này đó loan loan vòng vòng, nàng chỉ biết mục thanh trong khoảng thời gian này tâm thái biến hóa phi thường kỳ quái, cho nên nhân cơ hội nhắc nhở nàng một chút. Đến nỗi mục thanh có nguyện ý hay không nghe chính là chuyện của nàng. bất quá cũng may hiện tại xem ra mộc thanh là nghe lọt được cuối cùng mộc thanh vẫn là quyết định đi theo diệp túy bạch cùng đi ngăn cản tư đổ ra âm mưu mà bạch hinh vũ còn lại là mang theo lâm nhàn đi trước bí cảnh mảnh đất giáp danh trước khi đi mộc thanh còn riêng cùng bạch hinh vũ tới rồi khiêm ngươi vì cái gì không đi theo bọn họ cùng đi đối mặt nguy hiểm chẳng lẽ bọn họ không phải ngươi bằng hữu sao nhìn lâm nhàn vẻ mặt tức giận nói lời này bạch hinh vũ thậm chí tưởng đem nàng từ bàn nhược mặt trên ném xuống đi bất quá nàng vẫn là nhìn xuống Ta nếu là đi, bọn họ mới chân thật chết chắc rồi. Ngươi có ý tứ gì, rõ ràng chính là chính ngươi tham sống sợ chết, còn tìm lấy cớ. Lúc này lâm nhàn giống như là một con bị giẫm cái đôi miêu, dương nanh múa mướt, hoàn toàn quên mất chính mình lúc này tình cảnh. Nàng còn tưởng rằng nơi này là hiện đại pháp trị xã hội, vẫn là thói quen tính đứng ở xã hội điểm cao đi chỉ trích người khác. Chỉ là đừng có nàng, bạch Hinh vũ cũng sẽ không. Ở Linh Kiếm khoảng cách mặt đất còn có ba bốn mệ thời điểm. Bạch Hình Vũ đột nhiên đem còn ở lại nhải Lâm Nhàn cấp đẩy đi xuống. Nhất thời không tra Lâm Nhàn vội vàng vận dụng lụa trắng che chở thân thể của mình. Chính là lụa trắng nguyên bản chính là Bạch Hình Vũ linh khí, nàng cao hứng thời điểm có thể cấp Lâm Nhàn sử dụng, nhưng là hiện tại này, Lâm Nhàn biểu hiện rõ ràng là một con dưỡng không thân bạch nhãn lang, nàng đồng dạng có thể đem lụa trắng thu hồi. Vung tay lên, lụa trắng liền xuất hiện ở Bạch Hình Vũ trong tay, mà Lâm Nhàn tắc bởi vì mất đi lụa trắng bảo hộ trực tiếp ngã trên mặt đất, bộ dáng phi thường chật vật. ngươi cái gì ngươi đây là mưu sát là phạm pháp bạch huynh vũ lạnh lùng nhìn trên mặt đất lâm nhàn nguyên anh kỳ cường giả huy áp nháy mắt phóng thích phúc một ngụm máu tươi từ lâm nhàn trong miệng phun ra mà này vẫn là bạch Hinh vũ cố ý thu liễm hiệu quả bằng không nàng phóng thích huy áp đủ để đem lâm nhàn cái này người thường cấp đánh chết ngươi có thể hay không làm rõ ràng tình huống hiện tại một cái không hề tu vi phế vật cũng dám tới chỉ trích bổn tọa làm việc ngươi tính thứ gì bạch huynh vũ nói giống như một phen truy thủ Thẳng tắp cắm vào nàng trong lòng. Lâm Nhàn tựa hồ mới nhớ tới, nơi này là tu tiên thế giới, cường giả vi tôn, nàng trước kia một ít kịch bản ở cái này địa phương căn bản là không hề tác dụng. Lâm Nhàn ngẩng đầu nhìn Bạch Hinh Vũ, nàng phát hiện Bạch Hinh Vũ nhìn về phía nàng ánh mắt giống như là đang xem một cái người chết giống nhau. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Bạch Hinh Vũ đem một viên dược đạn nhập Lâm Nhàn trong miệng, này viên đan dược tác dụng là có thể cho nàng quên trong khoảng thời gian này về nàng ký ức. Đúng vậy. Bạch Hinh Vũ lúc này đã không tính toán mang theo Lâm Nhàn lên đường, đan dược vào miệng là tan, thực mau một cổ trầm trọng buồn ngủ đánh út lại. Lâm Nhàn đoán được Bạch Hinh Vũ tính toán rốt cuộc là sợ. Thân hy, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ngươi không cần lưu lại ta, liền, liền tính muốn lưu lại cũng đem ta đuổi trắng trả lại cho ta được không? Nhìn rơi lệ đầy mặt không ngừng sám hối Lâm Nhàn, Bạch Hinh Vũ nội tâm càng là không hề gọn sóng, đặc biệt là ở nghe được mặt sau câu nói kia thời điểm, thậm chí muốn cười. Nàng lụa trắng, Bạch Hình Vũ như thế nào không nhớ rõ chính mình đem lụa trắng đưa cho Lâm Nhàn. Không chút do dự xoay người rời đi, phía sau Lâm Nhàn cũng bởi vì dược vật tác dụng hoàn toàn hôn mê qua đi. Trải qua chuyện này, Bạch Hình Vũ thể chính mình không bao giờ muốn xen vào việc người khác, đến là làm cho chính mình một thân tao, an an tĩnh tĩnh tu luyện phi thăng nàng không hương sao. Đến nỗi Lâm Nhàn, có thể hay không tồn tại đi ra ngoài chỉ có thể xem nàng tạo hóa. Mà sự thật chứng minh, thân là xuyên qua nữ Lâm Nhàn tạo hóa không tồi. Liên ở bạch hình vũ rời đi không lâu, cho rằng dâu hoa dâm lão nhân phát hiện đang ở trong lúc hôn mê Lâm Nhàn. Hai tử, hai tử tỉnh tỉnh. Lâm Nhàn chậm rãi mở to mắt, trong đầu một ít vụn vặt hình ảnh chợt lóe mà qua, nàng tổng cảm thấy chính mình tựa hồ quên mất cái gì. Nhìn chính mình trước mặt cái này qua tuổi nửa trăm lão nhân, Lâm Nhàn thói quen tính lộ ra nụ cười ngọt ngào. Tuy rằng nàng quên mất một chút sự tình, nhưng là nàng xuyên qua chuyện này Lâm Nhàn vẫn là nhớ rõ. hơn nữa nàng còn nhớ rõ chính mình phía trước còn cùng một người ở bên nhau đi rồi thật lâu cũng đúng là bởi vì người này chính mình mới có thể mất trí nhớ chẳng qua người này bộ dáng nàng thật là như thế nào đều nhớ không nổi lúc này bạch hình vũ như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến lâm nhàn cư nhiên đối với đan dược có được kháng dự tính này cũng liền đến biết nàng đốt cho lâm nhàn mất trí nhớ đan cũng không có hoàn toàn phát huy tác dụng cho nên lâm nhàn trong đầu mới có thể tàn lưu bộ phận ký ức Muốn nói lâm nhàn loại này thể chất ở thiên nguyên đại lục cũng không phải không có, là thuộc về cái loại này cũng hảo cũng hư thể chất. Hảo liên hảo tại ở đối mặt một ít tà môn ma đạo đan dược thời điểm nàng có thể giữ được tánh mạng, nhưng là chỗ hỏng chính là tại đây loại hố dược tính là nhằm vào sở hữu đan dược. Nói cách khác người khác chưa thương yêu cầu một viên đan dược liền có thể đạt tới hiệu quả, nhưng là lâm nhàn lại yêu cầu hai viên, ba viên thậm chí càng đa tải có thể. Chính cái gọi là là thành cũng vì nó bại cũng vì nó. Thấu chương xong. chương một ngạo kiểu phiêu miểu chương 133 ngạo kiểu phiêu miểu cứu lâm nhàn lão nhân là một lần tán tu cả đời không có con nối dõi hiện tại nhìn thấy lâm nhàn vẻ mặt mê mang bộ dáng tức khắc tâm sinh thương hại tiểu nha đầu ngươi nếu không có thân nhân có bằng lòng hay không đi theo lão phu đi ta nguyện ý cảm ơn ra ra lâm nhàn một tiếng ra ra quả thực đem lão nhân tâm đều cấp tiêu hóa hảo hảo hảo lão nhân liền nói ba cái hảo tự Đại biểu hắn lúc này hảo tâm tình. Mà lúc này Bạch Hinh Vũ đang ở cùng phiêu miểu đối chất. Cái này xú hộp vừa mới sấn nàng không chú ý ở nàng giữa mày chỗ hung hăng mà hốt một búng máu. Sau đó hiện tại lại ba chiếm nàng thật vất vả phát hiện linh tuyển. Quả thực là khinh hổ quá đáng. Nếu không phải cảm giác được chính mình cùng cái này xú hộp chi gian liên hệ ra tăng lời nói. Bạch Hinh Vũ đều phải hoài nghi cái hộp này có phải hay không cái gì yêu tinh hóa. Tựa hồ là cảm giác được Bạch Hinh Vũ ý tưởng. Vừa mới còn ngâm mình ở linh tuyển không chịu ra tới phiêu miểu lúc này chính khí hô hô ở không trung lúc gần lúc hiện. Lúc này một cái mãi thanh mãi khí thanh âm ở bạch hình vũ trong đầu nhớ tới, ngươi mới là yêu tinh ngươi cả nhà đều là yêu tinh Phiêu miểu lúc này đều mau tức chết rồi, nếu không phải cái này nha đầu chết tiệt kia cha nó có thể tới nơi này tới sao, còn bị luyện chế thành cái này quỷ bộ dáng. Phải biết rằng nó chính là từ thiên đạo chi lực ôn dưỡng thượng vạn năm phiêu miểu, hiện tại cư nhiên bị luyện chế thành một cái đường hộ. Này quả thực là vô cùng độc nhã. Mà Bạch Hình Vũ thừa dịp nó ở chính mình trong đầu hô to đánh kêu thời điểm. Vung tay lên liền đem nó cấp bắt được trong tay. Mau nói, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Ngươi mới là đồ vật, ngươi cả nhà đều là đồ vật. hào hào hảo, vậy ngươi không phải đồ vật được rồi đi. Bạch Hình Vũ ngữ khí dung tung nói đến. Ngươi mới không phải đồ vật, ngươi cả nhà đều không phải đồ vật. Vậy ngươi rốt cuộc có phải hay không đồ vật ta? Ta đương nhiên. Phiêu miểu vừa muốn nói gì? Lại lập tức đã bị tập trụ, nó ý thức được chính mình thượng này hồ ly nhãi con đường. Quả nhiên, hồ ly gì đó nhất không đáng yêu. Bùn đại gia kêu phiêu miểu, là từ thiên đạo chi lực ôn dưỡng mà thành đỉnh cấp thần khí. ngại thanh mại khí trong thanh âm tràn ngập ngạo kiều hương vị. Đỉnh cấp thần khí liền trường ngươi như vậy. Bạch hình vũ trên dưới đánh giá một chút phiêu miểu vương bức thân thể, trong giọng nói tràn ngập hiểu rõ khinh thường hương vị. Nghe được bạch hình vũ hoa phiêu miểu lập tức khí chân. Nếu không phải phụ thân ngươi bổn đại gia sẽ biến thành hiện tại cái dạng này sao? Phải biết rằng nó mới vừa thành hình hào đem, chính mình đều còn không có quyết định tương lai muốn biến thành bộ dáng gì, đã bị này hồ ly nhãi con thân cha cấp cưỡng chế biến thành hiện tại này phó quỷ bộ dáng. Bạch Hinh Vũ nhìn ở chính mình trong lòng bàn tay nhảy nhót phiêu miểu, không nghĩ tới người này cư nhiên là chính mình phụ thân cho nàng. Hơn nữa nghe phiêu miểu ý tứ trong lời nói, nó nguyên bản hẳn là thuộc về thiên đạo. hiện tại lại bị phụ thân cưỡng chế luyện hóa sau đó đưa đến trong tay chính mình Hử! ai làm thiên đạo vô duyên vô cớ phép ta nghe được bạch hinh vũ nói như vậy phiêu miểu cũng không nhảy nhót chuyện này xác thật là thiên đạo lão nhân làm không phúc hậu hơn nữa này trong đó một chút sự tình nó vẫn là biết đến những cái đó sự tình từ thiên đạo lão nhân góc độ xem hắn cũng không sai chính là cuối cùng đã chịu thương tổn thật là cái này nha đầu lúc trước thiên đạo lão nhân làm cái kia quyết định thời điểm nó còn khuyên quá hắn Chẳng qua hắn tâm tồn may mắn khăng khăng như thế, nhưng kết quả chính là hết thể nỗ lực nước chảy về Biển Đông, cuối cùng còn không thể không làm sở hữu sự tình làm lại từ đầu một lần. Ai, như thế nào không nói, người câm. ngươi mới người câm, ngươi cả nhà đều là người câm. ngươi có thể hay không đổi cái câu thức mắng chửi người, ngươi nói không nị ta đều nghe nị. Ngươi, Lần này phiêu miểu trực tiếp đã bị khí tự bế, là nó không nghĩ đổi sao. Những năm gần đây nó đi theo thiên đạo lão nhân bên người tới tới lui lui cũng đi học như vậy một câu mắng chửi người nói. Phiêu miểu, ngươi trừ bỏ có thể biến ra đường còn có thể làm gì? Kia không phải đường, là đan dược. Đan dược. Dù sao phiêu miểu là kiên quyết sẽ không thừa nhận nó bị luyện chế thành một cái đường hộp chuyện này, quá thật mất mặt. Hào đi, ngươi nói là gì chính là gì đi. Thấy bạch Hinh vũ nói như vậy, phiêu miểu lập tức liền lại khôi phục thành ngạo kiều bản tính. Ta trong cơ thể có thể luyện chế ra đủ loại đan dược. Chỉ cần ngươi có cũng đủ linh dược ta đều có thể luyện chế. Vậy ngươi phía trước những cái đó đường. Đan dược là từ đâu tới, ta nhớ rõ ta không có đã cho ngươi linh dược A. Liền những cái đó tiểu đan dược căn bản là không cần phải linh dược, ta trực tiếp liền có thể biến ra. Nói tới đây, phiêu miểu không khỏi càng thêm ngạo tiểu, một bộ ngươi mau tới khen ta biểu tình. Cuối cùng ngươi cái vấn đề, thỉnh ngươi giải thích một chút vừa mới ngươi hút máu hành vi. Phải biết rằng nàng từ biết chính mình thiên hồ huyết tác dụng lúc sau liền vẫn luôn phi thường cẩn thận Sợ chính mình bị thương, chính là nó nhưng khen ngược trực tiếp ở chính mình giữa mày hút một ngụm. Đối mặt Bạch Hình Vũ thu sau tính sổ thái độ, phiêu miểu héo rũ nói đến, không nói như vậy ta ta sẽ bị người cấp cấp đi. Phía trước Bạch Hình Vũ chỉ là đối phiêu miểu tiến hành rồi bước đầu nhận chủ, như vậy nhận chủ quan hệ cũng không bền chắc. Hơn nữa Tu Vi Cao Tu Sĩ thực dễ dàng nhận thấy được nó tồn tại do đó cấp cái này tiểu nha đầu mang đến thai nạn. Nó vừa mới dùng tiểu nha đầu giữa mày chố máu tươi ra tăng nó cùng Bạch Hình Vũ chi gian liên hệ. hoàn toàn dung nhập thân thể của nàng bên trong như vậy tu vi lại cao tu sĩ cũng phát hiện không đến nó tồn tại lúc này bạch hinh vũ chính thân xử với thương khung bí cảnh nhất bên cạnh mảnh đất bởi vì thân ở bên cạnh cho nên nơi này rất ít có người đặt chân cho nên một ít linh dược hảo bảo tồn tương đương hoàn hảo tuy rằng linh dược chủng loại cũng không phải đặc biệt chân quý nhưng là không chịu nổi tác dụng quảng niên đại cao a bất quá đang lúc nàng thải linh dược thải chính khai tâm thời điểm một đám hắc ý hệ nhân đột nhiên xuất hiện Đem đang ở hái thuốc Bạch Hình Vũ vây quanh. Bạch Hình Vũ nhìn này đàn Hắc Y Liệp Nhân lạnh lùng nói đến, các ngươi thật đúng là âm hồn không tan. Trong đó một cái dẫn đầu Hắc Y Liệp Nhân nhìn Bạch Hình Vũ nói đến, "Bạch Hình Vũ, ta Long Đẳng Đế Quốc cũng không muốn vì khó cùng ngươi, chỉ cần ngươi cùng bị ngươi giấu đi một vị khác chìa khóa chủ nhân cùng chúng ta đi một chuyến, trợ ta Long Đẳng Đế Quốc hoàn thành nghiệp lớn, ta có thể bảo đảm ngươi cuối cùng bình yên vô sự." Bạch Hình Vũ nghe xong Hắc Y Liệp Nhân nói, thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. có thể đem mất đi trên người một nửa trở lên tinh huyết cùng với một nửa thọ nguyên gọi là bình yên vô sự đây cũng là một nhân tài nếu ta nói không đâu như vậy liền chớ trách chúng ta không khách khí vậy các ngươi liền thử xem hảo nói một đạo ngân quang lấy cực nhanh tốc độ bay về phía vừa mới nói chuyện hắc y nhân ở tất cả mọi người không có phản ứng lại đây thời điểm hắc y nhân đầu định bị đâm xuyên qua một cái huyết lỗ thủng hắc y nhân chừng mắt vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn bạch hinh vũ Thân thể cũng theo sinh mệnh trôi đi mà té ngã. Hắn không rõ, vừa mới còn giống như đợi làm thị sơn dương bạch hình vũ như thế nào sẽ dây tiếp theo liền đem hắn cấp đánh chết. Hơn nữa thoạt nhìn là như vậy nhẹ nhàng, chính mình tu vi rõ ràng là ở nàng phía trên A. Thấu chương xong. Chương 134 đổi giết. Chương 134 đổi giết. Trung quanh H.I.G. .E nhân thấy chính mình lão đại bị nháy mắt hạ gục lúc sau cũng bắt đầu trở nên luôn cuống tay chân. Chỉ là bạch hình vũ nhưng không có tính toán cho bọn hắn phản ứng cơ hội. Phấn mặt tôi chỉ kiếm ở không trung không ngừng bay múa, không ngừng thu hoạch hắc ý yểm nhân sinh mệnh. Rất nhiều người còn không có phản ứng lại đây, chỉ thấy một đạo ngân quang hướng chính mình phong tới, bọn họ sinh mệnh liền đột nhiên im bặt. Nhìn trên mặt đất tứ tung ngang dọc thi thể cùng với trong không khí mùi máu tươi, Bạch Hình Vũ không khỏi nhăn lại cái mũi. Nàng từ không gian chung lấy ra một cái màu trắng bình xứ, đem bên trong màu đen bột phấn rơi tại đám hắc ý hệ nhân này thi thể thượng. Không cần thiết một hồi Những cái đó trên mặt đất hắc nhân thi thể liền biến mất vô ảnh vô tung, phản phất trước nay đều không có xuất hiện giống nhau. Tu tiên giới người ác chủ bài Phô Đa, nếu chỉ là giết chết hay lại biết này có thể hay không là giả chết. Cho nên vì tránh cho tình huống như vậy xuất hiện, ở chính mình không chú ý thời điểm đánh lén chính mình, nàng giết người thời điểm đều là trực tiếp hồn phi phách tán, sau đó hủy thi diệt tích. Làm xong này hết thể lúc sau, Bạch Hinh Vũ lập tức rời đi cái này địa phương, liền ở nàng rời đi không lâu. lại một đám hắc y nhân xuất hiện ở nàng vừa mới chiến đấu địa phương. Thống lĩnh, nơi này không có phát hiện bất luận cái gì đánh nhau dấu vết. Xác định ám duệ tiểu đội cuối cùng cấp ra vị trí là nơi này sao? Đúng vậy, chính là nơi này, chỉ là không biết vì cái gì không có phát hiện ám duệ tiểu đội cùng với Bạch Hinh Vũ tung tích. Bị gọi là Thống lĩnh hắc y nhân nhìn chung quanh hoàn cảnh, hắn có dự cảm, ám duệ tiểu đội rất có khả năng đã xảy ra chuyện. Chính là hồi sự ai làm? Bạch Hinh Vũ sao? H.I.G. Nhân thực mau liền bài trừ cái này khả năng, ở hắn xem ra, Bạch Huynh Vũ tu vi tuy rằng rất cao, nhưng là nói đến cùng như cũng là một cái tiểu cô nương, hơn nữa ám duệ tiểu đội thành viên thực lực đều ở Bạch Hinh Vũ phía trên. Nếu không phải Bạch Hinh Vũ, như vậy cũng chỉ có có thể là vị kia thần bí thứ 9 cá nhân. Điều tra rõ thứ 9 đem chìa khóa chủ nhân là người nào sao? Hồi bẩm thống lĩnh, chúng ta tìm khắp bí cảnh sở hữu góc, đều không có phát hiện thứ 9 đem chìa khóa chủ nhân, có thể hay không là... Là cái gì? Thống lĩnh, thuộc hạ suy đoán, có phải hay không có người đem này thứ chín đem chìa khóa chủ nhân cấp thẩn nấp rồi? Tìm, nhất định phải tìm được người kia, thật sự không được liền đem bí cảnh chung tất cả mọi người bắt lại đưa tới lão tổ trước mặt. Lúc này bị gọi là thống lĩnh hắc y nhân trong mắt tràn ngập điên cuồng, lão tổ ngủ say nhiều năm như vậy, thức tỉnh lúc sau nhất định đói bụng. Đúng vậy. Chung quanh H.I.G. nhân toàn bộ đều quỳ một gối xuống đất, sau đó nhanh chóng biến mất tung tích. mà rời khỏi sau Bạch Hình Vũ lợi dụng biến thân kẻo thay đổi một bộ bộ dáng. Trải qua vừa mới sự tình, nàng hiện tại hoài nghi đám kia hắc y y nhân trong tay có có thể truy tung đến nàng đồ vật. Hiện tại khoảng cách bí cảnh lại lần nữa mở ra còn có hai mươi mấy thiên thời gian, nếu nàng suy đoán thật sự chính xác nói, như vậy kế tiếp nàng muốn đối mặt chính là vô cùng vô tận đổi giết. Làm sao bây giờ đâu, muốn trốn vào trong không gian sao? Không được. Cái này ý tưởng vừa xuất hiện đã bị Bạch Hình Vũ cấp phủ quyết. Liên ở nàng buồn rầu thời điểm, Phiêu Miểu nhảy ra tới, dùng lại thanh mai khí thanh âm nói đến: "Nay có cái gì hảo phiền não, bổ đại gia có thể cho ngươi luyện chế ra ẩn nấp đan dược, có thể hoàn toàn che giấu trên người của ngươi hơi thở, bảo đảm tất cả mọi người vô pháp truy tung ngươi." "Thật vậy chăng? Kia thật tốt quá, ẩn nấp đan đâu?" Bạch Hinh Vũ đôi mắt lượng lượng nhìn về phía Phiêu Miểu. "Cái này, muốn ẩn nấp đan ngươi cần thiết phải cho ta luyện chế ẩn nấp đan linh dược mới có thể. Cái này không thành vấn đề." Bạch Hinh Vũ phi thường sảng khoái đem phiêu miểu ném vào chính mình tùy thân không gian dược viên bên trong. Phiêu miểu nhìn chính mình trước mặt này, thành phiến thành phiến quý trọng linh dược, cơ hồ mỗi một gốc cây niên đại đều ở vạn năm tả hữu. Ngoan ngoãn, nay cửu vĩ thiên hồ nhất tộc gom tiền thủ đoạn cũng quá nhanh giải quá đi, phòng trừng toàn bộ thiên nguyên đại lục bảo vật đều không có nơi này nhiều, cũng khó trách lúc trước. Phiêu miểu nhanh chóng đem luyện chế ẩn nấp đan linh dược bỏ vào chính mình bụng bên trong, không một lát sau, 10 viên ẩn nấp đan liền mới mẻ ra lò. Bạch Hình Vũ cầm lấy trong đó một viên đặt ở trong tay, từ bề ngoài thượng xem căn bản là nhìn không ra đây là một viên đan dược, màu xanh biếc bề ngoài cùng với ngọt ngào hương khí đều đều bị cho thấy đây là một viên đường. Để vào trong miệng lúc sau, bạc hà vị, nàng thích. Bất quá nói như vậy Bạch Hình Vũ cũng không có làm trò phiêu miểu mặt nói ra, nàng chính là biết cái này ngạo kiều hộp có bao nhiêu để ý chuyện này. Ở Bạch Hình Vũ ăn xong ẩn ngấp đan kia một khắc, Nguyên bản dựa vào truy tung thạch đang ở truy tung nàng tư đổ ra người lập tức mất đi mục tiêu, mà chờ đến bọn họ đuổi tới bạch Hinh vũ cuối cùng xuất hiện địa phương thời điểm. Lúc này bạch huynh vũ sớm đã rời đi thật lâu, mà bên kia diệp túy bạch cùng một thanh hai người cùng vân nghị đám người hiệp, vân nghị cùng mộ dung tiêu ở không có thấy nhìn đến bạch huynh vũ thân ảnh lúc sau không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu bạch huynh vũ lúc này ở chỗ này nói, nhất định sẽ phát hiện vân nghị cùng mộ dung tiêu hai người hơi thở cơ hồ trở nên giống nhau như lúc. nhưng là lại không phải đều giống nhau giống như là giống như là một đôi song bào thai huynh đệ kế hoạch tiến hành thế nào diệp túy bạch dò hỏi vân nghị hai người tư đồ liệt vũ phá hủy một bộ phận sống lại nghi thức bất quá bọn họ bắt được lạc phỉ phỉ cùng huyền Nguyệt. mộ dung tiêu ngữ khí ngưng trọng nói đến lạc phỉ phỉ cùng huyền Nguyệt bị bắt lấy là bọn họ bất ngờ rõ ràng bọn họ phía trước dàn xếp hảo này hai người chính là này lạc phỉ phỉ liền cùng không có đầu góc giống nhau không quan tâm lao tới còn liên lụy huyền nguyệt thiếu chút nữa dẫn tới bọn họ kế hoạch thất bại trong gan thức mà lúc này chính chỗ sâu trong trận pháp bên trong lạc phỉ phỉ trong mắt tràn ngập tuyệt vọng nàng cảm giác được chính mình trong cơ thể máu đang ở không ngừng mà trôi đi thọ nguyên cũng đang không ngừng mà giảm bớt không ta không cần chết lạc phỉ phỉ tại nội tâm trung điên cuồng hò hét cũng đúng lúc này một đoạn không thuộc về hiện tại nàng ký ức xuất hiện ở nàng trong óc bên trong lại lần nữa mở to mắt lạc phỉ phỉ lúc này đã thay đổi một bộ biểu tình Nàng trọng sinh, ở cái kia khủng bố nam nhân đem nàng cha tấn đến chết lúc sau nàng kiên quyết trọng sinh. Trọng sinh vui sướng làm nàng tự động xem nhẹ chính mình trong trí nhớ những cái đó bất đồng chỗ. Nàng quan sát đến chung quanh hoàn cảnh, thực mau liền phán đoán ra bản thân hiện tại chính thân sử thương khung bí cảnh bên trong. Bất quá nàng cũng không có hoảng loạn, rốt cuộc chuyện như vậy nàng phía trước cũng đã trải qua quá một lần. Nhìn cái này đem chính mình vây khốn pháp trận, lạc phỉ phỉ trong mắt hiện lên một tia khinh thường. như vậy trận pháp cư nhiên liền tưởng vây khôn chính mình quả thực là người si nói mộng Liên ở lạc phỉ phỉ chuẩn bị căn cứ kiếp trước ký ức cho cũ trọng thi thời điểm nàng mới kinh ngạc phát hiện chính mình lúc này tu vi chẳng qua là kim đan sơ kỳ mà thôi tại sao lại như vậy rõ ràng hắn nhớ rõ chính mình tiến vào thương khung bí cảnh thời điểm tu vi đã đạt tới nguyên anh kỳ còn có nàng linh căn cư nhiên cũng biến thành đơn hệ kim linh căn tại sao lại như vậy nàng hỗn độn linh căn đâu vì cái gì nàng không gian cũng không thấy Thấu chương song. Chương 135 đại ẩn ẩn với thị. Chương 135 đại ẩn ẩn với thị. Lúc này lạc phỉ phỉ mới chân chính cảm thấy sợ hãi, không gian là nàng sở hữu tự tin nơi, nếu không có không gian nàng đã sớm đã chết vô số lần. Lúc này lạc phỉ phỉ căn bản là không có thời gian tự hỏi vì cái gì chính mình trọng sinh lúc sau không gian lại không thấy chuyện này, nàng hiện tại phải làm chính là chạy nhanh thoát đi cái này phát trận. Nàng vừa mới trọng sinh, nàng còn muốn báo thủ tuyết ở đâu. Liên ở nàng tuyệt vọng khoảnh khắc, Lạc Phỉ Phỉ bỗng nhiên phát hiện cùng chính mình cùng nhau bị bắt trụ Huyền Nguyệt. So sánh với Lạc Phỉ Phỉ lúc này trạng thái, Huyền Nguyệt rõ ràng muốn hảo rất nhiều. Bởi vì phía trước ám sát sự kiện, Trọng Minh Nữ Đế vì bảo đảm chính mình tiểu nữ Nhi an toàn, ngăn chặn này loại sự kiện phát sinh, liền đem Trọng Minh Đế quốc trấn quốc trí bảo Linh Vũ giao cho Huyền Nguyệt. Cũng đúng là bởi vì có Linh Vũ bảo hộ, Huyền Nguyệt mới không có bị pháp trận hút đi tinh huyết cùng thọ nguyên, trừ bỏ vô pháp núp ở ngoài. Này tòa pháp trận cơ hồ đối nàng tạo không thành bất luận cái gì thương tổn. Như thế nào sẽ là nàng, lúc này nàng không phải hẳn là đã chết sao. Bất quá lúc này cũng không chấp nhận được lạc phỉ phỉ nghĩ nhiều, nàng lớn tiếng hướng về phía huyền nguyệt kêu lên, mau, mau đi phá hư cái kia mắt trận Nguyên bản huyền nguyệt đối với lạc phỉ phỉ liền trong lòng có khí, nếu không phải bởi vì nàng tự cho là đúng, chính mình cũng không đến mức bị bắt trụ, hiện tại bị nhốt ở chỗ này vừa động đều không thể động. Hiện tại nàng lại nghe được Lạc Phỉ Phỉ đối chính mình ra lệnh, trong lòng bất mãn càng là đạt tới đỉnh núi. Buồn không muốn phản ứng Lạc Phỉ Phỉ, chính là đúng lúc này, Tư Đồ Liệt Vũ đồng dạng cấp Huyền Nguyệt truyền âm, làm nàng phá hư mắt trận, chỉ có như vậy các nàng mới có thể thoát vây. Vì có thể sớm chút thoát vây, Huyền Nguyệt dùng hết toàn lực tránh thoát trận pháp chói buộc, sau đó dựa theo Tư Đồ Liệt Vũ chỉ dẫn phá hủy mắt trận. Liên ở mắt trận bị hủy hư kia một khắc, nguyên bản chói buộc Huyền Nguyệt cùng Lạc Phỉ Phỉ lực lượng lập tức liền biến mất. Tư đồ liệt vũ đem hai người đưa tới diệp túy bạch đám người bên người. Lạc phỉ phỉ ở nhìn thấy mộ dung tiêu thời điểm, lập tức hai mắt đấm lệ mông lung nhào hướng mộ dung tiêu. Tiêu, ta rất sợ hãi. Đối mặt lạc phỉ phỉ nhào vào trong ngực, mộ dung tiêu nhanh chóng tránh ra. Nguyên bản cho rằng sẽ bị nam nhân ôm vào trong ngực nhẹ giọng an ủi lạc phỉ phỉ phát cái không, sau đó vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn mộ dung tiêu, phản phất hắn làm cái gì tội ác tẩy trời sự tình giống nhau. Mà Mộ Dung Tiêu còn lại là phảng phất không có nhìn đến Lạc Phỉ Phỉ ai hoảng ánh mắt, bình tĩnh búng búng trên người căn bản là không tồn tại cho bụi. "Tiêu, ngươi như thế nào?" Không đợi Lạc Phỉ Phỉ nói xong, Mộ Dung Tiêu ra tiếng đánh gây đến, "Lạc sư muội, chúng ta còn không có thuộc đến có thể lẫn nhau xưng tên nông nỗi, ngươi hẳn là kêu ta sư huynh." Mà lúc này Lạc Phỉ Phỉ cũng rốt cuộc phát hiện tình huống hiện tại tựa hồ cùng kiếp trước cũng không tương đồng. Ở kiếp trước, thời gian này Huyền Nguyệt hẳn là đã bị nàng tỷ tỷ Huyền Âm cấp giết chết. Huyền Âm là nàng bạn tốt, ám sát Huyền Nguyệt chuyện này nàng cũng tham dự quá. Còn có Mộ Dung Tiêu đối đãi nàng thái độ, còn có Vân Nghị, rõ ràng ở kiếp trước hắn cũng không có tiến vào thương khung bí cảnh. Lạc Phỉ Phỉ lúc này mới ý thức được, nàng trong trí nhớ tựa hồ nhiều rất nhiều xa lạ ký ức. Nàng Hỗn độn linh căn không có, nguyên bản chất đầy bảo vật không gian cũng biến thành một cái không thể đi vào tiểu không gian. Quan trọng nhất, chung quanh người đối nàng thái độ, làm kiếp trước nhận hết truy phủng Lạc Phỉ Phỉ cảm giác được thật lớn chênh lệch. Này rốt cuộc là cái gì phân đoạn xuất hiện vấn đề đâu? Cửu An sơn. Lạc phỉ phỉ cẩn thận sửa sang lại chính mình trong đầu ký ức, phát hiện chính mình cũng không có đi quá cửu án sơn, phải biết rằng nàng không gian chính là từ cửu án sơn thượng một con tiểu hồ ly nơi nào được đến. Nghĩ đến đây, lạc phỉ phỉ liền không khỏi lại nghĩ tới nam nhân kia giết chết nàng cảnh tượng. Nàng hiện tại đã không nhớ được nam nhân kia bộ dáng, chỉ có thể nhớ mang máng nam nhân kia ngập trời phẫn nộ, cùng với hắn gây ở chính mình trên người thống khổ. Rõ ràng nàng lúc ấy mới vừa phi thăng mà thôi, đây cũng là lạc phỉ phỉ nghị trăm lần cũng không ra. Bất quá hiện tại nàng sống lại một đời, như vậy sự tình nàng nhất định sẽ không làm nó phát sinh lần thứ hai. Rời đi thương khung bí cảnh lúc sau nàng muốn đi một chuyến cửu án sơn, kia chỉ tiểu hồ ly hẳn là còn ở nơi đó, tùy thân không gian chỉ có thể là của ta. A thích! Lúc này như cũ ở bí cảnh mảnh đất giáp danh bạch hình vũ hung hăng đánh một cái hát xì. Kỳ quái! Là ai ở nhắc mai ta? mấy ngày nay bạch hình vũ thay đổi dung mạo thanh âm cùng với tu vi vẫn luôn đều cùng một đám trúc cơ kỳ tán tu ở bên nhau tục ngữ nói tiểu ẩn ẩn với sơn đại ẩn ẩn với thị những cái đó hắc ý y nhân tuyệt đối không thể tưởng được thương khung bí cảnh mảnh đất giáp danh tương đối tới nói tương đối an toàn cho nên trúc cơ kỳ tu sĩ ở chỗ này thăm dò hoàn toàn không có vấn đề chỉ là rất ít sẽ có người ở tiến vào thương khung bí cảnh lúc sau chống cự trụ dụ hoặc không thâm nhập thương khung bí cảnh đại đa số đều ôm tâm lý may mắn Sau đó vĩnh viễn lưu tại thương khung bí cảnh bên trong. Liên tại đây mấy ngày bên trong, nguyên bản mênh mông quần quận 100 nhiều người, biến thành hiện tại hai mươi mấy người, còn lại đều lấy các loại lý do rời đi, sau đó hướng về bí cảnh chỗ sâu trong đi. Quả quả, người không sao chứ? Một vị dáng người cao gầy nữ tu đi đến Bạch Hinh Vũ bên người quan tâm hỏi đến. Trong khoảng thời gian này Bạch Hinh Vũ dùng tên giả bạch quả quả cùng này nhóm người ở chung cũng không tệ lắm, hơn nữa nàng tuổi còn nhỏ, cũng không tranh không đoạt không xảo không náo. Cho nên dư lại này hai mươi mấy người đối nàng vẫn là thực chiêu cố Không có việc gì, có thể là cảm lạnh đi Bạch Hinh Vũ xoa xoa cái mũi nói đến nha đồng ốc, tu sĩ sao có thể cảm lạnh đâu Tám phần là nhà ngươi người nhắc mãi ngươi Bất quá cao gầy nữ tu cũng không có lại tiếp tục dối dám vấn đề này Chính như nàng theo như lời, tu sĩ là không có khả năng cảm lạnh Bạch Hinh Vũ nghe xong cao gầy tu sĩ câu nói kế tiếp không khỏi điểm môi Phía trước nàng đã từ phiêu miểu trong miệng xác định phụ mẫu của chính mình còn sống sự thật, nhưng là lại nhiều nó lại không chịu lại lộ ra. Chỉ là bạch hình vũ mơ hồ đoán được chính mình trọng sinh tựa hồ cùng chính mình cái kia chưa bao giờ gặp mặt phụ thân có quan hệ. Liên ở nàng muốn tiếp tục nói cái gì đó thời điểm, phía trước người phát ra một trận hoan hô. Nguyên lai like là này nhóm người phát hiện một mảnh mọc tốt đẹp trăng non thảo. Trăng non thảo loại này linh dược chẳng những tác dụng quảng, hơn nữa giá cả hàng năm cư cao không dưới. Lần này phát hiện nhiều như vậy Trăng Non Thảo cũng đủ này đó tán tu phát một bút. Bạch hinh Vũ cũng đi theo mọi người cùng đi thu thập Trăng Non Thảo. Rốt cuộc nơi này Trăng Non Thảo số lượng cũng đủ nhiều. Bọn họ hai mươi mấy người hoàn toàn không tồn tại tranh đoạt vấn đề. Nha đầu, ngươi trước không cần lo cho này đó Trăng Non Thảo. Ta đã nhận ra ánh Trăng Thảo hơi thở. Phiêu miểu thanh âm đột nhiên ở Bạch hinh Vũ trong đầu vang lên. Ánh Trăng Thảo, ngươi xác định. Đương nhiên, ngươi cũng không nhìn xem bổn đại gia là ai. Thế gian này liền không có linh dược có thể thoát được quá bổn đại gia phát mắt. Ngươi lại không có đôi mắt. Bạch Hinh Vũ một câu thành công lại đem phiêu miểu cấp khí tạc bao. Nàng cũng không có quản ở chính mình trong đầu khí nhảy nhót phiêu miểu, mà là chuyên tâm bắt đầu tìm kiếm ánh trăng thảo. Thấu chương xong Chương 136 rốt cuộc ai mới là con ngồi. Chương 136 rốt cuộc ai mới là con ngồi. Ánh trăng thảo làm trăng non thảo cộng sinh linh dược, này số lượng là phi thường thưa thớt. Hơn nữa này giữa hai bên chẳng những tên gần, ở diện mạo thượng càng là cơ hồ giống nhau như lúc, đại khái 2-3 tấc cao tiểu thảo, toàn thân vì màu trắng ngà. Duy nhất ánh trăng thảo thân thể thượng sẽ có một cái cực kỳ không rõ ràng màu trắng sọc, mà chúng nó tác dụng càng là kém khác nhau như trời với đất. Trăng non thảo tác dụng rộng khắp, cơ hồ tầm thường đan dược đều sẽ dùng đến trăng non thảo, nhưng là đan dược có ích đến ánh trăng thảo thật là ít ỏi không có mấy. Chính là cho dù là như thế này. Ánh trăng thảo giá cả cơ hồ là trăng non thảo thượng gấp trăm lần. Đơn giản là ánh trăng thảo là luyện chế hóa thần đan tài liệu chí nhất. Có bao nhiêu tạp ở hóa thần kỳ ngạch cửa nguyên anh tu sĩ tan hết gia tài, chỉ vì cầu một quả hóa thần đan. Cho dù là như thế này cũng là xin giúp đỡ không cửa. Đơn giản là luyện chế hóa thần đan mười mấy loại linh dược chung ánh trăng thảo thật sự là hy hữu. Bạch Hinh Vũ nhìn chính mình trước mặt thành phiến trăng non thảo, không có 10 vạn cũng có 9 vạn 9.999, Này nếu là thật sự một viên một viên tìm đi xuống. Đôi mắt phi xem ngủ không thể, hơn nữa như vậy cũng quá mức dẫn nhân chú mục Vạn hạnh chính là bạch hình vũ có được hư vọng chi mắt, ở dung hợp thần dịch lúc sau, nàng hư vô chi mắt được đến chất bay vọn, cho dù là cực kỳ rất nhỏ khác biệt đều có thể phi thường dễ dàng phân biệt. Bởi vì có hư vọng chi mắt trợ giúp, ánh trăng thảo căn bản không chỗ che giấu. Giống như vậy một tảng lớn trăng non thảo bên trong, ánh trăng thảo số lượng cư nhiên mới chỉ có mười mấy cây, không thể không nói này tỷ lệ cũng là say. ở tất cả mọi người ở nghiêm túc ngắt lấy trăng non thảo thời điểm bạch Hinh vũ cũng làm bộ ở thu thập trăng non thảo sau đó làm bộ dường như không có việc gì tới gần ánh trăng thảo sinh trưởng địa phương đơn giản này mười mấy cây ánh trăng thảo sinh trưởng cũng không phải thập phần khuyết tán bạch Hinh vũ đem chúng nó thu vào trong túi không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý ra ra ngươi nói lớn như vậy một mảnh trăng non thảo này trong đó có thể hay không cất dấu ánh trăng thảo a Nói chuyện chính là một cái tu vi chỉ có luyện khí ba tầng thoạt nhìn chỉ có mười mấy tuổi tiểu cô nương. Nàng lời này mới vừa vừa nói ra đã bị bên người trưởng bối cấp tú một chút. Tiểu cô nương cũng ý thức được tự mình nói sai, vội vàng túi đầu nghiêm túc thu thập trăng non thảo. Mọi người cũng là tiếp tục thu thập trăng non thảo, chỉ là trong tay động tác rõ ràng nhanh hơn không ít. Rất nhiều người đều ở trong lòng thầm mắng cái kia tiểu nữ hải không có đầu óc ánh trăng thảo là trăng non thảo cộng sinh linh thảo, nhưng là xuất hiện tỷ lệ lại là phi thường thấp. Sở dĩ mọi người đều không có chủ động đề ánh trăng thảo chuyện này, là bởi vì liền tính phát hiện bọn họ cũng chỉ sẽ trộm chính mình giấu đi, lấy ra tới chia sẻ, đó là không có khả năng. Bạch Hinh Vũ ánh mắt nhìn về phía vừa mới nói chuyện tiểu cô nương, phát hiện nàng hốc mắt hồng hồng, hiển nhiên là bị bên người trưởng bối trách cứ một phen, bất quá xem nàng vẻ mặt tức giận bất bình biểu tình, nàng liền biết cô nương này căn bản là không có ý thức được chính mình sai ở nơi nào. Sách, đứa nhỏ này dưỡng phế đi a. Bởi vì đã được đến ánh Trăng Thảo, cho nên ở đảo Trăng Non Thảo mặt trên liền có vẻ cũng không phải như vậy tích cực. Nhưng là cho dù là như thế này, Bạch huynh Vũ thu hoạch như cũ không nhỏ. Mọi người đều là tu luyện giả, không một lát sau, này một tảng lớn Trăng Non Thảo đã bị mọi người cấp phân quát sạch sẽ. Chỉ là lúc này mọi người biểu tình lại phi thường hoài nghi, tất cả mọi người ở quan sát đến chính mình người chung quanh, trừ bỏ cái kia đôi mắt hồng hồng tiểu cô nương cùng với người khởi sướng Bạch huynh Vũ. Mấy vạn cây trăng non thảo trong đó một cây ánh trăng thảo cũng không có phát hiện, chuyện này cùng ai nói cũng sẽ không tin tưởng A. Tất cả mọi người hoài nghi là những người khác trộm đem ánh trăng thảo cấp ẩn nắp rồi, tuy rằng trước đó đại gia đã cam chịu ai tới trước ánh trăng thảo chính là ai, chính là ở thật lớn ích lợi trước mặt cái gì đều không phải. Vừa mới còn không khí hòa hợp tiểu đoàn thể hiện tại tùy thời gặp phải sụp đổ kết cục. Quả quả, ngươi vừa mới ngắt lấy trăng non thảo thời điểm có hay không phát hiện lớn lên không giống nhau trăng non thảo. Phía trước cùng bạch hình vũ nói chuyện thân hình cao gầy nữ tu sĩ ở nàng bên thai trộm nói đến. Trải qua mấy ngày ở chung, Chu Linh đã sớm phát hiện cái này gọi là bạch quả quả tiểu cô nương phản phất đối sự tình gì hứng thú đều không cao. Hơn nữa thu thập linh dược thời điểm cũng không thế nào tích cực, vì thế theo bản năng đem nàng trở thành một cái có thể tùy ý lửa lửa mềm quả hồng. Không có A, đều là thực bình thường trăng non thảo. Bạch hình vũ nhìn Chu Linh, cười phúc hậu và vô hại. Vậy ngươi có thể hay không đem ngươi trong túi chữ vật trăng non thảo lấy ra tới cấp tỷ tỷ nhìn xem a. Chu Linh thấy Bạch Hinh Vũ đối nàng không hề cảnh giác, vì thế tiếp tục sinh ra lửa gạt đến. Không cần. Bạch Hinh Vũ thu liễm trên mặt tươi cười, cự tuyệt phi thường quyết đoán. Chu Linh tựa hồ cũng không nghĩ tới Bạch Hinh Vũ cư nhiên sẽ cự tuyệt chính mình, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng có chút phản ứng không kịp, trên mặt tươi cười cũng biến cứng đờ lên. Quả quả, tỷ tỷ không có ác ý. Chính là muốn nhìn ngươi một chút có phải hay không đem cái gì nguy hiểm độc thảo cùng nhau thu vào đi, ngươi tuổi còn nhỏ, rất nhiều chuyện cũng không biết. Chu Linh nỗ lực duy trì chính mình trên mặt tươi cười, tận lực đem chính mình ngự khí trở nên càng thêm nhu hòa, nghe tới càng thêm có mức độ đáng tin. Chu Linh nói làm bạch hình vũ không khỏi mắt trợn trắng, nguy hiểm độc thảo, một cái gọi là Chu Linh nữ tu sĩ là thật đem chính mình đương ngủ độc Cái này liền không cần ngươi nhọc lòng, có phải hay không độc thảo ta còn là phân thanh. nhìn thấy bạch hình vũ dầu muối không ăn chu linh giả nhân giả nghĩa gương mặt cơ hồ muốn duy trì không nổi nữa quả quả nghe lời ta là vì ngươi hảo chu linh ngữ khí trở nên cường ngạnh lên hiển nhiên là tính toán mềm không được liền tới ngạnh lấy nàng trúc cơ hậu kỳ tu vi muốn thu thập một cái trúc cơ chung kỳ bạch quả quả vẫn là thực dễ dàng chu linh sở dĩ nhìn chằm chằm vào bạch hình vũ không bỏ đó là bởi vì nàng có một cái đặc thù thiên phú đó chính là có thể nhận thấy được quanh nhân tình tự dao động trải qua nàng vừa mới quan sát ở đây mọi người hẳn là đều không có tìm được ánh trăng thảo duy độc cái này bạch quả quả không có một tia thất vọng cảm xúc ẩn ẩn còn có một tia vui sướng cho nên nàng mới xác định ánh trăng thảo hẳn là bị bạch quả quả cầm đi mà liên ở chu linh chuẩn bị động thủ thời điểm bạch hinh vũ đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt một phen thủy thủ thẳng tắp cắm vào nàng đan điền vị trí chu linh chừng lớn đôi mắt không thể tưởng tượng nhìn bạch hinh vũ nàng không rõ vì cái gì thoạt nhìn ngu si bạch quả quả sẽ đột nhiên hướng chính mình động thủ Có hay không người cùng ngươi đã nói, ngươi cười rộ lên thật sự thực giả. Bạch Hinh Vũ bám vào Chu Linh bên thai chậm rãi nói đến. Lúc này Chu Linh cảm giác được sinh mệnh đang ở điên cuồng chính là, cứu ta, cứu ta, ta sai rồi, ta đem ta toàn bộ thân ra đều cho ngươi, ta không muốn chết. Lúc này Chu Linh là thật sự hối hận, nàng nguyên bản cho rằng Bạch Quả Quả chỉ là một con vụn về con thỏ, lại không nghĩ rằng nàng chính là là một con ngụy trang thành con thỏ manh thú. Đồng thời nàng cũng vô cùng hối hận phía trước vì phương tiện chính mình lừa gạt bạch quả quả không bị quấy dày. cố ý tuyển cái này ẩn nấp góc, hiện tại lại muốn biến thành chính mình nơi táng thân. Nàng hảo không cam lòng. Thấu chương xong. Chương 137 không chết không ngừng quan hệ. Chương 137 không chết không ngừng quan hệ. Bạch Huynh Vũ nhìn trên mặt đất đã mất đi sinh cơ chú linh. Rồi tay đem nàng túi chữ vật bắt lấy tới. Sau đó ở nàng thi thể thượng giải lên hủy thi diệt tích một phấn. Lúc sau liền rời đi. Bởi vì Chu Linh phía trước vì phương tiện chính mình hành sự, cho nên cô ý đem Bạch Hình Vũ đưa tới một cái hẻo lánh địa phương, cũng vừa lúc cấp Bạch Hình Vũ đánh hiểm hộ. Còn lại người còn ở cho nhau hoài nghi cùng thử chung, đối với đội ngũ trung biến mất hai người chuyện này không hề phát hiện. Bạch Hình Vũ rời đi biết tìm một cái tương đối an tĩnh địa phương xem xét Chu Linh túi chữ vật. Không nghĩ tới Tu Vi chỉ có chút cơ hậu kỳ Chu Linh, thân gia cư nhiên ngoài dự đoán mọi người phong phú. Thu hồi túi chữ vật. Bạch Hinh Vũ có chút lo lắng nhìn về phía bí cảnh trung tâm kia đạo hồng quang. Mấy ngày này nàng giấu ở đám người bên trong, nhìn đến rất nhiều tu sĩ đều vẻ mặt hương phấn hướng tới hồng quang phương hướng bay đi. Chỉ là bọn hắn cũng không biết, này đạo hồng quang căn bản chính là không cái gì xuất thế bảo tàng, mà là đoạt mệnh bấy dập. Nàng có tâm ngăn cản, chính là đến cuối cùng lại từ bỏ, bởi vì nàng trong lòng minh bạch làm như vậy không những không có người sẽ tin tưởng, ngược lại sẽ bại lộ ra chính mình thân phận. Bạch Hình Vũ nỗ lực khắc chế chính mình muốn tiến đến xem xét tâm tình. Đúng lúc này, bí cảnh trung tâm đột nhiên đã xảy ra uy lực thật lớn nổ mạnh, uy lực của nó thậm chí là thân ở bí cảnh bên cạnh Bạch Hình Vũ đều cảm nhận được. Nổ mạnh lúc sau, tùy theo mà đến chính là một tiếng đinh thai nhức góc giết đảo. Không. Trong thanh âm hỗn loạn không cam lòng. Theo thanh âm biến mất, Bạch Hình Vũ biết, tư đổ ra kế hoạch cuối cùng vẫn là thất bại. Có lẽ là bởi vì vừa mới nổ mạnh uy lực quá mức thật lớn. Thế cho nên vài ngày sau mới có thể mở ra bí cảnh xuất khẩu cư nhiên trước tiên mở ra. Lúc này còn sống người vô luận là thân ở ở địa phương nào, đều ở bí cảnh xuất khẩu mở ra kia một khắc bị nháy mắt truyền tống đi ra ngoài. Mà Bạch Hình Vũ cũng ở bị truyền tống đi ra ngoài trong nháy mắt cũng khôi phục chính mình vốn dĩ bộ dạng. Nguyên bản phía trước tiến vào Thương khung bí cảnh tu sĩ có thượng và người, chính là lúc này có thể an toàn ra tới lại chỉ là một ngàn tà hữu. Chín thành trở lên người vĩnh viễn lưu tại Thương khung bí cảnh bên trong. Có thể nói đây là phát hiện thương khung bí cảnh tới nay tổn thất nhất thảm trọng một lần. Mà may mắn còn tồn tại chung người cũng là một bộ tìm được đường sống trong chỗ chết bộ dáng Bạch Huynh Vũ ở trong đám người tìm được rồi thân bị trọng thương vân nghị đám người. Trải qua mấy ngày này chiến đấu, bọn họ trên người đan dược đã sớm tiêu hao không còn, cũng chỉ có huyền Nguyệt bởi vì có linh vũ bảo hộ, thoạt nhìn cũng không phải phi thường chật vật. Bạch Huynh Vũ đi vào bọn họ bên người, đem trong tay chữa thương đan dược đút cho bọn họ. Ăn xong đan dược lúc sau bọn họ trên người thương thế lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Đa tạ bạch sư mội khẳng khái tương trợ. Thương thế khôi phục lúc sau tư đồ liệt vũ đứng lên hướng bạch huynh vũ nói lời cảm tạ. Lần này sự tình còn muốn đa tạ tư đồ sư huynh trước tiên báo cho, bằng không nói hậu quả không dám tưởng tượng. Lúc này đây bạch huynh vũ cũng không có xưng hô tư đồ liệt vũ thái tử điện hạ mà là sưng hô hắn vi sư huynh. ở hắn quyết định đem tư đồ liệt ngục kế hoạch nói cho bọn họ thời điểm liền đại biểu cho hắn đã quyết định cùng long đẳng đế quốc quyết liệt hiện tại tư đồ liệt vũ không hề là long đẳng đế quốc thái tử điện hạ mà là kiếm thần vực thân truyền đệ tử bất quá bạch hinh vũ nhìn ra được tới tư đồ liệt vũ đối với thái tử cái này thân phận cũng không phải phi thường ham thích cái này thân phận ngược lại là giống một tầng gông xiềng gắt gao trói buộc giả tư đồ liệt vũ hiện tại gông xiềng đứt gãy tương lai hắn con đường cũng sẽ đi rồi xa hơn thương thế khôi phục lúc sau Tư Đồ Liệt Vũ liền cùng Bạch Hinh Vũ đám người cáo biệt, rốt cuộc Thương Khung Bí Cảnh trung phát sinh sự tình quan hệ trọng đại, nàng cần thiết muốn lập tức chạy về Kiếm Thần Vực giải thích này hết thảy. Theo Tư Đồ Liệt Vũ rời đi, Diệp Tuý Bạch cùng Huyền Nguyệt cũng lần lượt rời đi. Bọn họ một cái là trọng Minh Đế quốc nhất được sủng ái tiểu công chúa, một cái là thông thiên các thiếu chủ, lần này ở Thương Khung Bí Cảnh gặp nạn là cần thiết phải đi về một chuyến. Mà dư lại Bạch Hinh Vũ đám người cũng là muốn chạy nhanh trở lại Huyền Thiên Tông. Lúc này đây trừ bỏ bọn họ vài người ở ngoài. Huyền Thiên Tông tới tham gia bí cảnh đệ tử tổn thất một nửa tả hưu, hơn nữa bí cảnh trung phát sinh sự long đẳng đế quốc cần thiết phải cho Huyền Thiên Tông một công đạo. Ngồi ở trở về linh thuyền phía trên, Bạch Hinh Vũ nhìn Vân Nghị cùng Mộ Dung Tiêu bóng dáng. Trước kia như thế nào không có phát hiện này, hai người bóng dáng cư nhiên như thế tương tự, nếu không phải mặc quần áo phong cách bất đồng chỉ nhìn một cách đơn thuần bóng dáng căn bản là vô pháp phân chia hai người kia khác nhau. Hơn nữa, Bạch Hinh Vũ đem đầu chuyển hướng lạc phỉ phỉ phương hướng. từ từ thương khung bí cảnh ra tới lúc sau bạch hinh vũ liền rõ ràng cảm giác được lạc phỉ phỉ tựa hồ là thay đổi một người giống nhau trong ánh mắt nhiều một ít nói không rõ đồ vật hơn nữa lạc phỉ phỉ đôi mắt thường thường dừng ở mộ dung tiêu trên người trong ánh mắt tràn ngập ai hoán thật giống như mộ dung tiêu là một cái phụ lòng hán làm thực xin lỗi chuyện của nàng giống nhau như vậy ánh mắt còn xuất hiện ở lúc trước diệp túy bạch rời đi thời điểm lạc phỉ phỉ ánh mắt u buồn nhìn chằm chằm diệp túy bạch rời đi bóng dáng rất giống một cái bị vứt bỏ oán phụ giống nhau bạch hình vũ trong mắt hiện lên một mặt chấm tư ở đời trước vô luận là diệp túy bạch vẫn là mộ dung tiêu đều là lạc phỉ phỉ váy hạ chi thần hơn nữa vẫn là đến chết không phai nào một loại chính là này một đời bởi vì nàng xuất hiện lạc phỉ phỉ cũng không có giống kiếp trước giống nhau vũ hai người kia có cái gì giao thoa như vậy nàng hiện tại biểu hiện liền phi thường làm người suy nghĩ sâu xa làm một cái trọng sinh người không lý do chính mình trọng sinh mà thân là nữ chủ lạc phỉ phỉ không trọng sinh a Đến nỗi lạc phỉ phỉ trọng sinh lý do, Bạch Hinh Vũ suy đoán có hai cái, một là lạc phỉ phỉ đã chết, chỉ là ở kiếp trước thời điểm linh hồn của nàng vẫn luôn đều đi theo lạc phỉ phỉ bên người cho đến phi thăng lúc sau nàng lâm vào ngủ say, chẳng lẽ là chính mình ngủ say trong khoảng thời gian này lạc phỉ phỉ bị người nào cấp giết chết? Rốt cuộc lạc phỉ phỉ chẳng qua là thiên nguyên đại lục thiên mệnh vai chính, rời đi thiên nguyên đại lục, nàng cũng chỉ bất quá là một cái mới vừa phi thăng tiểu tu sĩ mà thôi. Đến nỗi cái thứ hai suy đoán đó chính là chính mình xuất hiện hoàn toàn thay đổi lạc phỉ phỉ vận mệnh, thiên đạo vì ngay ngắn này hết thảy, làm sự tình trở lại quỹ đạo, cho nên làm lạc phỉ phỉ đã trở lại. Rốt cuộc bởi vì bạch hình vũ nguyên nhân, hiện tại lạc phỉ phỉ tâm thái đã băng rồi, tính cách càng là cùng kiếp trước một trời một vực, còn như vậy đi xuống lạc phỉ phỉ ở chơi sẽ chính mình đem chính mình đùa chết. Chỉ là vô luận là nào một loại, lạc phỉ phỉ hiện tại đã có được kiếp trước ký ức điểm này là có thể khẳng định. Chỉ là hiện tại cốt chuyện đã sớm bị Bạch Hình Vũ cấp sửa lung tung rối loạn, mặc dù là có được ký ức cũng không thấy đến là cái gì chuyện tốt, quá mức ỷ lại này đó ký ức, làm khởi sự tới ngược lại sẽ càng thêm bó tay bó chân. Dù sao Bạch Hình Vũ cùng Lạc Phỉ Phỉ chi gian sớm đã là không chết không ngừng quan hệ, hiện tại nàng trọng sinh càng tốt, đến lúc đó nợ mới nợ cũ cùng nhau tính. Bạch Hình Vũ không biết chính là, nàng ở quan sát Lạc Phỉ Phỉ đồng thời, Lạc Phỉ Phỉ cũng ở quan sát nàng. Thấu chương xong. Trước 138 trở về. Trước 138 trở về. Từ trọng sinh tới nay, lạc phỉ phỉ liền phát hiện rất nhiều cùng kiếp trước không khớp địa phương. Nếu là kiếp trước nàng là ô hoàng nói, như vậy nàng trọng sinh này một đời quả thực là địa ngục khai cục. Lạc phỉ phỉ không rõ vì cái gì vận mệnh cho chính mình hy vọng lại đem hy vọng thân thủ từ trong tay chính mình cướp lấy. Nếu là như thế này kia còn không bằng ngay từ đầu liền không trọng sinh hảo, ít nhất chính mình nhất sinh đều là sặc sỡ loa mắt. Không. Nàng không thể từ bỏ, nàng còn muốn báo thù đâu Cho dù đã không có linh căn có như thế nào Thực mau nàng là có thể đủ lại lần nữa Được đến chính mình tùy thân không gian Đến lúc đó lợi dụng trong không gian nắn căn hoa Cùng linh tuyển nàng liền có thể một lần nữa Biến thành có được hỗn độn linh căn thiên tài Nghĩ đến đây Lạc phỉ phỉ ánh mắt lại lần nữa Dừng ở bạch hình vũ trên người Sau đó lại chuyển hướng cách đó không xa một thanh Hai người kia tên là nàng kiếp trước Chưa từng nghe nói qua Căn cứ một thanh dòng họ lạc phỉ phỉ suy đoán nàng khả năng cùng mộc hồng có quan hệ hơn nữa mộc hồng đã từng cũng để qua chính mình có một cái sớm quên muội mội liền kêu là mộc thanh nhưng là cái này bạch hinh vũ sát thật hoàn toàn không có nghe nói qua căn cứ trong đầu ký ức nàng cũng biết bạch hinh vũ là thanh vận chân tôn quân giật mặc đệ tử thiên phú nộ tính dung mạo đều là thượng thừa đặc biệt là bạch hinh vũ ở kim đan kỳ thời điểm liền bước lên phượng hoàng địa cái này làm cho lạc phỉ, phỉ phi thường ghen ghét Phải biết rằng nàng lạc phỉ phỉ tên này chờ thượng quá kỳ lân địa, thậm chí là chân long địa, lại duy độc không có ở phượng hoàng trên bia lưu lại tên, cũng bởi vì chuyện này thiếu chút nữa làm nàng sinh ra tâm ma. Bởi vì kiếp trước thành công phi thăng nguyên nhân, cho nên nàng cũng biết một ít về thiên nguyên đại lục bí mật, này trong đó liền có quan hệ với đại lục trung ương tam khối tấm bia đá. Ma nàng vì cái gì không có xuất hiện ở phượng hoàng bia nguyên nhân cũng rốt cuộc sáng tỏ, chính là cũng đúng là bởi vì đã biết, cho nên mới càng thêm vô pháp tiêu tan. Phượng Hoàng Bia không giống mặt khác hai khối tấm bia đá chỉ dùng có chỉ một bình phán tiêu chuẩn. Bởi vì nàng bình phán chính là thượng bảng nhân thân sau thế lực, sau đó là thiên phú, ở là dung mạo, ba người thiếu một thứ cũng không được. Thiên nguyên đại lục thượng mỹ nhân ngàn ngàn vạn, nhưng là không có thực lực cùng chỗ dựa mỹ nhân chẳng qua là người khác trong tay mỹ lệ món đồ chơi thôi. Ở kiếp trước Lạc Phỉ Phỉ lương dựa Huyền Thiên Tông, thiên phú càng là cường đại hỗn độn linh căn, duy nhất làm nàng rơi xuống hạ thành chính là dung mạo. Cũng đúng là bởi vì điểm này mới vô duyên phượng hoàng địa. Hơn nữa không biết vì cái gì nàng tại đây hai người cảm giác được uy hiếp. Đối với chính mình trực giác, lạc phỉ phỉ vẫn luôn có này một loại mê chi tự tin. Rốt cuộc ở kiếp trước nàng chính là dựa vào loại này trực giác được đến tùy thân không gian cùng với mặt sau vô số cơ duyên. Vừa quay đầu lại vừa vặn nhìn đến lạc phỉ phỉ trong mắt ghen ghét bạch hình vụ không khỏi nhữ nhíu mày. Nếu không phải điều kiện không cho phép, nàng thật sự rất tưởng vững chắc cấp lạc phỉ phỉ một cái đuôi ngay từ đầu bạch hình vũ chẳng qua là muốn tránh khai cốt truyện, sau đó giữ khuôn phép tu luyện phi thăng, chỉ là này lạc phỉ phỉ là thuộc thuốc cao bôi trên da chó, dính trụ nàng không buông tay, hiện giờ nàng khôi phục ký ức. linh thuyền thượng mọi người mạc danh cảm thấy chung quanh nhiệt độ không khí thấp không ít, chỉ có vân nghị cùng mộ dung tiêu nhìn về phía ở góc trung bạch hình vũ, trong ánh mắt hiện lên một mạt đau lòng. trở lại huyền thiên tông, vân nghị cùng mộ dung tiêu tiến đến báo cáo trưởng môn ở thương khung bí cảnh sự tình, cùng đi còn có một thanh cùng lạc phỉ phỉ. Mà Bạch Hình Vũ tại đây sự kiện thượng toàn bộ hành trình hoa thủy, cho nên nàng cũng không có đi xem náo nhiệt. Trở lại Linh Thanh Phong lúc sau nàng đã nghe tới rồi trong không khí phiêu tán nhàn nhạt rượu hương, đi vào chủ điện, Bạch Hình Vũ liền nhìn đến nhà mình sư tôn chính phi thường không có hình tượng dựa vào trên trường kỷ uống rượu. Tiểu đô đệ, ngươi chừng nào thì trở về a ngươi này vừa đi nửa năm nhiều, sư tôn rượu đều uống xong rồi. Quân giật mặc không có chú ý tới cửa Bạch Hình Vũ mà là ôm trong lòng ngực vào rượu âm thầm thần thương Bạch Hinh Vũ nhìn không hề hình tượng quân giật mặc liền biết sư tôn lần này lại uống nhiều quá. Thanh vận chân tôn quân giật mặc yêu thích rượu ngon là tất cả mọi người biết đến sự tình. Chính là bọn họ không biết chính là quân giật mặc tiểu lượng kỳ thật phi thường kém, cơ hồ là uống vài chén rượu liền sẽ say. Kỳ thật tiểu lượng kém cũng không có gì, chính là hắn cố tình chẳng những tiểu lượng kém, rượu phẩm còn không ở mà, những người khác uống say lúc sau đều là hô hô ngủ nhiều, chính là quân giật mặc uống say lúc sau thật là thích làm lũng. Trời biết nàng ở lần đầu tiên nhìn thấy sư tôn quân giật mặc uống say thời điểm nội tâm có bao nhiêu tăng vỡ. Bất quá hiện tại khá hơn nhiều, nàng cũng thành thói quen, nàng thuần thục ở sư tôn trưởng kỷ phía dưới tìm được rồi một con đồng dạng uống say như chết hồ ly. Chính mình rời đi trong khoảng thời gian này nguyên bản hình thể mạnh mẽ tinh tuyết ngân hồ lăng là bị dưỡng thành một viên mao cầu, hơn nữa vẫn là ném ở rượu lưu phao ba ngày mao cầu. May mắn chính là này, Linh Thanh Phong Thượng chỉ có chính mình cùng sư tôn cộng thêm một con tiểu hồ ly cùng thiếu nữ con dối. Bằng không bị người biết như đích tiên giống nhau thanh vận chân tôn trong lén lút là này phó Đức Hạnh không biết muốn dập nát nhiều ít thiếu nữ tâm đâu. Bạch Hình Vũ kêu trong tay mau cầu đặt ở quân giật mặc trong lòng ngực, sau đó lại trên bàn thả một lọ dùng để giải rượu ngọc dịch liền rời đi. Lúc này đây nàng ở thương khung bí cảnh trung thu hoạch không nhỏ, đặc biệt là kêu đoàn dung nhập nàng giữa mày Bạch Quang, nàng hiện tại nhu cầu cấp bách bế quan, tới tiêu hóa lần này thu hoạch. Bên này Bạch Hình Vũ quyết định bế quan. mà bên kia vân nghị đám người cũng hướng trưởng môn ngọc hoa chân tôn hội báo sự tình trải qua nghe xong lúc sau ngọc hoa chân tôn sắc mặt nháy mắt biến đen thật là buồn cười long đẳng đế quốc cư nhiên dám đem chú ý đánh tới ta huyền thiên tông tới thật là phản thiên luyện hư kỳ cường giả huy áp đem hiện tại phía dưới lạc phỉ phỉ cùng một thanh áp đại khí đều mặc kệ xuyễn một chút chờ đến tông chủ rốt cuộc mở miệng làm hai người rời khỏi sau lạc phỉ phỉ cùng một thanh mới thở dài nhẹ nhõm một hơi trở lại thấm linh phong Mục thanh hương phấn đi vào mẫu thân tôn tuyết chỗ ở. Nương, ta tìm được rồi, ta tìm được rồi. Lúc này tôn tuyết đang ở thu thập một khối mọc khả quan linh dược điển, nhìn thấy mục thanh trở về, trên mặt lộ ra hiền từ tươi cười. Người nhà đầu này, đều lớn như vậy vẫn là như vậy hấp tấp bụng trộm. Tuy rằng là gian dạy, nhưng là lời nói hướng lại tràn ngập quan tâm cùng sủng địch. Nương, ta tìm được nắn căn hoa. Mục thanh hương phấn đi vào mẫu thân tôn tuyết bên người, nắm tay nàng nói đến. Tôn Tuyết nghe được nắn căn hoa này ba chữ, thân thể không khỏi ngần ra, đôi tay run nhẹ nhẹ, hốc mắt chung không tự chủ được tràn đầy nước mắt. Từ nàng linh căn bị phế lúc sau, Tôn Tuyết liền biết chính mình đời này đều không thể trở thành tu luyện giả, cho nên nàng đem toàn bộ tâm tư đều hoa ở nữ nhi Mộc Thanh trên người, hy vọng nàng có thể không cần dẫm vào chính mình vết xe đổ. Mà Mộc Thanh cũng phi thường tranh đua mang theo nàng thoát ly Mộc ra kia tòa khổ hải. Trước đó không lâu Mộc Thanh hỏi nàng có nghĩ một lần nữa tu luyện. đi tìm cái kia làm chính mình quải niệm hai mươi mấy năm người tưởng nàng nắm mơ đều tưởng chính là nắn căn hoa lại há là như vậy hảo tìm nàng không muốn nữ nhi vì chính mình thân hãm hiểm cảnh liền tính là hiện tại sinh hoạt chỉ cần có thể vẫn luôn bồi ở một thanh bên người nàng cũng đã thực thỏa mãn chỉ là không nghĩ tới nữ nhi cư nhiên thật sự đem nắn căn hoa cấp tìm được rồi lo lắng kiêu ngạo kích động vân vân tự nháy mắt tràn ngập tôn tuyết nội tâm thấu chương xong cơ cơ đàn cơ đàn 784613978 Hoan Ninh Đại gia gia nhập thấu Trương xong chương 139 Quy Thiên Thần Kính chương 139 Quy Thiên Thần Kính Mục thanh đem ở trong bí cảnh được đến nắn căn hoa giao cho mẫu thần tôn tuyết nhìn Mục thanh lấy ra tới linh dược xác nhận là nắn căn hoa không sai này cây linh dược bộ dáng từng ở nàng trong ngộng xuất hiện quá vô số lần nàng là tuyệt đối sẽ không nhận sai thanh nhi đáp ứng ta về sau không cần lại làm loại này việc nốc yên tâm đi nương này nắn căn hoa là bạch sư tỷ hỗ trợ tìm được chúng ta cũng không có gặp được cái gì nguy hiểm một thanh cười an ủi vẻ mặt lo lắng mẫu thân ngươi nói cái này bạch sư tỷ chính là lúc trước đánh thức ngươi vị kia sư tỷ đúng vậy lúc trước nếu không phải bạch sư tỷ làm ta đi tìm kiếm sư phó hỗ trợ có lẽ hiện tại chúng ta hai mẹ con cũng sẽ không có hiện tại sinh hoạt tuy rằng nàng thoạt nhìn lạnh như băng nhưng lại là một cái ngoại lãnh tâm nhiệt người tốt bởi vì trọng tố linh căn sẽ sinh ra dị tượng Cho nên vì không làm cho không cần thiết phiền thoái, một thanh cô ý hướng sư phó hồng loan chân quân cầu tới một tòa pháp trận, dùng để che giấu trọng tố Linh Căn khi sinh ra dị tượng. Bởi vì phía trước tôn tuyết là có Linh Căn, hơn nữa vẫn là độ tinh khiết rất cao hỏa mộc song Linh Căn, có được như vậy Linh Căn chính là trời sinh luyện đan sư. Cho nên lúc này đây tôn tuyết trọng tố Linh Căn rất có khả năng như cũ là hỏa mộc song Linh Căn. Tôn tuyết đem nắn căn hoa ăn xong một cổ dòng nước gấm xuất hiện ở nàng đan điền vị trí. chỉ là còn không đợi nàng tiếp tục cảm giác đã bị một trận đau nhức cấp che giấu trọng tố linh căn vốn là muốn thừa nhận thật lớn thống khổ cùng với nguy hiểm điểm này tôn tuyết sớm có chuẩn bị cho nên nàng cắn răng chịu đựng màu xanh lục cùng màu đỏ quang mang xuất hiện ở tôn tuyết bên người một bên mộc thanh thấy như vậy một màn liền biết mẫu thân thành công theo linh căn trọng tố thành công tôn tuyết trong cơ thể tạp chất cũng dần dần mà bị bước ra bên ngoài cơ thể một cổ thanh tởi nháy mắt tràn ngập toàn bộ phòng bất quá mộc thanh lại không có ghét bỏ tùy tay chém ra một cái thanh trần thuật liền đem chính mình mẫu thân trên người bài trừ tạp chất cấp thanh trừ sạch sẽ. lúc này tôn tuyết bởi vì bài trừ trong cơ thể trầm tích tạp chất nguyên bản liền trắng nón làn da trở nên càng thêm bóng loáng, ngũ quan cũng trở nên càng thêm lập thể, cả người tuổi trẻ mấy chục tuổi. nếu hiện tại tôn tuyết cùng một thanh đi ở bên ngoài, phòng trường không có người sẽ cảm thấy tôn tuyết cùng một thanh sẽ là mẹ con quan hệ. một thanh đem đã hôn mê quá khứ mẫu thân nhẹ nhàng đặt ở trên giường, sau đó liền rời đi. bên kia. lạc phỉ phỉ rời đi tông chủ phong lúc sau liền bằng màu tốc độ hướng tới cửu án sơn bay đi nàng hiện tại vội vàng muốn được đến chính mình tùy thân không gian ở kiếp trước nàng là huyền thiên tông lão tổ sùng ái nhất tiểu đồ đệ liền tính là tông chủ ngọc hoa trần tôn đều phải kêu chính mình một tiếng tiểu sư thúc chính là hiện tại chính mình sư phó là chính trưởng lão cái kia lao sắc phê vừa mới tông chủ thậm chí liền ánh mắt đều không có cho nàng một cái như vậy chênh lệch làm nàng như thế nào chịu được đi vào cửu án sơn lúc sau Lạc Phỉ Phỉ dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến tìm được rồi phía trước Bạch Hình Vũ cư trú cái kia sơn động. Nàng từ trong túi chữ vật lấy ra một con thơm ngào ngạt gà quay đặt ở cửa động, sau đó ngự khi ôn nhu ra tiếng kêu lên: "Tiểu hồ ly, ngươi ở đâu? Ta tới cấp ngươi đưa ăn, ngươi không phải sợ, ta sẽ không thương tổn ngươi." Ở kiếp trước Lạc Phỉ Phỉ chính là dùng một cái đùi gà thành công đạt được Bạch Hình Vũ tín nhiệm, lúc này mới làm nàng như vậy dễ dàng dễ chết. Lạc Phỉ Phỉ hô một đoạn thời gian lúc sau, thấy chậm chạp không có phản ứng. Kiên nhẫn cũng dần dần bị tiêu ma hết. Chẳng lẽ kia chỉ xuẩn hồ ly đi ra ngoài tìm ăn? Nếu như vậy, như vậy chính mình liền đi vào trong sơn động ôm cây lợi thỏ. Hơn nữa này trong sơn động thứ tốt cũng không ít. Ma liên ở lạc phỉ phỉ bước vào sơn động kia một khắc xa ở huyền thiên tông bạch hình vũ lập tức liền cảm giác tới rồi. Dù sao cũng là nàng sinh sống một trăm nhiều năm địa phương, liền tính là rời đi nơi nào. Bạch hình vũ như cũng là ở cửa động bố trí phát trận. Nàng không nghĩ chính mình rời khỏi sau chính mình trước kia ra bị cửu án sơn thượng linh thú cấp đặc hư. Lấy ra khuy thiên kính, khuy thiên kính mặt trên nháy mắt biểu hiện ra trong sơn động tình huống. Chỉ thấy lạc phỉ phỉ phá vỡ chính mình thiết trí phát trận, sau đó liền nên ngang tiến vào tới rồi trong sơn động. Bạch hinh vũ thấy lạc phỉ phỉ vào sơn động lúc sau bay thẳng đến phía trước gửi bảo vật địa phương đi đến, cũng chỉ mang nàng đối với chính mình nội đan như cũ chưa từ bỏ ý định. Mà lúc này bạch hinh vũ trong cơ thể phiêu miểu cũng xông ra lại nhìn đến bạch hinh vũ trong tay khuy thiên kính lúc sau đầu tiên là cả kinh ngươi như thế nào sẽ có khuy thiên thần kính mảnh nhỏ ngươi biết thứ này lai lịch khuy thiên kính nghe nói là từ thiên giới lưu truyền tới nay đồ vật hơn nữa là một kiện thần khí tuy rằng chỉ là thần khí một bộ phận nhưng là huy lực đồng dạng không thể khinh thường chỉ nhìn một cách đơn thuần thiên cơ các dựa vào này khuy thiên kính đã từng thịnh cực nhất thời là có thể đủ nhìn ra khuy thiên kính lợi hại nay khối mảnh nhỏ hẳn là lúc trước khuy thiên thần kính bị đánh nát khi mảnh nhỏ Hơn nữa vẫn là lớn nhất kia một khối. Nếu thiên đạo lao nhân biết chính mình quản lý thế giới xuất hiện thiên khuy kính mảnh nhỏ, chỉ sợ cũng là sẽ rách mặt cũng sẽ từ bạch hình vũ trong tay đoạt qua đi. Rốt cuộc cho dù là khuy thiên thần kính mảnh nhỏ uy lực của nó cũng là không thể khinh thường. Khuy thiên thần kính rất lợi hại sao? Kia vì cái gì sẽ bị đánh nát đâu? Chính là bởi vì năng lực quá mức nghịch thiên, thiên lý bất dung, cho nên mới bị đánh nát. Kia khuy thiên thần kính rốt cuộc có cái gì năng lực? Nhìn trộm thiên cơ đánh cắp thế giới khí vận gần một câu bạch hinh vũ liền minh bạch khuy thiên thần kính khủng bố chỗ cũng khó trách sẽ bị người đánh nát như vậy khủng bố năng lực nếu không thể vì chính mình sử dụng như vậy hủy diệt nó chính là biện pháp tốt nhất ta đây gom đủ sở hữu khuy thiên thần kính mảnh nhỏ có phải hay không liền có thể có được hoàn chỉnh khuy thiên thần kính không có khả năng ngươi tưởng đều không cần tưởng phiêu miểu không lưu tình chút nào cấp hưng phấn bạch hinh vũ dội nước lã vì cái gì không có khả năng bạch hinh vũ hỏi đến Ngươi biết năm đó khuy Thiên Thần Kính bị đánh nát thành nhiều ít mảnh nhỏ sao? Nhiều ít? Ít nhất 10 vạn. Phiêu Miểu ngữ khí khẳng định nói đến. Cái gì? 10 vạn? Nghe thấy cái này con số, Bạch Hình Vũ không khỏi hoảng sợ. Hơn nữa trong đó đại bộ phận mảnh nhỏ đều bị thời không loạn lưu sở căn nuốt, căn bản vô pháp tìm kiếm, mà mặt khác một ít đều ở những cái đó hiện tại thực lực kim tự tháp đỉnh cao nhất người trong tay. Nghe được Phiêu Miểu nói như vậy, Bạch Hình Vũ cũng đánh mất đoàn tụ khuy Thiên Thần Kính ý tưởng. Trước không nói những người đó trong tay khuy thiên thần kính mảnh nhỏ chính mình có thể hay không được đến, đơn nói những cái đó bị thời không loạn lưu cắn nuốt mảnh nhỏ chính mình liền vô pháp tìm trở về. Bởi vì ai cũng không biết thời không loạn lưu bên kia là thông hướng địa phương nào, những cái đó mảnh nhỏ ở thời không loạn lưu bên trong lại có thể hay không lần thứ hai vỡ vụn ngươi liền thấy đủ đem, ngươi này khối khuy thiên thần kính hẳn là những cái đó mảnh nhỏ chung lớn nhất một khối, nó năng lực cũng là mảnh nhỏ chung lợi hại nhất. Bạch Hình Vũ thâm chấp nhận gật gật đầu Phiêu Miểu nói rất đúng, thấy đủ thường nhạc. Không nghĩ tới ta cư nhiên bị một cái mãi hoa hoa cấp an ủi. Bạch Hinh Vũ cười sờ sờ Phiêu Miểu, lại bị nó cấp né tránh, tiếp theo nàng trong đầu liền nhớ tới Phiêu Miểu nổi trận lôi đình thanh âm, bất quá như cũng là loại thanh mai khí không có gì uy hiếp lực. Tiểu Hồ Ly, nói qua bao nhiêu lần bổn đại gia không phải mãi hoa hoa, bổn đại gia đã ra đời mấy vạn năm, ở bổn đại gia trong mắt người mới là chỉ mãi Hồ Ly. Thấu chương xong. Chương 140 biết lạc phỉ phỉ bị bỏ. Chương 140 Biết Lạc Phỉ Phỉ bị bỏ. Bạch Hinh Vũ nhìn Phiêu Miểu một ngụm một cái bổn đại gia không nói gì, mà là đem ánh mắt nhìn về phía khuy thiên kính. Lúc này Lạc Phỉ Phỉ ở tìm tòi toàn bộ sơn động lúc sau không thu hoạch được gì đang ở nổi giận đùng đùng. Trong sơn động đồ vật đều bị đã mất đi lý trí Lạc Phỉ Phỉ cấp phá hư. Bạch Hinh Vũ nhìn Lạc Phỉ Phỉ đem chính mình cực cực khổ khổ bố trí ra tới sơn động phá hư lung tung rối loạn, sắc mặt cũng không khỏi đen xuống dưới. mà vẫn luôn lải nhải phiêu miểu thấy bạch hình vũ sắc mặt không phải thực hảo lúc sau cũng không hề ra tiếng. Nói bạch hình vũ tầm mắt, phiêu miểu cũng nhìn về phía khuy thiên kính, nó đảo muốn nhìn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mới làm cái này tiểu nha đầu trở nên như vậy sinh khí. Ở nhìn thấy khuy thiên trong gương lạc phỉ phỉ thân ảnh lúc sau, phiêu miểu thậm chí hoài nghi bạch hình vũ có phải hay không đã biết cái gì. Lạc phỉ phỉ thiên đạo vai chính thân phận hắn là biết đến, chẳng qua hiện tại bị từ bỏ mà thôi. Mà Lạc Phỉ Phỉ trên người biến hóa hắn cũng đã nhận ra, nhưng là lại không thèm để ý, lấy hắn đối Thiên đạo lão nhân hiểu biết, hiện tại Lạc Phỉ Phỉ hẳn là chính là vì Tân Thiên đạo vai chính chuẩn bị đá mài dao. Phiêu Miểu, ngươi nói nếu ta đem Lạc Phỉ Phỉ giết, Thiên đạo có thể hay không tìm ta tính sổ. Bạch Hinh Vũ biết Phiêu Miểu phía trước chủ nhân là Thiên đạo, cho nên cô ý nói như vậy chính là vì trước thăm tham khẩu phong, rốt cuộc Lạc Phỉ Phỉ nàng là nhất định phải giết. Sẽ? Phiêu Miểu không chút do dự nói đến. Tuy rằng hiện tại lạc phỉ phỉ đã từ thiên mệnh vai chính biến thành đá mài dao, nhưng là nàng trong cơ thể như cũ có được này thiên đạo khí vận. Hơn nữa lạc phỉ phỉ làm đá mài dao, từ nào đó cái kia trình độ tới nói cũng không phải ai đều có thể giết chết, chỉ có thiên mệnh vai chính mới có thể giết chết nàng. Ta liền biết sẽ như vậy, chẳng lẽ thật sự phải đợi phi thăng lúc sau sao? Bạch Hinh Vũ lẩm bẩm nói đến.